Hách Linh thất vọng than một ngụm, lại nói, còn có cái kia thần thư, không có họa ở khoanh tròn, là ở bên kia trên tường, ngươi không phát hiện nó vị trí so địa cung đồ muốn thấp. Hoàng đế che lại ngực, đừng nói nữa, chấm chung mũi tên, chúng thật nhiều mũi tên. Diêm á lang vệ giặc mắt lạnh, chảy gỗ. Vạn tùng, lại là như vậy. Lại là như vậy, đơn giản. Ô ô Hách Linh, chuẩn bị tốt sao? Tới, hít sâu, cùng ta, nhảy. Ba người cùng nhau xuống phía dưới nhảy. Hoàng đế cùng vạn tùng dù sao cũng là phạm nhân, biết rõ là vượt sâu còn nhảy xuống có phải hay không nốc. Đáng tiếc, Diêm A-Lang sớm nhìn chằm chằm hoàng đế đâu, một tay chế trụ cánh tay, mà Diêm A-Lang cùng ăn ý kéo lên vạn tùng. Á á á, á á á. Đâm thủng trời cao tiếng thét trói thai chung, hách linh ba cái lại là thích dí hưởng thụ đập vào mặt phòng. Đừng nói, hát thủy nhìn đáng sợ, dùng cũng có thể sợ, nhưng cái này đầu không khí lại là so phía trên phá lệ thoải mái thanh tân thậm chí càng đi hạ hách linh cảm giác được đến nơi này linh khí chậm rãi sạch sẽ lên quả nhiên có khác động thiên hoàng đế cùng vạn tùng còn ở thét chói tai một cái mở to mắt vô tiêu cự một cái nhắm hai mắt gèn đều phải bài trừ tới trên vai bị trục đánh đừng teo rốt cuộc a a đột nhiên im bặt hai người rốt cuộc chịu đi xem chu vi đây là trận pháp hách linh nhàn nhạt nói vạn ác chi nguyên cái gì bốn người cũng đều không hiểu Bọn họ chỉ thấy được chính mình dừng ở một chỗ tinh đến mức người điên dưới nền đất, ánh sáng chỗ đó là này không biết cái gì sáng lên tài liệu vẽ từng vòng từng điều hoa văn tự phù. Này đó hoa văn tự phù phát ra ánh Huỳnh quang, chiếu rọi chung quanh không đủ 3 mét địa phương, 3 mét ở ngoài, nhìn không tới bất cứ thứ gì, không biết là cục đá vẫn là lỗ trống. Vệ giặc ngồi xổm xuống sờ sờ, đây là, thạch đài. Hách linh, là gian tế. Nàng xoa ngạch sườn. Lúc này này đó xa lạ đồ vật đột nhiên kích phát trong trí nhớ vu tộc tổ tiên bút ký, kia bảng Bắc bút ký, một câu hai câu, thậm chí nửa câu ghi lại từ bên trong phiêu ra tới, tự động sắp hàng ra rõ ràng đáp án. Hách Linh nói, lấy vận mệnh quốc gia quốc lược tế, tà ác tâm âm, thất tình lục dục vì dẫn, bắt giết lương thiện công chính, luân hồi thí luyện, cho đến. Nàng gắt gao nhìn trầm chằm trận pháp trung gian vị trí, cho đến cái gì? Bốn người đồng thời hỏi, Khẩn Trương nuốt nước miếng. Cho đến, ác quỷ vương gia Diêm A Lang vệ giặc phản ứng mau, rốt cuộc đi theo Hách Linh thời gian dài mưa dầm thấm đất học được chút cái gì. Nghe vậy kêu lên, nơi này phong ấn ác quỷ. Hách Linh gật đầu lại lắc đầu, tất nhiên là phong ấn gì đó, nhưng phong ấn đi vào có phải hay không ác quỷ ta không biết. Nay vạn ác luân hồi trận còn hỗn loạn cái dưỡng khôi trận, là có người ở chỗ này bày trận dưỡng ác quỷ vương làm con rối dùng. Dừng một chút, nàng bổ sung, chờ toàn bộ Hoa triều quốc người toàn biến thành ác quỷ, phong ấn đồ vật đem ác quỷ cắn nuốt sạch sẽ, ác quỷ vương liền xuất thế. T, mấy người hít hả một hơi. Vạn Tùng hỏi ra mọi người tiếng lòng, chúng ta rốt cuộc ở một cái cái dạng gì thế giới. Đột nhiên hách linh trên người áo tràng thoát ly ra tới, chính mình ngưng tụ thành một cái thẳng tắp thẳng, hướng đại trận trung gian vị trí quất đánh đi. Hách linh ngưng trọng, nguyên lai ngươi là muốn hủy trận. Mà lúc này, hoàng đế cũng đột nhiên đầu đau nhức, thứ gì chui ra tới giống nhau, hắn một tay vỗ đầu, một tay rồi hướng áo choàng, mau, đánh vỡ cái này trận pháp, sắp không còn kịp rồi. Hách Linh bốn người kinh hãi nhìn hắn, hắn một con mắt biến thành đỏ như máu, trong mắt gian ảnh ngược chính là nửa khuôn mặt, nửa trương nửa tử mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng cái mũi, đó là một đôi tuyệt mỹ con người. Hách Linh đột nhiên đứng ở hắn trước mặt, ngón trỏ chuồn chuồn một chút, trong nháy mắt bên trong nữ tử vô pháp kể ra thiên ngôn vạn ngữ truyền ra, Hách Linh sắc mặt đại biến, phá trận, linh linh linh, tùy thời chuẩn bị, linh linh linh cảnh giới, đã chuẩn bị tốt, lớn nhất mã lực đảo vong. Hách Linh vung tay lên. Diêm A-Lang vệ giặc kinh ngạc phát hiện chính mình trở lại không gian, cấp. Không cần đi ra ngoài gây trở ngại Linh, kế tiếp chúng ta muốn chạy trốn mệnh. Linh Linh Linh đầu thứ như thế cho ổn. chương 498 chảng quỷ. Diêm A-Lang, sao lại thế này? Linh Linh Linh, là chúng ta trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Linh phải đắc tội đại nhân vật, đợi chút, nàng vừa được tay, ta lập tức mang theo các ngươi trốn, luận chạy trốn, cần thiết ta đệ nhất. Bên ngoài hách Linh thả ra tinh thần lực thổi quét trận pháp. Bay nhanh quan sát đến trận pháp chi tiết tìm phá giải phương pháp. Hoàng đế một bên chịu trong óc nửa khuôn mặt nữ tử chi phối khẩn nhìn chằm chằm áo choàng phát lực. Một bên hỏi Hách Linh, nuốt vạn quỷ tại thành, hiện giờ quỷ không phải đều ở áo choàng Thành không được đi. Hách Linh, khó nói, ngươi cho rằng này vô số luân hồi mỗi một lần hoa chiều hiến tế bên trong đồ vật chỉ là ăn tịch mịch. Có lẽ kia ác quỷ vương thành 99 liền kém cuối cùng một bước, này 99 là ngươi ta có thể đối phó. Hoàng đế, làm sao bây giờ Ta không hiểu này đó á lão tổ tông không giáo a Hách linh, ngươi cho rằng ta đã hiểu. Này rõ ràng chính là thần quỷ thủ đoạn ta cũng không phải là tiên nhân. Hoàng đế cấp, kia làm sao bây giờ? Mới nói xong câu này, hắn ngay sau đó nói, ta biết, nghe ta nói, ngươi ấn bảy trọng thiên tinh tú vị. Dừng lại đi tỷ tỷ Hách linh đánh gãy nàng, tức giận, ngươi cảm thấy ta hiểu các ngươi này bộ. Hiểu các ngươi này bộ ta sớm phi thăng. Con bảy trọng thiên tinh tú. Hóa ra các ngươi thiên một tầng một tầng lại một tầng đâu, ngượng ngủng, tinh tế không có, còn không phải là hủy hoại nó sao, không phải không, có khác biện pháp. Khác cái gì biện pháp? Đương nhiên là bạo lực dỡ bỏ. Đương nhiên, nơi này liền không thể dùng phá bỏ và di rời kia một bộ, quá chậm, nhưng, có thể làm bạo phá. Mặt thế vũ khí linh linh linh không cần làm quá nhiều, nho nhỏ tinh năng bạo phá quản, so chiếc đũa đều tế nhưng uy lực sao, ha ha, có thể tắc sơn. Không tin cái này còn tạc bất tử nó. Hách nữ vương ra tay, liền thích mênh ngông cuộn cuộn, mênh ngông cuộn cuộn bạo phá quản bị nàng khuynh đảo đầy đất. Cũng may trước tiên dùng tinh thần lực ngăn cách, bằng không thứ này một chạm vào có thể đem người nổ thành hơi. Thất thần làm gì, tận dụng mọi thứ a. Thạch đài cũng không phải là vô phùng đổ bê tông, nghiêm túc tìm xem không ít phùng đâu, dùng nhiều năm như vậy, tự nhiên thiệt hại. Hoàng đế vạn tùng hành động lên, bọc xiêm y thì thấy phùng liền cắm. Được chưa? Nhìn qua hảo tiểu. Hách Linh cũng ở bay nhanh hạ cắm, Têu Áo Trưởng, đừng đụng phải, lại đây cắm cái ống, đợi chút bên trong đồ vật tạc bất tử người trở lên. Áo Trưởng nghe hiểu, thân hình biến đại, chu vi bố biên vặn vặn vặn, vặn thành vô số tiểu thủ thủ, bắt lấy cái ống đem trận trung tâm cắm đến vô pháp đặt chân. Hết thể ổn thỏa, Hách Linh làm hai người tiến Áo Trưởng, hoàng đế không muốn, ta muốn giết chết trong trận vật, hết thể mới có thể chân chính kết thúc. Vạn Tùng lưu luyến không rời, bị Áo Trưởng mạnh mẽ thu đi vào. Hanh Linh hút khẩu khí lại, bọc lên áo choàng, cho chính mình xuyên phòng bạo phục, lại trốn đến xa xa, linh lực tinh thần lực song trọng bảo hộ. Ần, đem hoàng đế cũng đồng dạng bảo vệ lại tới. Bạo, dâm dấp ầm ầm ầm, vô hình hư không, ha cám nơi, đột nhiên tuôn ra một chút ánh lửa, kia ánh lửa biến đại biến đại biến đại, biến thành một cái hỏa cầu, thường hực tiêu đốt. Có cái gì ở hỏa cầu trung hiện hình, làm như bạch cốt. Bên trong, hắc linh cụ khủ khủ, khủ khủ khủ, suýt nữa bị khí lãng sát chết. Hoàng đế cùng áo choàng không có thân thể hảo đến nhiều, chỉ thấy áo choàng đầu tàu gương mẫu nhằm phía nổ mạnh trung tâm, mà hoàng đế cũng ở liên tiếp mấy cái bổ nhào sau cả người khí thế biến đổi vọt đi lên. Linh linh linh cảnh báo điên cuồng vang lên, kiểm tra đo lường đến nguy hiểm, kiểm tra đo lường đến nguy hiểm, kiểm tra đo lường nguy hiểm. Kiến nghị lập tức thoát đi, kiến nghị lập tức thoát đi, kiến nghị lập tức thoát đi a a a. Hách Linh Hắc Tuyến, đem đồ ngốc cảnh báo cho ta đóng. Nàng không biết muốn chạy trốn sao? Nhưng hiện tại không phải thời điểm. Linh Linh Linh nhỏ giọng nhi run rẩy, "Nếu không, ta đi trước." Hách Linh, sợ cái gì, hai người bọn họ hướng đằng trước. Dù sao có người đằng trước chống đỡ." Nàng thật cẩn thận đi phía trước, hệ thống cảnh báo đóng lại khai, nào đó nguy hiểm cảnh kỳ là mạnh mẽ, ở ký chủ hẳn phải chết thời điểm, siêu việt Linh Linh Linh quyền hạn. Hoặc là nói, nguy hiểm nguy hiểm cho đến hệ thống, lúc này hệ thống tự mang chỉnh tự sẽ cưỡng chế hệ thống thoát ly ký chủ chạy trốn. Đáng tiếc lần trước Linh Linh Linh phát hiện hệ thống dị thường, Tự kiểm sau đêm nào đó không chịu chính mình quản tay chân thanh trừ, hệ thống bản thân là không có khả năng tự động mạnh mẽ thoát ly, ai làm đầu náo quản không được nó đâu. Linh linh linh muốn điên, 5S cấp cảnh báo, Linh, chúng ta muốn lưu tại này. Hách, linh, 5S tính cái giấm, lần trước 50S đều không ngừng, ta giống nhau mang người chạy ra tới. Linh linh linh hỏng mất, đó là chúng ta đụng phải hàng tỷ chi nhất tỷ lệ ngã vào dị vũ trụ, hơn nữa là ta bảo hộ ngươi. linh tin tưởng chúng ta hảo vật khí. Linh linh linh có thể thế nào? Liều mình bồi quân tử bái, nổ mạnh khiến cho không gian rung mạnh, dư ba đánh sâu vào hướng trung quanh, đại khái phía trên kinh thành đã thành cho trận sụp đổ hướng cả nước phóng xạ Mà nơi này trận pháp hoàn toàn bị phá hư, bụi mù của quận là thạch đài hóa thành bột phân đá vụn, bụi mù hơi chút lạt định, xám xịt trong tầm nhìn cái gì ở cùng động. Trận pháp trung ương vị trí phong ấn đồ vật, rốt cuộc bỏ ra tới, háng linh đầu một chút một chút thưa gì, nàng miệng một chút một chút mở ra. Tay nàng chỉ một chút một chút nắm chặt, sắc, các ngươi hai cái được chưa? Không được nàng liền chạy. Chỉ thấy trung ương chui ra tới một cái thật lớn đầu, sau đó là cánh tay, nửa người trên, vòng eo, đồng, nhảy đi lên. Hách linh cổ ngưỡng đoạn, mẹ nó, đây là khai thiên địa bản cổ đi. Chỉ thấy một vị mặt mũi hung tận chán trắng bệnh đôi mắt màu đỏ tươi cơ bắp người khổng lồ, người khổng lồ hắn phát ra ác tiếng động, người khổng lồ hắn ngẩn đầu nhìn xem, người khổng lồ hắn túi đầu nhìn xem, người khổng lồ hắn Nhìn đến nàng A-A-A. hắc Linh muốn vượng, không cần Linh Linh Linh nhắc nhở không cần hệ thống báo nguy. Cái này, thật lớn tám phần hình người quái, thỏa thỏa một ngón tay đầu nghiền chết nàng A-A-A. Áo choàng. Áo choàng không biết khi nào cũng trở nên thật lớn, không đợi ác quỷ vương thật lớn trong mắt đem nhỏ bé hắc Linh xem tiến trong mắt, che trời phát tới, cho hắn xuyên, bảo, tử. Kia động tác, thấy thế nào như thế nào, ô nu. Sắc, đây là ngươi lão tướng hảo đi. lao tử thượng ngươi đương. Nhưng... Áo choàng là có trí tuệ áo choàng, chỉ thấy nó nhu thuận hầu hạ ác quỷ vương chồng lên áo choàng, thân vô tất dệt ác quỷ vương bị nó ôn nhu mê hoặc, không phản ứng tới liền thuận bộ, này bộ vừa lên, ôn nhu biến thành cô, đột nhiên buộc chặt, nhất thời to rộng bảo thành quần áo nịt, đem ác quỷ vương cơ bắp cụ kết thân hình phát họa kêu kêu một cái mở ra không bỏ sót. Hailin, đây là ta có thể xem, nhưng ánh mắt nó nhịn không được hướng bắp đùi căn nơi đó lưu đầu nói, ác quỷ vương là nữ là nam tới, như vậy đại, khu khu. Áo tràng nó có thể dừng sao? Áo tràng, vốn dĩ ta ở làm đứng đắn sự, nhưng bị ngươi như vậy vừa nói, làm. Áo tràng thực có khả năng, đừng nhìn nhiều đơn bạc, cũng thật đem ác quỷ vương trói buộc, một bước khó đi, ác quỷ vương tránh vài cái không tránh thoát, nổi giận, miệng rộng mở ra giống một tiếng, vô số màu đen chất lỏng như mưa tới xuống, rơi trên mặt đất ăn mòn ra từng bước từng bước hố. Hách Linh sắc mặt kỳ biến, nước miếng đều như vậy đáng sợ, không được, nàng chịu không nổi a. Từ từ, hoàng đế đâu? Hoàng đế chạy đi đâu? Nàng triển mục siêu tầm, không tìm được hoàng đế, lại ở ác quỷ vương trên đầu phát hiện dị thường. Nàng nheo lại đôi mắt, nơi đó, có một cái điểm trắng, bởi vì quá tiểu, nhất thời không phát hiện, từ từ, điểm trắng biến đại, điểm trắng kéo dài quá, điểm trắng hạ xuống rồi, điểm trắng, là một thanh kiếm. Một thanh sáng ngời, thon dài, tản ra thánh khiết bạch quang kiếm, cách như vậy xa khoảng cách, Hách Linh cảm nhận được này thượng nồng đậm linh lực cùng với một cổ bất khuất ý chí. Nàng tựa hồ có thể nhìn đến như nước thân kiếm thượng lộ ra một đôi mắt, cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt là ở hoàng đế trong ánh mắt nhìn đến quá. Là hoàng đế? Hoàng đế hóa thân thành kiếm? Thì ra là thế, Hách Linh nhất hầu căng thẳng, không khỏi đôi tay tạo thành kỳ linh dấu tay, vì hoàng đế trưởng kiếm thêm vào. Đi thôi, hoàn thành ngươi số mệnh, hoàn thành ngươi sứ mệnh. Thánh khiết chi kiếm như quan đâm, áo choàng đột nhiên đem chính mình thân thẳng, Ác Quỷ Vương bị bắt đứng thẳng, đầu đoan đoan chính chính. Bá Không tiếng động thắng có thanh, chương 499 tỉnh hoàng, tận gốc hoàn toàn đi vào. Hoặc là, xuyên thầu ác quỷ vương đầu còn ở xuống phía dưới. Hách Linh chỉ có thể nhìn đến ác quỷ vương không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng tới xuống nọc độc vũ, sau đó vẫn không núp đích. Đây là, muốn như thế nào? Linh Linh Linh, cảnh báo giải trừ sao? Linh Linh Linh, không biết hoa. Vẫn không nhúc đích, hù chết cá nhân, sống hay chết chi cái thanh A. Đã chết, ngươi đảo một đảo. Tồn tại. Ngươi cổ họng một cổ họng. Hách Linh, ta đi xem. Vệ Giặc, bổ Thượng một kích. Diêm A Lang, quá nguy hiểm. Hách Linh cắn răng một cái, Thượng, đưa Phật đưa đến tây. Chỉ là nàng mới vừa nhấc chân, ác quỷ vương đông nhân động, trong mắt động. Đối với Hách Linh, sợ tới mức Hách Linh một run run lập tức không dám động. Có ý tứ gì a? Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, Hách Linh bị bắn ra tới, phát hiện chính mình đứng ở hắc ám trong hư không, trước mặt không xa là một đoàn thiêu đốt qua đi đang ở tách hỏa. Hách Linh mở to mắt, trong không gian ba con cũng mở to mắt, chỉ thấy kia hỏa trung ương, thiêu chính là một cái, bạch cốt bình. Hách Linh chớp chớp mắt, trong không gian ba con cũng chớp chớp mắt, Linh Linh Linh càng là đem hình ảnh phóng đại xem. Thấy rõ, đây là một cái thấy thế nào đều chỉ có bàn tay đại bạch cốt bình, kia bạch cốt bình bình thân lại giống một tòa tháp, chỉ là không có tháp đỉnh mở ra khẩu, mà lại cẩn thận xem, kia bình thân càng là một tầng một tầng bạch cốt giá chạm giống đan sen trồng lên lên, lại lại phóng đại xem Bạch cốt bộ xương khô phần đầu lại là có mặt bộ biểu tình, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác. Càng xem càng rõ ràng, phản phất những cái đó bạch cốt đều là sống sờ sờ. Hách linh đầu tê dần, đây là tà vật, mỗi một khối bạch cốt đều là sống sờ sờ người, thập toàn ác nhân, như vậy cấm tà chi thuật. Ở Vu tộc ghi lại căn bản không ai luyện thành, ai ngờ đến ta lại có hạnh nhìn thấy sống sờ sờ. Có thể thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tâm sinh là bí, Vu tộc tổ tiên chính là thần Hảo đi, có lẽ chỉ là tự phong, nhưng bọn hắn rõ ràng là tu đạo người, bọn họ cho rằng không thể tà thuật ở chỗ này xuất hiện. Này Bạch Cốt Bình, là cỡ nào cao đẳng thế giới sản vật? Chính mình, chọc đến khởi. Linh Linh Linh, cái đấy ở hội tổn hại, chẳng lẽ, chúng ta đúng là ở nó bên trong? Hãy Linh, chờ một chút đi. Này nhất đẳng, kia Bạch Cốt Bình từ cái đấy thiêu ra hắc động càng lúc càng lớn, lan tràn đến bình thân, cuối cùng đem sưởng khẩu cũng thiêu đốt hầu như không còn. Cho cũng chưa lưu lại một chút. Hách Linh ngơ ngác, Hoa chiều quốc cứ như vậy không có. Áo trang đâu, Hoàng đế đâu? Một chút bạch mang tử trong bóng đêm ra đời, hướng về Hách Linh bay tới, ngừng ở nàng trước mặt, hơi hơi động đưa. Hách Linh lòng có sợ cảm, nâng lên ngón tay, lây dính lượng điểm, thuần tịnh linh lực dũng mãnh vào. Bạch mang nhảy nhảy, đông nhiên biến thành một cái mỹ lệ nữ tử, mỹ lệ nữ tử thân hình trong suốt sáng lên, ăn mặc một bộ thánh khiết màu trắng theo kim phượng cùng váy, trực giác này cung váy. Đó là áo choàng. Đây là có chuyện gì? Nữ tử một đôi tuyệt mỹ đôi mắt mang ý cười, đối với hách linh trịnh trọng một cái đại lễ, hách linh cuốn quýt né tránh, không được, chết sát ta. Trong không gian bà con đều tưởng, khó được thấy người này cũng có ngượng ngùng khiêm tốn thời điểm. Nữ tử mở miệng, tàn lại hoa triều quốc công chúa tịnh hoàng. Nữ tử thanh âm thanh thúy động lòng người, đem thân thế nàng cùng ân đoán từ từ kể ra. Nguyên lai hoa triều quốc vốn là nào đó tu tiên thế giới một quốc gia. Hoàng thất là một quốc gia chi chủ, đồng thời cũng là tu tiên thế gia, thân cụ Linh Căn liền nhập tiên môn, vô Linh Căn liền tạo phúc ba cánh, có tiên tương hộ, hoa triều quốc ở địa phương cũng là phải tính đến phồn thịnh đại quốc. Tịnh Hoàng Linh Căn pha dai, 6 tuổi khi từ nhà mình tiền bối tiếp nhập tiên môn, mà dựa theo lệ thường, đồng thời ở cả nước nội chắc Linh Căn tìm kiếm có tư chất hài đồng cùng nhau nhập tiên môn. Tiên môn cũng yêu cầu bổ sung lực lượng, mà những người này trưởng thành sau cũng là hoa triều hậu thuẫn một cái tiểu Nam Hải may mắn bị lựa chọn, thả hắn linh căn pha giai, cùng Tịnh Hoàng Thành sư huynh muội. Chỉ là Nam Hải xuất thân phàm quan, nửa điểm phúc không hưởng đến ngược lại nhận hết thứ hiếp lang nục, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại ở tiên môn, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chậm rãi phai nhạt, ai biết có chút người trời sinh mang thủ, tâm sinh hạ tới chính là hắc. Tinh Hoàng bởi vì cùng gia cố quốc quan hệ, đều có tông môn gia tộc đảm đương, đối Nam Hải rất nhiều chiếu cố, Nam Hải đảo cũng cảm nhớ. Nhiều năm qua đi, Hai người đều thành tu chân tân một thế hệ dẫn đầu người. Nam Hải đối tịnh hoàng thổ lộ, hy vọng kết thành đạo lữ, tịnh hoàng lại là một lòng theo đuổi đại đạo, cự tuyệt. Nam Hải ghi hận trong lòng, thế nhưng âm thầm đầu ma môn. Chờ Nam Hải tuân ra ma thân phận, đã thành một phương ma đầu, không người nhưng nghề hà hắn. Hắn đối chính đạo triển khai giết chóc, chính đạo ma đạo chém giết không ngừng. Chính là ở như vậy bối cảnh chung, hai người thế nhưng trước sau không sai biệt lắm phi thăng đi. Phi thăng thượng giới, Nam Hải càng không có kiên kỵ trăm phương nghìn kế muốn sát tịnh hoàng, rốt cuộc tịnh hoàng bị hắn đánh bại, này ác ma lại là giết nàng còn chưa đủ thế, nhưng phản hồi hạ giới không quan tâm năm đó khinh nục người của hắn sớm luân hồi không biết nhiều ít thế, dùng cấm thuật đem toàn bộ hoa triều quốc di nhập thập toàn ác nhân làm thành bạch quốc bình, bình nội tự thành thiên địa, cùng ngoại giới tuyệt, thiết hạ luân hồi con rối trận, cha tấn hoa triều thần dân trăm triệu thế, đại đưa bọn họ toàn biến thành thập toàn ác nhân lại đúc liền ác quỷ vương, muốn cho hoa triều thành hắn thủ hạ ác quỷ con rối, hay linh, hảo cái ác ma. Hắn so vạn ác còn muốn ác. Tinh Hoàng cười lạnh, vô số năm tranh đấu, ta tự nhiên quen thuộc hắn tác phong, may mà sớm làm chuẩn bị, phân một sợi nguyên thần bảo hộ của quốc. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn thế, nhưng như vậy điên cuồng, phải biết rằng, phong ấn một quốc gia vạn dân, còn có như vậy trận pháp, hắn muốn trả giá đại giới là thảm trọng. Bất quá, Tinh Hoàng châm chọe cười, như vậy rất rưởi, khẳng định đem đại giới chuyển rời đến người khác trên người. Hừ, rất rưởi. Nàng nói. Hắn lấy toàn ác chi khí phong ấn, ta nguyên thần đã chịu áp chế, chỉ có thể giấu ở hậu đại huyết mạch trên người. Thẳng ngay từ đầu hắn đem vật ấy mang ở trên người, ta một có dị động tất nhiên bị hắn sở giác, ta chỉ phải ngủ đông không ra, chờ đến rốt cuộc có thể động tác, lại có chút trưởng, quốc dân nhóm trải qua vô số luân hồi sớm đã quên quá vãng cùng lai lịch, thậm chí nhân tính thiện cũng ở chậm rãi mất đi. Ta bị suy yếu quá nhiều, chỉ có thể làm hậu đại thức tỉnh cho hắn ám chỉ, kia ác nhân hạ cấm thuật, thức tỉnh hoa triều lai lịch lập tức hồn phi phách tán ta liền không thể ám chỉ quá nhiều. Nếu huyết mạch đoạn tuyệt, hoa triều cũng thật không cứu. Tinh Hoàng cảm kích nói, nỗ lực như vậy nhiều lần, ta đã tuyệt vọng, không nghĩ tới tiến vào ngươi như vậy một vị cứu tinh. Hách Linh ngượng ngùng cười cười, là chúng ta có duyên. Trong không gian diêm A-lang, nàng còn đối ai như vậy ngượng ngùng lễ phép quá. Linh Linh Linh, dù sao không phải ngươi. Vệ giặc xem minh bạch, Hách Linh nàng chính là cái xe mặt. Hách Linh hỏi nàng, kia hiện tại đều kết thúc. Không có. Tinh hoàng cười khổ, phong ấn ta là tránh thoát, giam cầm cũng phá hủy, chỉ là, luân hồi lâu lắm, quốc dân nhóm hồn phách đã, nàng cười cười, ta tính toán mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Ân, có ý tứ gì? Hết thuốc chữa, rời đi. Nhưng nàng suy yếu rõ ràng đã tới rồi dầu hết đèn tắt. Hách linh kinh hãi, người muốn dẫn bọn hắn cùng đi chết. Tinh hoàng cười khổ, không có biện pháp, ta vô pháp tẩy đi bọn họ hồn phách thượng dơ bẩn, như vậy hồn phách. Vô luận tiến vào phương nào thế giới đều là bị thiên địa tiêu diệt tác quỷ, nhập luân hồi cũng muốn mài nhỏ đi làm bỏ kiến phi trùng, nhiều ít thế cũng tẩy không sạch sẽ, không bằng tùy ta cùng nhau mai một ở vô tận hư không ngược lại sạch sẽ. Hay Linh, nhưng bọn họ vô tội nhường nào? Linh Linh Linh đã thét chói tai, ngươi dám làm chuyện ngu xuẩn ta liền cùng ngươi quyết liệt, ngươi có nghe hay không? Không chuẩn làm chuyện ngu xuẩn. Tinh Hoàng, tu chân giới chính là như thế tàn khốc, vận mệnh nửa điểm không khỏi người, nếu là ở ta nguyên lai thế giới Hoặc là ta có thể tìm người cầu một cầu, nhưng, kia ác nhân hiển nhiên là chơi chán rồi đem bạch cốt bình ném vào hư không tới, ai biết cố thủ ở đâu, ta đã chịu đựng không nổi, ta một biến mất, bào vô số hồn phách cũng nên biến mất. Hách Linh không đành lòng, trung quy vô tội, ta có thể. Linh Linh Linh, người không thể. chương 500 phó thác. Linh Linh Linh có thể làm Hách Linh chủ sao? Hiển nhiên không thể. Hách Linh đôi tay nắm lấy tỉnh hoàng cánh tay, nồng đậm kim sắc như mật ong chạy xuôi hướng áo choàng. Như vậy nhiều như vậy đủ. trong khoảnh khắc tịnh hoàng hai tay cánh tay đến đầu vai đều bị kim sắc mai một. Tịnh hoàng khiếp sợ, công đức. Ngươi lại có nhiều như vậy công đức. Hâm mộ, hâm mộ đến không muốn không muốn. Đừng nhìn hách linh trải qua tiểu thế giới đã làm nhiệm vụ đặt ở tịnh hoàng bực này tiên nhân trên người tựa cũng dễ dàng làm được. Nhưng, nơi này đầu đề cập đến một cái quy tắc, vũ trụ văn minh sở dĩ có thể lâu dài đó là bởi vì có quy tắc cùng trật tự ở. Như tịnh hoàng như vậy người. Tu hành càng cao càng bị thiên đạo áp chế, áp chế chi nhất liền thể hiện ở không cho phép này cùng phạm nhân tiếp xúc. Ở nàng không phi thăng trước, thậm chí tu vi hơi chút cao một chút, cố quốc kia trở địa phương đã không cho phép nàng đi. Thiên đạo chi quản chế chi nghiêm ngặt, đơn giản là đại ái chúng sinh, làm này các có các sinh tồn vòng, cũng bởi vậy có thể nghĩ, các loại đại năng lực giả làm không được như hắc linh như vậy rất nhiều cái thế giới xuyên qua. Phương diện nào đó tới giảng, hệ thống chính là gian lận khí, chuyên nhặt lô hồng toàn. Mà hách linh cho tới nay cũng chưa đi đến đến to lớn nghiêm ngặt cao đẳng thế giới, chờ ngày sau nàng đi, cũng sẽ đã chịu giống nhau áp chế. Nói ngắn lại, công đức ở Tịnh Hoàng trong mắt là cực kỳ hiếm lạ đồ vật, vạn không thể tưởng được hách linh nơi này nhiều như vậy. Nàng đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Linh linh linh càng cảm thấy đến chính mình đang nằm mơ, ác mộng. Nó hóa thành một chương lá khô điệp phiêu ở không gian suối nước phía trên, như là chết đi bộ dáng làm hai người cảm thấy buồn cười. Diêm A-Lang đem nó vớt lên. Ngươi phải tin tưởng hát linh. Linh linh linh, ta chỉ là đơn thuần đau lòng. Nói xong nhẹ nhàng một phi lại trở xuống trong nước, ta muốn đơn độc đái trong chốc lát, các ngươi ai cũng đừng lý ta. Diêm A-Lang đối vệ giặc buông tay, vẫn là cái hải tử. Vệ giặc lại một tay ôm cánh tay một tay chi cảm ta hẳn là, cũng có công đức. Diêm A-Lang, cái gì? Không nghe hiểu. Vệ giặc nói, công đức, ta hẳn là có đi. Ta tồn tại thời điểm, biên quan bá tánh còn vì ta lập trường sinh bài vị đâu. Diêm Á lang lập tức toàn, ta đây cũng nên có đi. Vệ giặc cho hắn một cái tự hành thể hội ánh mắt, nếu là có người cho ngươi lập, những cái đó quan viên ước gì lấy loại sự tình này đến ngươi trước mặt thảo thưởng, cho nên. Bá, Linh Linh Linh từ suối nước Trung Lao ra, định đến vệ giặc chốt núi thượng, hai mảnh đại cánh thượng hoa văn tựa mắt muốn đem hắn nhìn chầm chầm ra một cái đậu tới. Ngươi có công đức? Ở đâu ở đâu ở đâu? Con bướm một bên hỏi một bên thượng phi phi hạ phi phi, vệ giặc bất đắc dĩ. Đi theo nó động tác nâng cánh tay quen người, cực kỳ giống nào đó vũ đạo. Chỉ là khả năng, ta không xác định, ngươi không thể nhìn ra tới sao. Linh Linh Linh, ta có thể nhìn ra Linh là bởi vì chúng ta chói định, ngươi lại không phải ta ký chủ. Từ từ, hệ thống có cái công cụ, có thể thấy được nhân thân thượng công đức khí vận, bởi vì Linh nàng chính mình là có thể xem, ta liền vô dụng, ngươi từ từ ta. Thiên nhãn công cụ một giây online, Linh Linh Linh nga giống một tiếng, tại chỗ sống lại. Thật nhiều công đức chạy nước miếng. Vừa nghe, vệ giặc cười nói, ngươi tới lấy đi, vui vẻ điểm, hách linh là ở làm tốt sự. Diêm A lang xảo, ta đâu ta đâu ta đâu. Linh linh linh một quay đầu, nước miếng càng lưu, cũng thật nhiều. Diêm A lang cảm thấy thoải mái, hào phóng nói, tới tới tới, đều cho ngươi, cái gì ghê gớm đổ vật dường như. Xem, này đó là thành công nhân sĩ tự tin, bởi vì ta có được, ta chính mình tránh tới, cho nên ta có tư cách không hiếm lạ. Linh Linh Linh lại là chậm rãi thất vọng rồi xuống dưới, không được. Ân, Vật nhỏ còn rất có nguyên tắc. Ngươi công đức, cùng vệ ra mấy trăm năm công đức cột vào cùng nhau, ta chịu ngươi tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế giới kia vệ ra. Vệ giặc đã hiểu, nói cách khác, lúc này, vệ ra còn ở. Linh Linh Linh xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, ngươi cho ta là thần đâu, cùng ta chơi lòng dạ hẹp hỏi cũng không xem ta xứng không xứng được với. Vệ giặc. Diêm A lang ha ha cười, là ngươi tinh. Đụng tới cái đại lời nói thật người Linh linh linh, vệ gia công đức Tự nhiên vệ gia hậu đại hưởng thụ Ta chịu trên người của ngươi Ảnh hưởng chính là vệ gia hậu nhân phúc vận, Ta không biết vệ gia có hay không đoạn tử tuyệt tôn Nhưng ngươi một hai phải cấp Ta không phải không thể muốn. Vệ giặc ngượng ngùng, khu, kia thôi bỏ đi Về sau, về sau ta chính mình lại Nhân tiện là ta chính mình đi Linh linh linh gật đầu Từ vệ giặc thoát ly thế giới kia khởi Chính là phân gia, lại có tài sản riêng chính là chính hán Diêm A-Lang, ta đâu? Linh-linh-linh mắt trợn trắng, người càng miễn bản, người cùng hoàng thất vận mệnh quốc gia dây dừa cùng nhau, tuy rằng không biết thế giới kia hiện tại như thế nào, nhưng tùy tiện động thủ, sợ đưa tới không cần thiết phiền thoái, cấp Linh trọc nhân quả. Diêm A-Lang, về sau, đều cho ngươi. Linh-linh-linh bạch kích động một hồi, lại tuyệt vọng ngã hồi suối nước chung, tích cốc cái của cải nó như thế nào liền như vậy khó. Bên ngoài, Hách Linh, nó đã không dám nhìn tới, Liên sợ chính mình một cái nhịn không được ra tay đánh gãy. Bên ngoài hách linh thu hồi tay, tịnh hoàng vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, ngươi. Hách linh cười cười, không quan hệ. Không quan hệ, mới là lạ. Nàng công đức nơi phát ra chủ yếu có nhị, đầu to là Trần Xuân Hà thế giới kia, bằng điểu cứu lại linh lực phản công, đến toàn nhân loại thở phụ. Thiếu một ít chính là ác ma thế giới kia, thế giới ý thức phân kỳ quản khoản. Cứ việc công đức số đếm đại mà hoa triều quốc nhân số so sánh với xem như thiếu đến thiếu nhưng không chịu nổi lặp lại luân hồi đem hồn phách nhiễm đến đen nhá nha. Người thường linh hồn một chút công đức liền tẩy sạch, Hoa Triều Quốc yêu cầu 10 giờ 20 điểm thậm chí càng nhiều, thỏa thỏa hướng chết bùi a. Dù sao linh linh linh đã không dũng khí đi xem công đức đến tột cùng có thể còn mấy cái. Người ngoài trước mặt, Nữ Vương đại nhân vẫn là chẳng được, đại khí lại rộng lượng, nhất phái mưa bụi vương vị củng cố Phạm Nhi, hỏi tinh hoàng, sở hữu hồn phách tẩy sạch cũng tẩy đi ký ức, lâm vào ngủ say, ngươi tính toán dẫn bọn hắn đi đâu? Nói xong Tinh hoàng vẻ mặt tay em náy nhìn nàng. Hách linh một đốn. Tinh hoàng, ta đã đến giờ, lập tức liền phải tiêu tán, như vậy cũng hảo, từ đây thế gian hoàn toàn lại vô Tinh hoàng, cái kia ác nhân, cũng sẽ không lại tìm được ta liên lụy người trong nước. Nàng nắm hách linh tay, thành khẩn, còn muốn làm ơn ngươi, về sau tiến vào thích hợp tiểu thế giới làm cho bọn họ đầu thai chuyển sinh đi. Công đức lễ rửa tội, kiếp sau bọn họ đều có thể làm phổ phổ thông thông người. Chỉ là, ta nên như thế nào tạ ngươi? Trong lời nói rất là chắc chắn hách linh sẽ đáp ứng nàng. Cũng đúng rồi, rộng lượng công đức đều bỏ được, bất quá là lại mang một đoạn đường. Nàng đem trên người phượng bảo cởi, thần thư, liền cho ngươi đi, ta vừa đi, nó linh thức cũng sẽ tiêu tán. Về sau ngươi có thể dưỡng chính mình linh. Hách linh ngạc nhiên, thần thư, chính là áo choảng. Áo choảng chính là thần thư. Trên tường họa rách nát một đống. Cho nên, trên tường họa công suất từ vị nào đại sư. Hách linh hát tuyến. Ta. Tinh hoàng ngượng ngùng cười cười, thời gian hữu hạn, ta vội vàng lưu lại những cái đó, sợ ác nhân phát hiện ta một sợi nguyên thần đuổi tận giết tuyệt, liền, thảo chút. Hách linh ha ha, hả, hảo đi, công chúa đại nhân môn bắt buộc không có vé tranh này hạng nhất đi. Tinh hoàng cởi phượng Bảo lộ ra bên trong tuyết trắng trung y càng thêm trong suốt thân thể, đây là thượng phẩm tiên y đi ngươi hảo hảo bảo dưỡng, nó sẽ bảo hộ ngươi. Phượng Bảo không tha vươn cánh tay, tinh hoàng nắm lấy, thần thư, cùng ta cùng nhau rời đi đi Tinh hoàng thân ảnh càng thêm trong suốt, cho đến lại nhìn không thấy, mà Phượng bào tay áo trống rỗng buông xuống, Hách Linh nhẹ nhàng run lên, Phượng bào ở trên tay nàng thay đổi hình dạng, Phượng văn giấu đi, thánh khiết bạch biến thành nhu hòa không chói mắt thuần trắng, tay áo thu nhỏ lại biến hẹp, kéo đuôi nạm biên toàn giấu đi, nửa người trên hơi hơi buộc chặt, nửa người dưới cũng biến thành ngắn gọn làn váy tự nhiên rũ xuống. Hách Linh sửng sốt, này không phải chính mình linh sư bảo sao? Quả nhiên thần thư đã qua, áo choàng tùy tân chủ nhân hóa hình. Hơi hơi buồn bã, Chỉ mong ngươi sẽ không mặc ở ta trên người cùng ta lại bạo một hồi. Trước năm trăm linh một bóc chết. Hách linh trở lại không gian, linh linh linh đã không phải phao nước lạnh lá khô điệp, vật nhỏ đem chính mình biến thành con nhím đoàn thành một đoàn sẽ không chịu thấy nàng. Tiếp nộn sinh sinh đâm vào nói cho nàng, ta sinh khí, mau tới hướng ta. Diêm A-Lang cùng vệ giặc bưng tay xem kỳ vui, Hách linh biểu môi, còn không bằng thanh long cùng bạch hổ có đồng bọn ái đâu. Tuy rằng hai tiểu chỉ là dùng chân nhỏ đi đụng chạm tiểu gai nhọn giống như cũng không phải tồn cái gì hảo tâm. Hách Linh trấn An nói, hảo, đừng nóng giận, ngươi xem, tịnh hoàng cho ta lễ vật nha. Linh Linh Linh không thấy phía sau sự, nghe vậy nhịn không được tiểu tham tiền tim nẻ nẻ, cái kia tịnh hoàng cấp đồ vật, hẳn là thực không tồi đi. Thứ tùng mở ra, lộ ra đồ nhỏ, nhắm thẳng Hách Linh trên tay xem, sửng sốt, này không phải ngươi Linh bảo. Không phải cùng nhau tạc. Hách Linh đối nó run run áo tràng. Là phía trước hồn cờ áo tràng Cũng là tịnh hoàng tiên y hề Hiện tại là của ta Tiên y hề nga Cái gì Phía trước cái kia áo đen tử Cái kia đặc biệt sẽ bám đít áo đen tử Hành Linh, uy uy, nói chuyện chú ý điểm Ai là số chân Linh Linh Linh chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp Bang kỷ một chút nằm yên Làm ta lẳng lặng, làm ta tính một chút đi Ai cũng đừng lý ta Hành Linh buồn cười vô vô nó Xách, này thứ, nhìn tiêm sờ lên nhưng mềm Liền cùng vật nhỏ tính tình giống nhau giống nhau. Vậy ngươi trước ngủ một lát, ta đi cho ngươi ép một ly, quả táo nước. Vật nhỏ liếm hạ miệng, linh thân thủ ép nước trái cây đâu. Hách linh cười cười, hảo, ta đi ép nước trái cây. Đúng rồi, nhiệm vụ này cũng hoàn thành, chính ngươi đánh cái 100 phân A. A. Nhiệm vụ. 100 phân, Nga, đương nhiên 100 phân. Từ từ, tiểu con nhím xoay người dựng lên, hoảng sợ kêu, khách nhân còn ở dinh dưỡng thương đóng lại đâu. Hách Linh bước chân một đốn. Đối Nga, nhiệm vụ này ủy thác người còn ở. Đi. Vệ giặc Diêm A lang lướt nhau, lại từng người nhìn trời, ai còn nhớ rõ cái kia A. Hách Linh thay chức nghiệp trang tơ vàng mắt kính, dẫm lên tiểu cao cùng lộc cục vào phòng làm việc. Cùng Linh Linh Linh xác nhận một câu, không nên xem không thấy được đi. Linh Linh Linh làm nàng yên tâm, chúng ta bí mật nàng tuyệt đối không biết, địa cung hình ảnh ta cho nàng sửa lại, đổi thành ngươi một người thất tiến thất xuất, đem sở hữu luyện quỷ sĩ đều giết. Phía sau nàng toàn không biết, người cùng hoàng đế có chút nói chuyện cũng tự động sửa chữa. Dù sao, nàng nhìn đến chính là ngươi một đường đại khai sát giới giết sạch mọi người. Làm việc sao, nó linh linh linh vĩnh viễn làm người yên tâm. Hách linh dựng ngón tay cái, trước tiên ở dinh dưỡng thương nhập khẩu mặt bên mở ra một cái tiểu không cách, bên trong nằm một quả hát viên, là từ vương xuân mi hồn thể hút tới ác khí. Chờ về sau có thời gian, hách linh sẽ đem này đó cùng hắc thủy cùng nhau tinh luyện. Thu viên, mới mở ra dinh dưỡng thương. Môn vừa mở ra, Hách Linh mày thật sâu nhăn lại, chỉ thấy bên trong nước trong giống nhau dinh dưỡng dịch trở nên hôn hắc không thấy đế, Này hồn phách là có bao nhiêu giờ? vẫn là, Thủy bài Tịnh tự động cô giáo, Vương Xuân Nhi trận mắt tỉnh lại, Hách Linh không sai xem nàng trong mắt tham lang quang, Hách Linh không nói chuyện, Vương Xuân Nhi nhảy ra, làm mấy cái động tác, đương nhiên phân phó, ta sửa nguyện vọng, ta muốn thống trị thế giới. Hách Linh không thể tưởng tượng nhìn nàng, đầu óc khai cái gì động giám mệnh lệnh cùng nàng nói điều kiện. Dinh dưỡng dịch này sinh ngươi dũng khí. Vương Xuân Nhi tự tin cười. Nếu ta không hài lòng, các ngươi phục vụ liền thất bại đi, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt đi. Nếu ngươi lợi hại như vậy, có thể đem tất cả mọi người giết chết. Kia khẳng định có thể trọng tới một hồi ta phải làm hoàng đế. Hách Linh chớp chớp mắt, nói linh linh linh, xem ngươi tìm cái cái gì ngu xuẩn. Linh linh linh cũng bị Vương Xuân Nhi tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Lần sau tiếp nhiệm vụ trước trước làm chỉ số thông minh thí nghiệm. Hách Linh đỡ đỡ gọng kính, lười đến ứng phó nàng. Ai nói với ngươi chúng ta cần thiết làm ngươi vừa lòng. Ta có thể nói cho ngươi, dám chơi ta, ngươi xong rồi. Hách nữ vương nói xong chính là thật sự xong rồi. Nàng thậm chí không đợi vương Xuân Ni sinh ra sợ hãi cùng xin tha cảm xúc, một cái văng chỉ, màu trắng linh hỏa từ vương Xuân Ni dưới chân vụt ra nháy mắt cắn bước, vương Xuân Ni tiếng kêu thảm thiết đều không kịp chuyển tới cửa. Suy, hách linh vô vỗ tay thượng không tồn tại hồi, người cố tham lam, cũng nên có tự mình hiểu lấy, đi vào loại địa phương này Không kẹp chặt cái đôi làm người nghe người khác ôn tổn hai câu thật đem chính mình đương thượng đế, thật là cho ngươi mặt. Linh linh linh hung hăng tới một câu, nên như vậy. Sau đó lại bị khuất, ngươi xem sao, những cái đó hồn phách kỳ thật cũng có thể như vậy xử lý sao. Hách linh khí cười, dùng linh hỏa. Càng tiêu hao ta linh hồn được không? Linh linh linh héo đầu héo não, dù sao, lần này chúng ta mệt lớn. Hách linh, đổi thành ngươi ngươi thật mặc kệ. Bọn họ chỉ là bình thường dân chúng, nhiều vô tội. Linh Linh Linh buồn không hề răng, nửa ngày, người xấu như vậy hư. Hách Linh cười cười, cho nên, chúng ta muốn so người xấu cường nha. Kế tiếp trước không làm nhiệm vụ, ta đem hắc thủy lậu một lộng. Kỳ thật, là công đức tổn thất quá nhiều, linh hồn của nàng lại xuất hiện hư hóa trôi đi hiện tượng, cần thiết đến nghỉ ngơi. Linh Linh Linh trong lòng biết rõ ràng không phải Trần, tốt, ta sẽ lưu ý, nếu gặp được hảo nhiệm vụ, ta sẽ dừng lại tại thế giới bên cạnh chờ ngươi vội xong lại nói. Hách Linh gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện Cái kia bạch cốt bình, người nhiếp hạ hình ảnh không? Đương nhiên là có, nó chính là cái gì đều siêu tập tay thiện nghệ. Thả ra hình ảnh, hách linh lăn qua lộn lại xem, chấm ngâm. Linh linh linh không hiểu. Nữ nhân kia, đem chúng ta đưa đến chu đại thiện thế giới thần bí nữ nhân, trên người nàng có siêng xích. Hách linh điểm bạch cốt bình thượng cái đáy, cùng nơi này một góc, có điểm giống. a linh linh linh rối đầu đi xem, bạch cốt bình cái đáy, quả nhiên có một góc không phải bạch cốt hoa văn. Nó lập tức điều ra lúc trước liếc mắt một cái trong vòng lưu ảnh, nữ tử khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng trên người nàng xiềng xích có một đoạn là rõ ràng. Xiên xích tầm huyết, phía trên có vặn vẹo văn, quả nhiên cùng bạch cốt bình thượng một góc thấy thế nào như thế nào giống. Chẳng lẽ là một đám? Linh linh linh kinh sợ. Hách Linh chăm chú nhìn nữ tử mơ hồ mặt, thiếu nàng, về sau tất nhiên gặp nhau, như thế vận mệnh chú định chỉ dẫn. Cũng hảo, ít nhất biết nàng địch nhân là cái cái gì trình độ. Ngươi cùng Tịnh hoàng so Ai lợi hại? Linh Linh Linh hỏi đến cẩn thận. Đương nhiên ta lợi hại. Hách Linh trước đem mặt mũi chiếm, sau đó chầm mặc, quỷ dị chầm mặc. Linh Linh Linh tiểu tâm can Azun. Sau đó Hách Linh lại nói, ta toàn thịnh đối thượng nàng toàn thịnh, thắng bại khó mà nói, ta lại không biết nàng chân thật trình độ. Bất đồng hệ thống như thế nào so. Nhưng Linh Linh Linh tổng cảm thấy chính mình nghe được một cổ tử trột dạng. Nó muốn khóc, bắt đầu có tồn tại hảo khó giác ngộ. Hách Linh cho nó cũng là cho chính mình cổ vũ. Sợ cái gì, hết thể yêu ma quỷ quái đều là hổ giấy. Linh Linh Linh phối hợp vang lên một trận vỗ tay, không những không khởi đến cổ động tác dụng, Hách Linh chính mình đều cảm thấy mặt thiêu đến hoảng. Đi đi đi, trở về ta cho ngươi ép nước trái cây, quả táo nước tính cái gì, ta cho ngươi ép cái trái cây phiêu hương tấu mởi dạm. Hào đi, tử vong tính cái gì, Linh đối chính mình thật tốt, chết cũng đáng. Linh Linh Linh như thế an ủi chính mình. Đột nhiên, Hách Linh đứng lại, trong lòng liên tiếp mạo đột, đi mau. Linh linh linh sớm thời khắc chuẩn bị đâu, không bởi vì nhiệm vụ hoàn thành mà lơi lỏng nửa phần, nàng một câu phân phó, nó lập tức chấp hành, không gian bá trôi đi. Thất bại nha! Âm nhu tuấn Mỹ nam nhân phản phất nhớ tới cái gì dường như thấp thấp gợi, lười biếng con người nâng lên, bên trong có hồi ức cũng có lạnh lẽo, cũng là, khi đó vẫn là tu vi thấp chút, một cái tiểu ngoạn ý như thôi. Nữ nhân kia! Gọi là gì tới? Thời gian trôi qua lâu lắm, lâu đến khi còn bé nhớ mãi không quên bị gió thổi đi tìm không trở về. Thật lâu sau, nam nhân từ bỏ hồi ức, trên mặt trở nên tà khí, trước mắt, mới là xuất sắc nhất. chương năm trăm linh hai chi, một nhà pháo hôi. Linh linh linh không chạy loạn, di động mục tiêu càng thấy được, bởi vậy, nó gần đây tìm được một cái thế giới bám vào này thượng, lợi dụng này bừng bừng sinh cơ che giấu chính mình. Diêm A-Lang cùng vệ giặc như cũ tu luyện, một bên dựa theo tinh tế biện pháp rèn luyện tinh thần lực, một bên dựa theo linh môn biện pháp tu hành linh lực, thông thả mà củng cố tiến bộ Mà Hách Linh thì tại linh linh linh dùng địa cung tài liệu một lần nữa kiến thành trong cung điện một bên tinh lọc, một bên hấp thu linh lực, tinh lọc những cái đó linh thạch, còn đem thu tới Hắc thủy cùng độc hoàn một lần nữa trộn lẫn ở bên nhau một lần nữa lấy ra. Nàng lấy ra tự thành chuông pháp, so hoàng đế nhưng mạnh hơn nhiều, hoàng đế lấy ra chính là A cấp, nàng vừa ra tay ít nhất là S cấp, lại phối hợp thượng không gian linh thực thảo dược, hai S cấp cũng làm đến ra tới, hơn nữa có các loại công hiệu nha. Thu tay cũng xoa rất nhiều khác thuốc viên, cho đùa dai có Muốn mệnh cũng có. Làm làm, nàng nhớ tới một chuyện, lần trước ở ác ma thiên sứ thế giới kia thất bại dưỡng cổ, hiện tại có như vậy một cái vật còn sống không gian nhưng thật ra có thể thử một lần. Cậu cũng là cậu, tiêu linh, linh linh lộng chút trùng chứng thử xem dưỡng ở không gian. Nguyên lai like linh châu không gian không có động vật, có lẽ là bạch linh chi ngại phiền thoái, trong đất càng là không có một con trùng, đại khái là bởi vì tiên nhân đều không thích sâu, thiết cấm chế đi. Nhưng hiện tại đổi thành nàng, trùng trùng như vậy đáng yêu vì cái gì không dưỡng trùng trùng, nguyên bản nàng lo lắng sâu sẽ không thành sống, không nghĩ tới trùng trứng một tấp ra tới, một chút liền thích tướng tới, quả nhiên trùng tộc chính là lợi hại, không hổ là tinh tế một bá. liên này khủng bố thích tướng năng lực, may mắn sinh ra trí tuệ như vậy khó, bằng không toàn bộ tinh tế đều là của chúng nó. hắc linh dưỡng ra rất nhiều cổ trùng, dùng ngoại hình cổ xưa công nghệ hiện đại tiểu vại vại phân biệt buông ra dưỡng, cảm thụ hạ tự thân tình huống, theo này đoạn đắm chìm thời gian công đức nhập chướng cùng tự thân tu hành. Thân thể của nàng lại ngưng thật trở về, có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần này, Linh Linh Linh cùng nàng nói, vẫn là ngươi biện pháp hảo, trước đêm khách hàng đuổi rồi, nhiệm vụ chúng ta ái như thế nào làm như thế nào làm. Đây là bị Vương Xuân Nhi ghê tẩm tới rồi, sợ lại gặp được giống nhau. Hách Linh điểm nó, gặp được như vậy mới hảo, một cái đầu ngón tay bóp chết nàng, đưa nàng nhập luân hồi sức lực đều tiết kiệm được. Linh Linh Linh tưởng tượng, cũng là, Hách Linh tặng người nhập luân hồi còn đáp thượng một chút công đức đâu. Nếu không, quy củ sửa sửa. Đổi thành giúp bọn hắn thay đổi nhân sinh muốn trả giá linh hồn đại giới. Hách Linh chọc nó, mơ tưởng, ta lại không phải tà tu, ta muốn bọn họ linh hồn làm cái gì. Tìm nhiệm vụ đi. Diêm á lang cùng vệ giặc, chúng ta cũng đi. Hách Linh cười bọn họ là nghẹn hỏng rồi, rốt cuộc không phải từ nhỏ bắt đầu tu hành, đối người trưởng thành tới nói tu hành xác thật quá buồn kẻ. Nghị đông tiểu con hảo, tiếp thu cái gì thói quen cái gì đều thực mau, nhưng tâm tính dưỡng thành. Đột nhiên thay đổi quá khó, cũng may hai người trải qua cũng đều là yêu cầu đại nghị lực đại nhẫn mại, đổi thành giống nhau người thường, hơn phân nửa chịu không nổi loại này ngăn cách với thế nhân thời gian giải minh tưởng khổ. Diêm A-Lang, chúng ta chỉ là tưởng nhiều kiến thức càng nhiều không giống nhau thế giới. Vệ giặc tiến thêm một bước đề yêu cầu, nếu có thể sử dụng tươi sống thân thể càng tốt. Dùng người máy thân thể phương tiện là phương tiện, ăn uống tiêu tiểu toàn miễn, nhưng, cảm giác không phải như vậy hồi sự vẫn là hy vọng làm người sống rõ ràng cảm thụ quanh mình hết thảy Đối này, Hách Linh tỏ vẻ lý giải, lại cũng khó xử, cái này đến xem vật khí, không hảo cường đoạt nhân thân thể. Ta biết. Vệ giặc vội vàng nói, ta biết người quy củ, ta là nói, nếu có điều kiện, có cơ hội. Hách Linh cười, hảo. Vệ giặc cũng đối nàng cười cười, bằng hữu tự nhiên không thể làm bằng hữu khó xử. Diêm A-lang. Hai người mới là thật bằng hữu bái, suy. Linh Linh Linh trở về tìm Hách Linh. Chính mình trước cảm khái thượng, toàn ra xui xẻo quỷ, Linh, ta tìm một cái đại xui xẻo trứng. Hách Linh, Nga, nghe không phải rất khó. Nếu là khó, liền không phải loại này lạnh xem bắt quái thái độ. Linh Linh Linh đốn hạ, ân không khó. Không khó, liền sẽ không làm nàng vận dụng công đức đi. Nó cũng thật khó, các thông tử đều là làm ký chủ làm khó nhiệm vụ, càng khó đến thù lao càng phong phú. Liền nó, sợ nhiệm vụ một khó hách Linh liền cởi dây cương dường như sắt không được nó cũng thật khó. trong văn phòng, một cái mặt ủ mày hết lão nhân xúc bả vai câu nệ ngồi, xem hắn cũng xương, tuổi trẻ khi cũng là cái cao lớn thô kệ há tử, giờ phút này xúc thành hạch đào dường như một đoàn. hách Linh xem mắt trên người hắn siêm y ly, có Trần Xuân Hà thế giới kia trải qua, nhanh chóng phán đoán ra tới, này sâu khổ, không phải vật chất sinh vật dẫn tới, là khác phương diện không thuận lợi. thấy nàng đẩy cửa tiến vào, lão nhân vội vàng đứng lên, câu lũ bối xoa xoa hai tay. Đối nàng ăn mặc cũng không ngạc nhiên lại tiểu tâm cẩn thận, liên tục gật đầu ha cười. Kêu cười hèn mọn lấy lòng, mang theo bị thời đại vứt bỏ chính mình lại đuổi không kịp cô đơn cùng chết lặng, làm chua suốt lòng người. Hách Linh khe khẽ thở dài, lao nhân bị thời đại vứt bỏ, chỉ là lao nhân thất bại sao. Năm đó nhẹ người chỉ lo về phía trước hướng quên phía sau thời điểm, có phải hay không nhân loại cũng ở vứt bỏ chính mình. Vị này cùng, ngài hảo ngài hảo. Không biết nên như thế nào xưng hô. Hách Linh cười cười. Đối phương trên người hơi thở bình thản, tuy rằng một thân đổi bại, linh hồn lại là sạch sẽ, cũng không có gì đại thù đại oán, nàng rất tò mò. Ngài mời ngồi. Hách Linh chờ hắn ngồi trở lại, cười mở miệng nói, lao bá, ta xem ngài hẳn là quá đến khá tốt, có cái gì tâm nguyện chưa xong sao. Lão nhân cười khổ, khá tốt khá tốt, quá đến khá tốt, đuổi kịp hảo lỗ. Chính là, trong nhà một quán sổ nợ dối a. Hắn thật dài thở dài, chân chờ hỏi, cái kia, ta từ đầu nói nói. Khách hàng muốn nói hết, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt. Lao nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra, người càng lão, càng bị người trẻ tuổi ghét bỏ, muốn tìm cá nhân nói chuyện cũng chưa đến, nhưng nhật tử càng ít, trước kia người cùng sự những cái đó tiếp nối càng rõ ràng, liền muốn tìm cá nhân nghe hắn lải nhải. Cái này nguyện ý nghe người, thẳng đến chết hắn cũng chưa tìm được. Ta là chiến đấu niên đại sinh ra, trưởng thành chính đuổi kịp kiến quốc, là mệnh tốt một nhóm người. Con gái của ta sinh ra ở hòa bình niên đại. Tuy rằng lăn qua không ít khổ, nhưng đại thời đại cứ như vậy phía sau vẫn là đuổi kịp quốc gia bay nhanh phát triển hảo thời điểm. Lão nhân chân thành nói, đều đuổi kịp hảo thời điểm. Đều mệnh hảo. Nhưng hoàn cảnh Trung Hảo không chịu nổi một đám để tâm vào chuyện vụn vặt chính mình không biết cố gắng a. Ta có tam nữ nhị nhi, hai cái đại chính là nữ nhi, trung gian hai cái nhi tử, còn có cái tiểu nữ nhi. Quốc gia gian nan thời điểm vừa lúc hai cái nữ nhi làm mai sự, các nàng cố tình nhìn chúng cùng cái nam. Thân hai chị em đoạt một người nam nhân, dễ nghe sao? Đẹp sao? Nhưng cô tình, lão nhân lau mặt, ta là lý giải không được nữ hoa hoa tâm tư, như thế nào nam nhân nhiều như vậy, phi coi trọng kia một cái. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, tỷ muội đánh nhau, nhà cửa không yên a. Đều là ta hài tử, ta có thể thiên giúp cái nào? Muốn ta nói, một người nam nhân, đều không cần, không thể tỉ muội phản bội đi, hắc. Lão nhân hiện tại nhớ tới vẫn là tức giận đến thẳng chục chân, nương lão tử đưa tới cửa làm kia nam chọn chọn chung đắc ý đến cùng cái để trứng gà giường như ta cũng chưa mặt xem không bị chọn thượng cũng không làm nhân sự chạy lão nhân hận đến nghiến răng ta liền biết kia họ đồng chính là cái tai họa hai nhi tử bởi vì việc này cũng đứng hai bên một cái phủng kia nam giống Cẩu liếm phân, kết quả đâu đi theo họ đồng ở bên ngoài tán loạn cùng trong nhà nói cái gì phát đại tài lão nhân sờ mặt mắt mang lệ quang phía sau bởi vì lưu manh tội an xuống ta này tâm Đào A ta tốt xấu là cái đại đội trưởng, trong nhà hài tử lại không phải kia 046, như thế nào liền đi đùa giỡn nhân ra khuê nữ. Phút cuối cùng ta mới biết được, ta kia ngốc nhi tử là thế họ đồng đỉnh tội A cái kia xuất sinh. lão nhân rốt cuộc có người nghe hắn nói này đó, rốt cuộc có thể vừa phun cho khí, trong lòng đau khổ van mở ra, ô ô khóc thuốc thít lên. Hách Linh im lặng, yên lặng đẩy một phương lão nhân ra quen dùng khăn lông qua đi. lão nhân bắt lấy khăn lông khóc một lát, khăn lông đều ướt đấm. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, thành quỷ càng là nước mắt khó lưu, có thể thấy được lao nhân có bao nhiêu thương tâm. Nhưng này thương tâm mới chỉ là cái mở đầu. chương 503 tỉ muội, ta kia tiểu nhi tử, khó được có đầu óc. nói họ đồng chính là cái thai tinh, chuyên môn hại nhà ta tới, hắn hận họ đồng, mọi chuyện cùng hắn đối nghịch, Giảo hoàng hắn không ý chuyện, sau lại lao nhân nước mắt ngăn không được, trái pháp luật, bị đóng 20 năm. Ta cái kia hảo nữ nhi, cái gì đều không cùng ta nói à. Phía sau ta nhi tử ra tới tìm trước kia người hỏi mới biết được, hảo cái họ đồng, ta nhi tử chân trước đi vào hắn sau lưng liền đem ta nhi tử kia một sạp toàn nhặt lên tới A, bên trong có thể không miêu nhị Ta kia thông minh nhất tiểu nhi tử A, sinh sôi bị quan 20 năm, 20 năm hảo thời gian A, chưa gượng dậy nổi, cuối cùng đi ở ta đằng trước. Khăn lông ướt đấm một nửa kia. Ta những cái đó hảo nữ nhi lão nhân cười lạnh, lão đại gà cho họ đồng, cùng hắn dai nắng dầm mưa, tuổi còn trẻ một thân bệnh. Hài tử cũng chưa sinh một cái, phía sau ra thai nạn xe cộ, che chở kêu cầu xuất sinh đem chính mình đáp đi vào. Chạy nhị nữ nhi, nhưng thật ra năng lực, ở bên ngoài ăn tận trăm cây ngàn đắng nhưng làm ra một phen sự nghiệp, ai thừa tưởng à, phía sau lại cùng cầu xuất sinh hợp tác thượng, gì Hảo đều nhường cho cầu xuất sinh. Còn có nhất tiền đồ tiểu nữ nhi, Hảo đại học ra tới sinh viên A, cam tâm tình nguyện cấp cầu xuất sinh làm vợ kế, hai tỷ tỷ tranh một người nam nhân liền đủ mất mặt. Nàng như thế nào đem ra mặt ném trên mặt đất cấp thân tỷ phu làm vợ kế, bị người chọc cổ xuống a. Lão nhân rậm chân, vì này quê quán ta cũng chưa mặt ngốc, một phen tuổi xa rời quê hương, Diệp lạc cũng không dám về. Cái kia họ đồng cầu xuất sinh, chính là ta toàn gia khắp tinh a không có hắn, ta một nhà cần mẫn lại không ngu ngốc, cái gì ngày lành qua không thượng, như thế nào liền rơi vào cái đoạn tử tuyệt tôn kết cục. Chúng ta không phải ác nhân a, không nên là cái này chăng a. Lão nhân khóc thút thít. Hách Linh nhẹ nhàng buông một chén nước. Kia, ta đi làm dứt hắn. Ách, lão nhân đánh một cái cách nhi, ngây ngốc nhìn nàng. Phạm pháp sự không thể làm. Xem, nhiều tuân theo pháp luật hảo công dân, nghề hà có chút người trời sinh là cẩu á, nhưng phạm là cái có lương tâm người đều làm, không ra cùng một nhà tam tỷ mỗi dây dưa không rõ còn hại chết nhân ra hai nhi tử sự. Lão nhân khóc lóc kể lệ đồng thời, Hách Linh thông qua linh linh linh cũng hiểu biết toàn bộ sự kiện, không thể không than một câu, xui xẻo, thật xui xẻo. Toàn gia đều xui xẻo. Nàng hỏi, hiện tại có cơ hội lại tới một lần, ngươi có thể đi ngăn cản hết thể bi kịch phát sinh. Lão nhân nghĩ nghĩ, kia một chút hưng phấn mai một, bi ai, nhưng ta còn là quản không hảo bọn họ, ta làm phụ thân quá thất bại, như thế nào liền đem người giáo thành như vậy? Hách Linh cảm thấy hắn ngày đêm dày vò nói quá sự thật, nay toàn gia nói đến cùng đều tính tình kỳ quái, nhận chuẩn một cái lộ không quay đầu lại, kỳ thật đều không phải người xấu. Nàng nói, ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi đi một chuyến. Đêm này đó cửa ải khó khăn giải quyết rớt, ngươi lại trở về, như vậy cũng đúng. Ngươi vẫn là tưởng hưởng thụ thiên luân chi nhạc đi. Đương nhiên tưởng, quá suy nghĩ, cả đời lại không hại qua người, dựa vào cái gì liền tôn tử đều ông không. Lao nhân trần trở, thật thật có thể hành. Hạnh linh, có thể. Đưa ngươi trở lại quá khứ, ta từ bên hiệp trợ, lúc cần thiết ta sẽ tiếp quản thân thể của ngươi làm ra nào đó hành vi, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Lao nhân, kia, lần này... Bọn họ có thể hảo hảo làm người hảo hảo hiếu kính lão nhân y." Hanh Linh cười, "Đương nhiên, hiếu tử gì đó, không cần quá dễ dàng, khác nàng không dám nói, côn đồng gì đó." Ha ha. Lão nhân bật cười, tựa hồ thấy được chính mình chờ đợi cả đời mỹ diệu cảnh tượng, hắn dịch dịch ngông, đi phía trước xem xét, "Kia, việc này là cái cái gì giới nhi?" "Giới nhi?" Hanh Linh cười rộ lên, "Ngài việc này thật đúng là không tính sự, nếu không mấy cái giới nhi, việc này cho ngài làm thỏa đáng." Ngài cho ta đánh cái mãn phân là được. Liên này. Lao nhân có chút vì nàng mệt. Hách Linh cười. Đúng vậy, ta liền phải cái năm sao khen ngợi. Áo. Nói như vậy lão nhân liền minh bạch, năm sao khen ngợi. Cái này hắn biết, hắn ngón trỏ hướng lên trên nâng ngâng. Các ngươi cuối năm cũng muốn hướng công trạng. Hắn cuối cùng một hơi, lăng là chưa từng tới năm, người nhà đều không có. Hắn quá đến cái gì năm, không bằng tìm vô thường quỷ uống trà, không nghĩ tới nhắm mắt trận mắt gặp thần tiên. Hách Linh ha ha cười đúng vậy, lão bá, ta muốn hướng công trạng, lấy tiền thưởng. lão nhân chạy nhanh nói, ngài yên tâm, ta nhất định duy trì người công tác. khách linh lại ha ha cười, hành, lão bá, kia ta hiện tại liền đi. lão nhân khẩn trương, ta ta ta có điểm kích động, người giúp đỡ ta đem. khách linh ý bảo hắn uống nước, lão nhân khẩn trương nắm lên trong suốt ly nước cùng ngủ cùng ngủ. Ân, này thủy không thể nói tới hả uống, không ly đặt ở mặt bàn, phát ra một tiếng văng nhỏ. đội trưởng, ta này trướng liền khép lại a. An mặc cũ quân trang mang kiểu cũ mắt kính kế toán đem vợ khép lại, nắp bút khấu thượng, ngừng đầu đối hắn, ta về đi, này thu hoạch vụ thu đem người mệt chết. Tiên lực dân hoảng hốt một hoảng hốt, gì? Đây là gì thời điểm? Hách linh thế hắn đáp, còn phải vội mấy ngày. Tiên lực dân thân bất do kỷ đứng dậy đi ra ngoài, ta về trước. Kế toán kêu hắn, đội trưởng. Tiên lực dân quay đầu lại. Kế toán vẻ mặt rồi rắm, chào chào đầu, cái kia, không gì, trên đường cẩn thận một chút. Tiên lực dân không thấy hiểu, đi ra ngoài, trong lòng hỏi, thần tiên, đây là gì thời điểm? Hách Linh không chút để ý, Nga, chính là ngươi hai cái nữ nhi làm đồng thành lâm chọn tức phụ, ngày hôm sau chạy một cái ngày đó. Tiên lực dân nhảy dựng lên, cái gì? Kế toán vừa lúc ở phía sau ra tới thấy, đội trưởng, ngươi chân sao? Nếu không ta đỡ ngươi? Tiên lực dân gấp đến đội trở về buôn, hắn đến ngăn lại kia làm bậy hai cô nương, không có việc gì, ta về trước. Kế toán nhìn hắn mắt tiểu dương như bóng dáng lắc đầu không ngừng, xem ra hắn là đã biết, ai nữ đại bất trung lưu, hai tử nhiều đều là nợ a. Đội trưởng gia đại nữ nhị nữ thủy linh linh hai đóa hoa đều nhìn chúng trong thành tới Đồng Thành Lâm, nay ở trong thôn không phải bí mật, ai sau so lưng không cười nhạo đại đội trưởng chỉ huy người khác ra dáng ra hình thiên quản không được chính mình hai tử, mới vừa rồi hắn tưởng nói một câu, nhưng chất nữ tiểu nữ nhi ra sự, hắn một đại nam nhân không hảo há mồm á ai, hi vọng đại đội trưởng lần này có thể quả quyết chút. Đừng náo đến khó coi hắn cái này đội trưởng cũng không hảo làm a Thiên gia, đúng là nhất phái nước sôi lửa bỏng. Tiền Huệ Lan cùng Tiền Huệ tâm ồn ào đến gà bay chó sủa, đội trưởng tức phụ ông tú hoa nước mắt lưng tròng, bài tam nhi tử tiền tiểu binh trong mắt loạn chuyển xem náo nhiệt không chê sự đại, bài bốn nhi tử tiền tiểu quân vẻ mặt lạnh băng vạn phần không kiên nhẫn. Còn có một cái ngây thơ vô chi Tiền Huệ hương nhìn xem cái này nhìn xem cái kia sợ hai thực. Tiền Huệ Lan 20, Tiền Huệ Tâm 18 Hai người đều đến kết hôn tuổi tác bằng không tranh đoạt gà chồng đâu. Vương Tú hoa tưởng, nếu là lao đại lao nhị một cái nam một cái nữ thì tốt rồi, liền không này gốc dạo phiền lòng sự. Tiên Tiểu bảo 17, sớm không đi học. Tiên Tiểu quân 14, ở Thượng Sơ Trung. Tiên Huệ hương 9 tuổi, học tiểu học. Trường học thu hoạch vụ thu nghỉ, bởi vậy đều ở nhà. Lúc này hồn nào đến thiên thiên, chứ bỏ tiền lực dân nên ở đều ở. Tiên Huệ lan nói, luận tuổi, vẫn là ta cùng thành lầm ca thích hợp. Ngươi cái nha đầu đi một bên đi. Tiên tuệ tâm nói, ngươi chỉ trường cái đầu không dài đầu vóc, thành lâm ca nói ta thông minh. Tiên huệ lan nói, ta lớn lên đẹp. Tiên tuệ tâm nói, ta càng hiểu thành lâm ca lời nói, ngươi có thể cùng thành lâm ca nói hiện đại thơ. Tiên huệ lan, sinh hoạt không phải niệm thơ. Tiên tuệ tâm, ta có thể đem nhật tử quá thành thơ. Hách linh rơi xuống đất liền nghe bên này náo nhiệt đầu, nghe xong này một phen, đã biết, lao đại đẹp đầu vóc không bằng lao nhị linh hoạt. Lão nhị đầu vóc linh lại không đủ làm đến nơi đến trốn, đương nhiên, hai cái đều là xuẩn. Có thể làm hai thân tỷ muội xảo thành như vậy, đã thực thuyết minh này làm chính là cái cha, trừ phi hai vị đều là một bên tình nguyện. Nhưng, cung tiểu cô nương ra ra nói thơ gì đó, a này nam không phải người tốt. Hảo nam nhân không nên không biết cái gì gọi là lễ phép khoảng cách. Thực linh nữ vương thăng cấp nhớ. chương 504 gãy chân. Tiền Huệ Lan, Thành Lâm ca cho ta niệm quá thơ. Trả lại cho ta đọc quá văn chương lý. Tiên tuệ tâm, lại không phải cho người một cái. Đến, cha nam không thể nghi ngờ. Từ từ, hai nữ nhi xảo thành như vậy, đứa mẹ nó như thế nào chỉ biết hàm chứa nước mắt không nói lời nào đâu. Hách Linh đưa tiền lực dân thuật lại, chân thành phát ra nghi vấn. Tiền lực dân gấp đến độ chạy chậm, ta kia khẩu tử cảm thấy cầu xuất sinh là cái khó được dễ hiền, không sợ ngài chê cười, khi đó ta, cũng như vậy cảm thấy. Người thành phố, nhân tâm hảo, nhiệt tình. Không khinh thường người trong thôn, còn có thể hoàn thành điểm sự, đốt đèn lồng cũng khó tìm a, hắn liền động tâm, sau đó toàn ra đều tài đi vào. Tiên lực dân một bên chạy một bên nói, lần này, ta phải ngăn lại các nàng. Tiên tiểu binh lên tiếng, ta thành lâm ca như vậy hảo, lại có bản lĩnh bằng hữu lại nhiều, có rất nhiều cô nương muốn gả hắn. Thốt ra lời này, hai cái tỷ tỷ ánh mắt có thể đem hắn chọc chết. Tiên tiểu binh cậm nhạ, hai người đều phải gả, ta thành lâm ca có nghị cười a, các ngươi hay là một bên nhật tình. Ngươi nói bậy, Thành Lâm Ca rõ ràng đối ta có hảo cảm, hắn giúp ta mua hồng xa khăn. Ngươi nói bậy, Thành Lâm Ca rõ ràng thích ta, hắn chuyên môn cho ta viết thơ. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hừ, đi hỏi Thành Lâm Ca. Đúng vậy, làm Thành Lâm Ca chính mình nói. 14 tuổi tiền tiểu quân đã phiên không ra lớn hơn nữa xem thường, hắn mắng, các người đều không biết xấu hổ. Vương Tú Hoa, ngươi như thế nào nói chuyện, đó là ngươi tỷ. Tiền tiểu binh, tự do yêu đương hiểu hay không, ngươi biết cái gì? Tiên lực dân choáng vắng đầu, trở về ta liền đem tiền tiểu binh chân tạm, xem hắn đi theo đám kia người thành phố đều học thành cái gì lưu manh dạng. Lãnh đạo nói, Luyến ái có thể kết hôn vì mục đích, cùng hai cái cô nương dây dừa không rõ, kia đối trong đó một cái khẳng định là chơi lưu manh A. đời trước hắn như thế nào liền không hiểu được đâu. Tiền huệ lan tiền tuệ tâm lao ra cửa phòng, nhằm phía đại môn, đời trước, tiền lực dân đi bộ trở về không theo kịp, cái gì cũng không biết. Chờ hai người trở về chính là đại nữ nhi đắc y rào rạt nhị nữ nhi không nói một lời, sau đó ngày hôm sau, nhị nữ nhi chạy. Lần này, hắn chạy trốn ruột đều điên ra tới, chờ tiền huệ lan tiền tuệ tâm kéo ra đại môn, tiền lực dân đỡ cảnh cửa tường xuyên thành cầu, các ngươi, làm, sao đi? Hai người cựu thị trừng mắt đối phương, chăm miệng một lời, không quan tâm cha, liền phải ra bên ngoài hướng. Tiền lực dân khí cười, người sống cả đời lại quay đầu lại xem, mới biết được chính mình đã làm nhiều không đúng. Chỉ bằng thái độ này, đều là chính mình quán ra tới, tự làm bậy không thể sống. Phàm là hắn giống người khác dường như đem nữ hải tử xem nhẹ, nên đánh đánh nên mắng mắng, các nàng trong lòng sợ cũng hảo sợ cũng hảo, cũng không đến mức không đem chính mình cái này cha để vào mắt làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên, nam hải hắn cũng không còn hảo. quá ai dám cho ta đi ra cái này ra môn một bước, ta đánh gây nàng chân. Tiên lực dân là cái này, niên đại khó được khai sáng đại gia trưởng nữ nhi nhi tử đối xử bình đẳng. Ngày thường vui tươi hớn hở một ít việc nhỏ theo bọn họ đi, đáng tiếc có chút đạo lý hắn không giáo, làm hai cái nữ nhi tiểu man không đem thân cha uy hiếp đặt ở tâm. Lập tức thế nhưng một cái hai cái đều đương nghe không thấy, vai sát vai so tái bước ra đại môn. Tiên lực dân khí đỏ mắt thẳng run run. Hách linh lại là một tiếng cười lạnh, nháy mắt tiếp nhận thân thể trưởng quản quyền, chân ra như điện, ca ca hai tiếng. Kia thanh thúy lại rứt khoát hai tiếng, đừng nói lệnh đương sự đầu góc trận lạnh. Đó là phía sau vội vã thẳng mặt mắt ông Tú Hoa, ôm cánh tay xem náo nhiệt tiền tiểu binh, vẻ mặt hận sắt không thành thép tiền tiểu quân còn có cuối cùng đầu chân đoạn sợ hai tiền Huệ Hương, đều là đồng thời một cái run run. "Thiên lệnh, nhà ai muốn phá?" Tiền Huệ Lan tiền Huệ tâm dừng hình ảnh, đồng thời cúi đầu xem chân, cái kia đạp lên trên mặt đất chân, lắc lắc, không có việc gì. Cái kia còn không có lạc tốt chân, lắc lắc, đau chết mất. Bạch bạch, hai người đồng thời ngã xuống đất thượng, đau đớn che trời lấp đất đánh đút lại. Hậu chi hậu giác qua khóc ra tới. Lại khổ không thể khổ hài tử. Tiên lực dân nghĩ như vậy cũng làm như vậy. Bởi vậy hai người từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi như vậy thường. Nhất thời cảm thấy chân đều chặt đứt. Nga, không phải, là thật sự chặt đứt. Tiên lực dân kinh ngạc đến ngây người nhìn này hết thảy. Lúc này, hắn phiêu ở thân thể của mình bên cạnh. Ai cũng nhìn không thấy hắn. Không phải, ta nói đánh đoạn các nàng chân là hù dọa. Hách linh cười lạnh, không đánh gây chở các nàng từ bộ sao. Tiên lực dân cất miệng chỉ cần tránh đi đời trước sự, đừng nói một chân, hai điều đều đánh gãy cũng đúng. dù sao chặt đứt còn có thể tiếp. khách linh chụp đánh chụp đánh xiêm y lìa, tất cả đều là trần cung thổ. hắn siêu xiêm y làm nàng không vui, xem mắt vông tú hoa, tìm đàm bác sĩ đi, làm hắn mang giá hỏa tới đón chân. một cái giật mình, vông tú hoa phản ứng tới, bổ nhào vào trên người hắn vừa đánh vừa mắng, ngươi cái chết lão đồ nhi, cũng thật hạ đến đi chân. hai cái đùi à, các nàng chính là ngươi thân khuyết nữ. vương nghĩa. Không phải thân khuê nữ ngươi trả lại cho ta đội non xanh Hách Linh không trốn Từ vông tú hoa đánh Đây chính là thân mụ Nàng đoạn nàng nữ nhi hai cái đuổi Ai hai quyển tính cái gì Vương tú hoa bị nàng như vậy một tiếp Nắm tay một đốn Không thể tin tưởng hắn nói chuyện quỷ quái gì Ngay sau đó nắm tay rơi vào càng mau, Ngươi cái lao già chết tiệt Nói cái gì không biết xấu hổ nói Ngươi đây là hoài nghi ta Nay cũng không phải là kiểu tiểu thư Hách Linh cảm thấy đau Giơ tay đem nàng hai chỉ nắm tay hướng trên người nhấn một cái lúc này tiền lực dân mới là 40 mươi hắn tử, hàng năm xuống đất vốn là cường tráng dáng người càng là lần dám chắc. nàng nói, sợ cái gì sợ, ngươi nam nhân dáng người hảo đi. Vương tú hoa linh hồn cứng lại, theo bản năng hoảng loạn đi ngắm nhi tử nữ nhi, mặt ra mới hồng liền nhìn đến hai cái nữ nhi ngã trên mặt đất ôm chân khóc đầu, lại tức trắng mặt, ngươi, ngươi, ngươi cho ta chờ. trong lòng nói thầm, nam nhân chẳng lẽ là chúng ta? Vương tú hoa kêu nhi tử, tiểu binh tiểu quân, chạy nhanh đem các ngươi tỷ đỡ đi vào a. Hương Nhi đi kêu Đàm Bác sĩ đi, nói hai ngươi tỷ đều chặt đứt chân. Lại dặn dò, cùng Đàm Bác sĩ lặng lẽ nói, đừng làm cho người khác nghe thấy. Lão nhân đem hai khuê nữ chân đá đoạn, người nghe xong còn không biết nghĩ như thế nào nhà bọn họ đâu. Tiên tiểu binh tiền tiểu quân kinh ngạc đến ngây người, người, nghe xong phân phó a a theo bản năng làm theo, vòng quanh tiền lực dân đi, doa người, này vẫn là bọn họ cha. Hách Linh cười hì hì, người Hán tử nói được thì làm được, có phải hay không nam nhân. Vương Tú hoa một lời khó nói hết. Này đều khi nào? Đẩy hắn một phen, cùng Tiền Tiểu Quân cùng đi đỡ Tiền Huệ Lan. Ngươi đi đỡ Huệ Tâm đi. Hách Linh hướng Tiền Tuệ Tâm nơi đó đi, Tiền Tuệ Tâm đau đến đổ mồ hôi lạnh, thấy Hách Linh qua đi theo bản năng liền trừng hắn, ánh mắt còn thực hung. Hách Linh tươi cười một đạm, tay đi túm nàng sau cổ cổ áo, kéo nàng hướng trong đi, ở Tiền Tuệ Tâm thê thảm tiếng kêu chung nhàn nhạt thoáng nhìn. Trong nhà nấu cơm sao? Đói chết ngươi lão tử sao? Tiền Tiểu Binh một cái run run, theo bản năng nói câu, "Cha Ta đây liền đi. Tiền tuệ tâm bị một đường kéo tiến tỉ mọi ngủ trong phòng. Hách linh đem nàng nhắc tới lui tới trên giường đất một ném. Cha ngươi điên rồi. Tiền tuệ tâm kêu to. Bang một cái tát, tiền tuệ tâm không thể tin tưởng bộ mặt. Hách linh, ta là ai? Tiền tuệ tâm cắn răng không nói lời nào. Vương tú hoa ở phía sau đỡ người đi được chậm, nghe thấy động tĩnh cấp lại cấp không được. Rốt cuộc tiến vào liền nhìn đến cha con hai người một cái trên giường đất một cái giường đất hạ rằng co. Một cái đôi mắt đỏ bừng cắn người con thỏ dường như, một cái sắc mặt nhàn nhạt, nhạt làm nàng từ đáy lòng sợ hãi. Hách Linh quay đầu lại, đạm cười hỏi Tiền Huệ Lan, ngươi cũng cảm thấy cha điên rồi. Tiền Huệ Lan không dám nói lời nào, cũng không dám xem hắn. Ừ, tốt xấu còn biết sợ. Hách Linh quay đầu lại tới xem Tiền Tuệ Tâm, lần này, Tiền Tuệ Tâm cũng tránh đi hắn tầm mắt. Xem đi, nếu là biết nào đó hành vi mang đến trừng phạt, các nàng sẽ không làm, bởi vì các nàng đấy lòng biết đúng sai. Bất quá là khi dễ tiền lực dân ái hải tử. Này cha mẹ đối hải tử, có đôi khi chính là địch ta hai bên, chính là muốn đua cái thắng thua. Trước 505 phân công, tiền huệ lan ngã vào trên giường đất, giường đất cũng đủ đại, một người một đầu, ai cũng ngại không ai, khó được hai chị em cũng có như vậy hòa thuận thời điểm. Hành linh, nói đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cha cũng không biết chuyện gì còn như vậy đối chúng ta. Không hổ là nói đi là đi độc thân bên ngoài tung hoành thiên hạ tiền tuệ tâm. Mới bị chịu một cái tát lại toát ra dũng khí tới tìm đường chết Hách Linh, cho nên ngươi nói hay là không Tiền tuệ tâm dũng khí chỉ có một câu Hiện tại nàng rất sợ tiền lực dân đạm cười không để bụng bộ dáng. Rõ ràng trước kia chính mình tỉ đệ cái nào một cái không cao hứng hắn đều phải tới hống Hách Linh ngón tay giật giật, tiền tuệ tâm bay nhanh Chúng ta đi tìm Thành Lâm ca, hỏi hắn thích cái nào Hách Linh nhàn nhạt nga câu, làm đồng Thành Lâm tới chọn A Là muốn hắn so một lần các ngươi ai càng tiện Nan kham mặc. Vương Tú Hoa gấp đến độ rớt nước mắt, hắn cha. Hách Linh, không phải sao? Ngươi mua đồ vật không phải hóa so tam gia nhà ai tiện mua nhà ai? Vương Tú Hoa. Tiên tiểu quân, hắn cha lợi hại, hắn phải hướng hắn cha học tập. Hách Linh, ngươi chạm này làm gì? Ta vội một ngày bụng không đói bụng vẫn là không khát vẫn là không mệt. Ta nói cho ngươi Vương Tú Hoa, ngươi không cần không quý trọng ta. Vương Tú Hoa. Trong phòng ba cái hải tử cùng cửa tới hỏi ăn cái gì một cái? Bọn họ cha, không đúng. Tiên lực dân, khu, cái kia, thần tiên à, ta, ta không thịnh hành nói như vậy lời nói, ta là người nhà quê. Hách linh không tán đồng, nàng đều quản không hảo hài tử còn không thể quản hảo ngươi. Tiên lực dân, tiên tiểu binh nhẹ giọng kêu nương, nương, ăn gì a, ta, sẽ không nấu cơm. Hách linh một cái lợi mắt qua đi, sẽ ăn sẽ kéo sẽ không làm, ngươi là heo sao? Tiên tiểu binh, chính là một đầu heo xem cũng xem biết, sao, ngươi liền heo đều không bằng. Không thể thừa nhận à, tiên tiểu binh chỉ có thể yên lặng xoay người chính mình cân nhắc đi, nấu cơm sao, còn không phải là rửa rửa sắt sắt trong nồi nấu, hắn sao có thể không bằng heo. Tiên tiểu quân trong mắt lộ ra sùng bái lại hoài nghi quang. Vương Thú Hoa lo lắng nhi tử sẽ không làm, lại không tha rời đi hai cái bị thương nữ nhi, gấp đến độ thân mình đổi tới đổi lui, tiểu hương như thế nào còn không có trở về. Chạy bộ thanh chuyển đến, tiền huệ hương vận khí tốt, đàm bác sĩ lúc này không có việc gì làm. Vừa nghe lập tức mang theo hỏng thuốc chạy vội tới. Hắn không tin, gãy chân. Vẫn là hai người đều đoạn. Đây là hai người một khối vướng thạch cối say. Tiến vào điểm cái đầu, xem trên giường đất đau được yêu thích biến hình hai người, vội vàng bắt tay giặt sạch đi sờ, sờ xong không khỏi tới câu, này mặt vỡ, thật chỉnh tề. Thuần túy khen. Hành linh, đó là, ngươi thúc ta này chân, luyện qua. Đàm bác sĩ, ta không phải hỏi cái này ý tứ, ngươi là khoe khoan gì. Từ từ. Ngươi ý tứ là? Vương Tú hoa hung hăng một quải, còn ngại không đủ mất mặt. Đàm bác sĩ a, Lan Nhi cùng Tâm Nhi chân. Đàm bác sĩ thông khoái lấy băng gạc cùng hắn vừa lúc hôm nay tức tốt tấm vải gỗ, đoạt thu khó tránh khỏi bị thương, vốn là vì không cẩn thận cắt đến chân người chuẩn bị, vừa lúc có tác dụng. Đàm bác sĩ một bên bó xương một bên nhịn không được khen, này mặt vỡ, thật tốt quá, kéo chính cũng được rồi, vị trí cũng hảo, giang giác một đôi chuyện gì không có. Hanh Linh, nếu không ngừng càng già càng cay. Đàm bác sĩ muốn cười, được rồi, dưỡng cái 100 thiên, đừng lộn xộn đừng sai rồi cốt là được. Tiền Huệ lan Tiền Huệ tâm đau đến đầy đầu là hãn, còn hỏi, muốn lâu như vậy a? Có thể hay không nhanh lên? đang bác sĩ, tưởng về sau biến người què, Hai người không nói. Đàm bác sĩ thu tiền chạy lấy người, trong lòng điên cuồng đoán, ra gì sự muốn đại đội trưởng hạ như thế tàn nhẫn tay. Tiền ra hách linh lại tưởng ra tay tàn nhẫn, bàn tay cao cao dơ lên, tiền tiểu binh dùng sức xúc đầu. Hách Linh khí giận, ngươi làm chó má ngoạn ý nhi. Tiên tiểu binh lầm bẩm, ta nương chính là làm như vậy. Vương tú hoa, không tiếp này nổi nấu. Tiên tiểu quân lãnh chảo, ca, ngươi hạ độc đi. Ta nương gì thời điểm làm loại này đen như mực đồ ăn canh tử. Tiên huệ hương nhìn trầm trầm đen tuyền canh phát nốc, không dám ăn. Vương tú hoa chỉ cảm thấy thao không song tâm, được rồi, ta đi làm. Hách Linh vừa nhắc chân đem tiền tiểu binh đá qua đi, dạy hắn. Tiên tiểu binh không phục. Ta một cái đại lao ra nhi. Thí đều sẽ không tha. Hách linh trừng mắt, trong nhà nằm xuống hai, công điểm không tránh. Lương thực chẳng phân biệt. Nam heo cũng không đủ thơm có phải hay không? Ta và ngươi nương đến xuống đất đi, trong nhà liền ngươi lớn nhất, ngươi không nấu cơm ai làm. Tiên tiểu binh tưởng nói đây là đàn bà nhi sống, nhưng hắn nương cần thiết đến xuống đất. Đoạt thu à, ai cũng đừng nghĩ lời biếng, thả bọn họ là đội trưởng ra đến làm gương tốt, hai tỷ tỷ đều không động đậy còn phải ngươi hầu hạ. Mội tử con nhỏ chỉ có thể chuyên môn hầu hạ người. Giữ lại chính mình cùng đệ đệ, ai làm? Hắn nói, ta cũng xuống đất ta, làm tiểu quân làm. Tiên tiểu quân cười lạnh, mới muốn nói ngươi sau thí ngươi liền biết đi theo nhân gia mông phía sau nghe xú thí, hắn lao tử lên tiếng. Tiểu quân xuống đất, tránh 10 công điểm. Chính ngươi tuyển, hoặc là cho ta tránh đủ 10 công điểm, hoặc là, tránh cái 8 công điểm đem một ngày tam cơm chuẩn bị. Ngươi tuyển đi. Tiên tiểu binh há hốc mồm. Nhất thời phân không rõ cái nào càng nhẹ nhàng. Mười công điểm, đó chính là người khác đem tuổi bắp vận đến hai đầu bờ ruộng hắn một gánh một gánh không ngừng nghỉ trọn trình diện trên mặt đất. Một ngày xuống dưới, bả vai đầu lĩnh thượng thịt ma lạ. Tám công điểm, chính là trên mặt đất bẻ cây gậy lại vận đến hai đầu bờ ruộng, cũng mệt mỏi. Hắn tưởng nói, hai cái đều không chọn, hai ngày này hắn cũng xuống đất bẻ cây gậy, thường thường chạy cái chân làm cá biệt cũng có thể tránh bảy phần. Nhưng lão nhân hôm nay không đúng, hắn sợ gãy chân. Ta, ta nấu cơm. Vạn ác phong kiến đại gia trưởng. Tiên tiểu quân cũng kiếp sợ, "Cha, ta tránh 10 công điểm." "Muốn hay không nhi tử cởi cho ngươi xem xem ta trên người mấy lượng thịt." Hách Linh Tử ái nhìn hắn, "Tiểu Quân nột, ngươi là hảo hài tử, cha là coi trọng ngươi a, cha muốn đem ngươi dưỡng thành đỉnh thiên lập địa hán tử nột." "Ân, thông minh là đủ thông minh, chính là đầu góc không quá chính, thừa dịp tiểu, hảo sửa đúng a." "Về sau trong nhà đại lương đến ngươi tới chọn a." Chỉ bằng chỉ ngươi một cái dũng cảm cùng đồng thành lâm đấu, cha đều phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi a Tiên tiểu quân một cái run run, cha, đừng nhìn ta, ta sợ. Tiên tiểu binh không ghen ghét, loại này chuyện ma quỷ hắn mới không tin, hắn cha hôm nay chịu cái gì kích thích. Hắn không khỏi đi xem tiền tiểu quân, hắn cũng biết, cái này đệ đệ so với hắn thông minh. Tiên tiểu quân không xem hắn, sớm trướng mắt cái này ca. Hôm nay sự hắn cũng cân nhắc không ra, bất quá hắn biết, này hai chuẩn tỷ rốt cuộc ngừng nghỉ. Ít nhất có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian Lúc này, tiền huệ hương nhỏ Giọng hỏi, cha, ta làm gì Hách Linh xem nàng 9 tuổi tiểu cô nương tế mi tế mắt Hiện tại nhìn liền tú Mỹ Trưởng thành càng đẹp mắt Bằng không thành phú ông đồng thành lâm cưới nàng đâu Muốn tài có tài muốn mạo có mạo Cái gì tiện nghi đều bị hàn chiếm Nói đến tiền lực dân chính mình liền lớn lên đẹp Làng trên xóm dưới một chi nam nhân hoa Đừng nhìn tuổi tác lớn Thật nghiêm túc so Tuổi trẻ tiểu hỏa cũng so bất quá hán Tiều kêu, kêu một cái, Tuấn Lang anh khí gắng gượng sáng sủa, Đặt ở đời sau đó chính là trên màn ảnh con người rắn giỏi minh tinh. Vương Tú Hoa lớn lên cũng không kém, hai người sinh nhi nữ nhan sắc đều xuất chúng, thôn hoa thôn thảo thỏa thỏa liên tục. Hách Linh đối với tiểu cô nương lộ ra nước lạnh lao tới hàm răng trắng. Trường học nghỉ còn không phải là cho các ngươi đoạt thu. Xuống đất bẻ cây gậy đi. Tiền tuệ Hương ngẩn ngơ, ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết cha. Nghỉ trở về nàng cũng đi bẻ, đi theo Vương Tú Hoa. Vương Tú Hoa như thế nào nhận tâm làm nàng nhiều làm, làm một lát liền đuổi đi về nhà. Nhưng trước mắt, nàng nghe ra trao ý tứ, không hảo hảo làm, không nhiều lắm nhiều tránh công điểm, tiểu tâm ngươi tiểu tế chân. Tiền Huệ hương xương đùi phát đau, không biết có phải hay không muốn trường vóc lôi kéo hoảng. Vương Tú Hoa nghe không đúng, Lan Nhi cùng Tâm Nhi cũng không thể nhúc đích, ai ở nhà hầu hạ các nàng. chương 506 không gọi hưu, Hách Linh không vui, lại không phải ở cứ hầu hạ cái rắm Một chân chặt đứt không phải còn có một khác điều. Xuống đất trước làm các nàng nước tiểu sạch sẽ, nửa ngày còn không nín được. Vương tú hoa một nghẹn, lão nhân, ngươi, sao nói như vậy lời nói? Hách linh, ai là lão nhân? Nấu cơm đi, đem thịt cho ta làm, mệt một ngày cũng không biết đau lòng người. Các người ba đều đi, cho ta thiêu nước cấm đi, cơm nước xong hảo hảo tắm rửa một cái, cả người đều là cây gậy diệp. Kinh ngạc đến ngây người. Gì? Thiêu nước cấm cho người tắm rửa. Rất đại cái hán tử không phải một thùng nước lạnh lao xuống tới liền thỏa. Hách Linh mới mặc kệ bọn họ cái gì biểu tình, đuổi đi người từng người bận việc. Nàng đi bộ đến tỉ muội cửa phong khẩu, dừng bước hỏi, có đau hay không? Hai người đều không để ý tới hắn Hách Linh liền cười, các ngươi đoan xem, hai cái đuổi cùng nhau đoạn có thể hay không càng đau. Tiên Huệ lan nhịn không được, ý vào chính mình là trưởng nữ mặt mũi đại, hỏi, cha, ngươi này rốt cuộc là làm gì? Không nói một câu liền đánh gãy chúng ta chân. Ngươi đây là, phạm sai lầm. Hách Linh kỳ quái, ai nói chưa nói một câu. Ta nói, ai dám ra cái này ra môn liền đánh gãy ai chân. Các ngươi thế nào cũng phải bất hiếu kính, thế nào cũng phải cùng ta đỉnh làm. Ngươi nói các ngươi gấp cái gì, đỉnh cái chân liền như vậy khó. Đương lão tử đã qua đi không hưởng sức lực. Hai người đều khí khóc, tiền tuệ tâm, ngươi đây là độc tài, là bá đạo, là phong kiến đại gia trưởng làm. Hách Linh cười, cáo ta đi à, têu công an tới à chỉ cần công an đồng chí nói một câu hài tử không cần nghe ra trưởng nói, gia trưởng đối hài tử không có quản giáo trách nhiệm, ta mới lười đến quản các ngươi hai cái không biết xấu hổ. hai người tức khắc mặt một thanh, lại đỏ lên. khách linh kinh miệt, phải gả đồng thành lâm. hành a. hai người vui vẻ. so a, so ra tới ai càng tiện, ta tự mình đem nàng đưa đến đồng thành lâm đầu giường đất đi lên. hai người mặt tối sầm, lại trắng bệnh. tra trong mắt các nàng thành gì? thành gì? thành gì đều là các ngươi chính mình nguyện ý. Hách Linh miệng đọc tới một câu, cũng liền heo lai giống có cái này không biết xấu hổ kính nhi. Lời này nhiều khó nghe, hai người đều phải ngất xỉu đi, nhưng chân đau đầu, lỗ thai Linh quang, đem này đó tự từng bước từng bước đều nghe rõ. Muốn chết năng kham, một cái đem miệng rào phá, một cái bắt tay vèo phá. Hách Linh xoay người, cái chổi đánh lại đây, vương tú hoa nước mắt phác rào rớt, ngươi cái muốn chết, nào có nói như vậy chính mình nữ nhi. Hách linh. Người trong thôn không đều nói như vậy. Thanh niên trí thức nhưng thật ra nói được dễ nghe đâu. Hoa á điệp, ngươi cảm thấy bọn họ là để mắt các nàng. Dù sao ta nữ nhi là không thể như vậy không biết xấu hổ, cùng lắm thì hai cái đùi đều đánh gãy. Nếu là như vậy Đồng Thành Lâm còn tới cưới, ta liền đem Đồng Thành Lâm hai cái đùi cũng đánh gãy, giữa bọn họ cả đời làm ân ái phu thê. Vương tú Hoa, ngươi cũng không nhìn hắn hảo. Đó là trước kia, hiện tại hắn chính là điều cầu. Tiên tiểu quân gia tới để thủy. Cha ngươi nhưng thấy rõ, ta đẳng trước cho rằng ngươi giả cả mắt mở đâu. Xem, một đám giáo, không lớn không nhỏ không quyền uy. Hách Linh cho hắn hòa nhã, về sau ngươi mới có thể phát hiện cha ngươi ta nhiều anh minh thần võ. Tiền tiểu quân lại một cái run run, dòng nước lạnh trước thời gian tới. Vương Tú Hoa đem tiền tiểu binh đạp hư đồ ăn một lần nữa hâm lại, tốt xấu làm cho giống dạng, đại thịt mỡ phiến tử quân hắc biên. Hách Linh vươn đi chiếc đũa lại thu hồi tới, xem tiền tiểu binh, ngày mai lại là như thế này ta liền chịu lạn chân của ngươi. Tiên tiểu binh không làm, cha ngươi làm độc tài đúng không? Ta lại trước nay chưa làm qua có thể làm thục liền không tồi. Làm thủ. Cái này kêu hồ, có độc. Vậy ngươi đừng ăn. Tiên tiểu binh thở phì phì, mấy chiếc đũa chuyên kẹp thịt hướng chính mình trong miệng tắc. nhai đến đi đi vàng, miệng bóng nhảy, còn khiêu khích xem hắn. Không khí không đúng, Tiên tiểu quân bất động thanh sắc kéo ra cùng hắn khoảng cách. Tiên Huệ Hương cũng sau này ngồi ngồi, hách linh buông xuống chiếc đũa, cười. Nay hung hình dáng, tiền lực dân cũng dám thuyết giáo đến hảo. Tiền lực dân ở bên cạnh vẻ mặt hổ thẹn, tự mình an ủi nói, đây là thời đại nào đây là địa phương nào, ở trong thôn, như vậy liền tính không tồi. Nhưng hách linh cảm thấy thật không tốt, loại này xú tính tình, loại này không lớn không nhỏ không giáo dưỡng, còn có loại này ghê tẩm người ăn tướng, nàng là tới làm nhiệm vụ không giả, nhưng không đại biểu nàng thế nào cũng phải chịu, làm nàng chịu, ngươi có buồn sự này. Vương Tú Hoa cảm thấy không đúng nhưng không chờ nàng nghĩ ra được không đúng chỗ nào khi chính mình trước mặt tràn đầy một chén đồ ăn canh đã bay lên tới tạp hướng đối diện nước canh vẩy ra chén sứ vỡ thành mấy cánh tử tiền tiểu binh chán thượng rơi xuống tiên tiểu binh kinh ngạc đến ngây người trong miệng còn tắc lát thì tử đầy mặt nước canh lá cải tiếp theo một cổ nhiệt lưu chảy xuống rầm toàn hắn trong cổ nhiệt vương tú hoa ngao ô một tiếng người cái lão già chết tiệt còn quá bất quá khách linh bình tĩnh nhìn nàng hắn nuôi hắn lao tử nhiều năng lực vương tú hoa hô trước kia không đều là hình dáng này. a, trước kia ngươi cũng chưa nói gì, như thế nào nữ nhi nữ nhi ngươi nhìn không thuận mắt cấp đá gãy chân, nhi tử nhi tử ngươi nhìn không thuận mắt cấp khai gáo. trên lao nhân, ngươi có phải hay không cũng xem ta không vừa mắt, ngươi dứt khoát hiu ta. hách linh lắc đầu, không gọi hiu, tiêu ly hôn. còn muốn lớn hơn nữa thanh vông tú hoa, gì? ngươi muốn cùng ta ly hôn? hách linh nhìn nàng, rời đi ánh mắt, không cái kia ý tứ. ngươi đều nhiều già rồi, ly hôn ai muốn ngươi? Ta không thể làm loại này vô tình vô nghĩa sự. Vương Tú Hoa. Những người khác. Nga ôm một giọng nói, Vương Tú Hoa bổ nhào vào hách linh trên người lại trảo lại cào. Hà hoa, ta liền nói ngươi sao như vậy ta tính, ngươi đây là bị cái nào hồ ly tinh câu hồn đi. Cô yêu đối lông tìm vết hảo ném xuống chúng ta toàn ra ngươi cùng hồ ly tinh quá khứ là đi. Hách linh đem nàng lây khai, đừng hướng ta trên người đảo nước bẩn, ngươi cũng không nhìn xem này trong thôn ai còn so ngươi đẹp, ta muốn hay không ngươi còn có thể coi trọng cái nào. Vương tú hoa, nàng nên khóc hay nên cười, nàng tưởng đấm hắn. Tiền tiểu quân, học được. Tiền tuệ hương, ta không hiểu. Tiền tiểu binh, khu, nương, ngươi nhìn xem ta. Vương tú hoa chính đôi tay đỡ ở hách linh cánh tay thượng há hốc mồm đầu, nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại, dọa nhảy dựng, ngươi sao đẩy mặt huyết cũng không biết lao lao. Nay trong ngáy mắt, tiền tiểu binh tức giận đến thuốc ra mà ra, ta đây chính mình lao lao, nương ngươi tiếp tục. Vương tú hoa xấu hổ, khu khu. Nhìn cái gì mà nhìn, ăn các ngươi cơm. Đứng dậy đi tìm đồ vật, trong miệng nói thầm, chán phá, không gì lại sự, ngăn cái huyết là được, thuốc đỏ ta để chỗ nào tới. Tiền tiểu binh, ta cũng chỉ xứng cái thuốc đỏ bái. Hách linh một chút ăn uống cũng không, này đồ ăn thấy thế nào như thế nào không muốn ăn, nàng cảnh cáo tiền tiểu binh, ngày mai cho ta sửa lại xem, đồ ăn cần thiết thiết đến điều là điều khối là khối, thịt cũng thiết đến dày mỏng lớn nhỏ giống nhau. Hương vị thượng ta không vì khó ngươi, nhưng khó coi. Ngươi chết chắc rồi. Tiên tiểu binh, cha, ta ở đổ máu. Cố ý lắc lắc thân mình muốn đảo dường như. Hách linh khinh thường hắn, ngươi nương mỗi tháng đều đổ máu, liền cái đàn bà nhi đều không bằng. Vừa lúc ông Tú Hoa trở về, mặt đằng lửa đốt. Tiên huệ hương vẻ mặt lo lắng, nương, ngươi bị bệnh. Tiên tiểu binh tiền tiểu quân cũng không hiểu, lúc này không có sinh lý khóa. Các nữ nhân chính mình nhắc tới tới cũng không chịu nói những cái đó chữ, chỉ biết cái kia cái kia cách gọi khác. Nam nhân không cưới vợ có rất nhiều không biết này đó. Vương Tú Hoa, ăn cơm. Hách Linh hạ dưỡng đất, không ăn, không ăn uống, ta đi trước tẩy tẩy. Vương Tú Hoa truy ở phía sau, đợi chút ta cho ngươi xảo cái trứng gà. Tiên Tiểu Binh hờ hững, trả lại cho ta cha uống hai chung không. Vương Tú Hoa, cũng thành, cha ngươi mấy ngày này nhưng mệt thảm. Tiên Tiểu Binh, ngại nhưng thật ra cho ta cầm máu A. Tiên Tiểu Quân Bình tĩnh gấp đồ ăn, kéo đem tiền huệ hương, đại nhân sự thiếu quản. Tiền Huệ hương mơ màng hồ đồ, nàng nương rốt cuộc sinh không sinh bệnh A. Đêm nay, tiền ra trừ bỏ hết linh, những người khác đều không ngủ hảo. chương 507 tranh đua. Tiền Huệ lan Tiền Huệ tâm tự nhiên lòng có câu oán hận, khí tiền lực dân đối với các nàng không tốt, nói đánh là đánh còn đánh gãy chân, nào có làm như vậy ra trưởng. Quả nhiên ngày thường trang đến hảo, vừa thấy thật trương liền không để bụng quê nữ. Đương Tiền Huệ hương cấp hai người bưng tới cơm, khắc sâu hoàn nguyên trên bàn cơm xuất sắc khi, hai người ch không để bụng quê nữ. Khá vậy không nhiều để ý nhi tử, một lời không hợp liền khai gáo à, không nghe tiền huệ hương nói sao, huyết xuôn sao chảy một hồi lâu, các nàng cha mắt cũng không chấp cái nào còn cùng nương không mặn không nhạt nói chuyện đâu. Các nàng nương cũng không đúng, không suốt ruột hoảng hốt đi quan tâm nhi tử. Lúc này không thể động tỉ hai nhi có thể bình tĩnh đối thoại. Tiền huệ lan, cha không đúng. Tiền huệ tâm, thật hay là bị nhà ai hồ ly tinh câu lấy. Hắn đây là muốn nhà ta ra chạch không yên a? Tiên Huệ Hương, nháo đến ra chạch không yên chính là chuột đi. Còn có Hoàng Đại Tiên, nhưng không thể nói cái này. Huynh đệ trong phòng cũng không ngủ. Tiên Tiểu Binh trên đầu quân lấy mảnh vải, ngươi nói ta cha có phải hay không không thích hợp. Tiên Tiểu Quân nói, ta cha đúng hay không kính ta không biết, ta cũng không biết ngày mai ngươi làm không hảo cơm gặp lại như thế nào. Tiên Tiểu Binh, hắn muốn đi tìm Đồng Thành Lâm, Thành Lâm ca như vậy năng lực cái gì đều biết khẳng định cũng biết hắn cha là sao hồi sự. Ngày mai, hắn liền đi hỏi một chút. Vương tú hoa lăn qua lộn lại, nghề hà bên người người ngủ ngon lành như lợn chết, vẫn là rửa sạch sẽ lợn chết. Một phen tuổi lão nhân, đột nhiên chú ý khởi sạch sẽ tới, nàng không thể không điếu khởi tâm. Có tâm đem người đánh thức hỏi cái rõ ràng minh bạch, nhiều năm sinh hoạt trí tuệ lại nói cho nàng như vậy nhất ngu xuẩn. Lan qua lộn lại bánh nướng áp chảo, Nàng không biết chân chính tiền lực dân liền ở giường đất bên cạnh ngồi xem nàng đâu, vẻ mặt ấy nấy cùng thổn thức. Đời trước ra không thành ra. Cái nào hài tử sẽ ra chuyện đều là ở làm nương trong lòng cắt một đau, vương tú hoa giả mua lợi hại, cuối cùng không chờ đến tiểu nhi tử ra tới người liền đi. Nói nữ nhân này ở hài tử sự thượng hồ đồ, kỳ thật là chính mình hồ đồ nàng bất quá là đi theo chính mình cái này một nhà chi chủ thái độ, đời này, chính mình nhưng đến cắn chặt răng không buông khẩu. Tiên lực dân nghĩ như vậy. Hách Linh vừa cảm giác ngủ ngon, tuy rằng thế giới này linh khí loãng, nhưng không chịu nổi đuổi kịp khí vận bùng nổ hảo thời điểm A. Toàn bộ thế giới khí vận đều ở hướng lên trên đi, đó là tích góp không bao nhiêu linh lực, cũng có thể trợ lực nàng lớn mạnh thần hồn. Vương Tú Hoa thức dậy sớm, lập tức đem cơm sáng làm ra tới, sợ đại nhi tử lại ai một chén. Trưng bạch diện đại màn đầu, dùng tân mặt, sôi phát mùi hương. Nấu cháo rau quấy tiểu dương muối. Hách Linh vừa lòng gật đầu, mới mẻ, sạch sẽ, nàng yêu cầu cũng không cao. Tiên tiểu binh cỏ tới cỏ lui không nghĩ ra cửa, đầu quấn lấy mảnh vải đâu, mất mặt. Nhưng trong nhà tráng lao động liền hai, hắn không đi, chính mình lương tâm cũng không qua được. Tiên tiểu quân nói hắn, thế mới biết mất mặt về sau quản được miệng. Tiên tiểu binh trứng mắt, tiên tiểu quân một chút không sợ hắn, từ tiên tiểu binh cùng Đồng Thành Lâm càng đi càng gần, đã đánh mất làm ca ca huy nghiêm. Tiên tiểu quân chính là không quen nhìn Đồng Thành Lâm, cụ thể hắn nói không nên lời, dù sao chính là chán ghét, cảm thấy hắn không phải người tốt. Hách linh liết hắn một cái, trong nhà duy nhất một cái mắt mình tâm lượng ngai con, đến hảo hảo bồi dưỡng. Trong lòng tính toán, lúc này chung quanh có thể sử dụng được với tài nguyên. Vương tú hoa hầu hạ tỉ mội ăn uống tiêu tiểu, mới tung một hơi, liền thấy hách linh cầm nàng làm siêm y hìa đại kéo đối với chậu nước trên giá treo viên gương tu bổ tóc gốc dạng, tức khắc một hơi thượng tới. Buổi sáng mới vừa khởi không phải rửa mặt cạo dâu. Như thế nào liền tóc đều trang điểm thượng. Tức khắc xem qua nữ nhi thê thảm phát lên tức giận bị một khắc cổ lửa giận áp quá, âm, uhm, hôm nay thấy ai đi. Chẳng lẽ hồ ly tinh là chấn trên? Hách Linh còn ở cắt tóc, trải qua lao động rèn luyện tay một tia không run, gặp ngươi. Mỗi ngày đều gặp ngươi. Vương Tú Hoa trừng lớn mắt, chết lao nhân ngươi có phải hay không, che miệng lại, lúc này cũng không thể nói những cái đó mê tín nói. Hách Linh xoay người, đem kéo đưa cho nàng, ta còn không có lão. Sau đó quét nàng liếc mắt một cái, hơi mang vết bỏ, ngươi cũng đem chính mình dọn dẹp một chút. Vương Tú Hoa, ta một kéo cắt ngươi. Hách Linh ra tới cửa phòng kêu tiền tiểu binh. Đem ta xiêm y đi ở rửa sạch sẽ, muốn tẩy không sạch sẽ, hừ hừ. Tiên tiểu binh đau đầu, cha, ta cũng muốn xuống đất, còn phải về nhà nấu cơm còn phải dọn đồ, ta là cái đại lao gia nhi. Hách linh, ta mới bốn mươi không đến ta còn là cái bảo bảo đâu. Chính ngươi nhìn làm đi. Tiên tiểu binh, vậy ngươi đừng dùng ý hiếp ánh mắt xem ta a. Hắn nói, cha, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đợi chút trực tiếp xuống ruộng. Hách linh đều không cần hỏi hắn đi chỗ nào, nghĩ thầm cùng lắm thì đánh gãy chân không để ý đến hắn, Vương Tú Hoa giữ chặt càng thông minh Tiểu Nhi Tử, dặn do hắn, người đi theo cha ngươi, cho ta nhìn chăm chăm cận. Tiên Tiểu Quân nghĩ tối hôm qua hắn cha nói, đối hắn nương nói, làng trên xóm dưới cũng chưa nương ngươi như vậy đẹp, ngươi làm ta nhìn chăm chăm gì? Vương Tú Hoa nhịn không được miết miệng, còn phải sụ mặt trang nghiêm túc, miễn bản nhiều vất vả, làm ngươi nhìn chăm chăm liền nhìn chăm chăm, trừng mắt, một chút đều không hung. tự mình thực tiễn một hồi, Tiên Tiểu Quân thoáng học được điểm ngôn ngữ nghệ thuật, gật đầu. Ta nhưng nhìn chầm chầm khẩn cha ta, ta phải học. Toàn ra người tê xuống đất, đi ở trên đường mới tứ khẩu người, người khác đều hiếm lạ. Sao hai lão mang hai tiểu, trung gian kia ba trưởng thành có thể làm việc đâu? Tấm tắc, đại đội trưởng chính là đau hài tử, đau đến không biên không coi yên lòng. Không phải bọn họ nói, đứa nhỏ này, đặc biệt nữ hài tử, nên quản thì phải quản. Bằng không làm ra gì khó coi sự ngươi cái đại đội trưởng cũng không mắt mũi. Liên có người hỏi, đội trưởng, Lan Nhi cùng Tâm Nhi đâu? Hôm nay lại không thoải mái. Tiên lực dân mặt đỏ, thế mới biết chính mình khi đó tử hài tử hồ nháo các hương thân nhiều trướng mắt. Hách linh thoải mái hào phóng, nga, các nàng chân chặt đức, trong nhà nằm đâu. Ngươi nếu muốn xem các nàng, lấy điểm trứng gà đi. Lâm bầm lầu bầu, chặt đức chân là đến hảo hảo dưỡng, nàng nương, quay đầu lại đổi mấy khối đầu hủ tới, ta thích ăn nột. Vương tú hoa, thích nộn. Hảo, an bất tử ngươi cái lao đông tây. Một túng tay. Lôi kéo tiền Huệ Hương đi phía trước hấp tấp đi. Trung quanh người chấn động, đội trưởng ngươi nói gì? Chân chặt đức. Lan Nhi cùng Tâm Nhi chân đều chặt đức. Sao hồi sự? Sao như vậy tức? Hách Linh, muốn nhìn liền mang theo trứng gà đi xem, như vậy nhàn tâm bắt quái, hôm nay ngươi lấy 12 cái công điểm A. Lập tức không ai nói, nhưng ngăn không được mắt đi mày lại. Hách Linh đương nhìn không thấy. Tiên tiểu quân nhìn không được, khẩn thượng vài bước ở nàng bên cạnh thấp thấp hỏi, cha... Ngươi là không nghĩ đại tỷ nhị tỷ cùng đồng thành lâm ở một khối đi, đánh gãy chân cũng vô dụng. Các nàng hảo vẫn là hướng chạy đi đâu. Hách Linh cười cười, hỏi hắn, ngươi nói làm sao? Tiên Tiểu Quân tìm hảo nhân ra chạy nhanh gả đi ra ngoài. Tiên Tiểu Quân không phải không lương tâm, không bởi vì chướng mắt hai cái tỷ tỷ dây dưa cùng cái nam liền ước gì vùng thoát khỏi các nàng, còn nhớ thương cho các nàng tìm hảo nhà chồng. Hách Linh nói, liền nàng hai kia ma chướng hình dáng, gả đến nhà ai đều là họa họa người khác. Tiên tiểu quân một đốn, nói được cũng là, nhưng cha sao một chút không vì người trong nhà suy nghĩ. Này không đúng thực không đúng á toàn thôn liền không so nhà mình cha càng đau hải tử. Hắn nhìn chầm chầm hách linh xem, tựa hồ muốn xem thấu túi ra bên trong linh hồn tới. Hách linh đã mở miệng, tiểu quân à, ngươi ca cũng là cái chảy gỗ, ta đều không trông cậy vào hắn như thế nào, ngươi nhưng đến hảo hảo tranh đua. Tiên tiểu quân bản năng đề phòng, cha, ngươi muốn làm gì? Hách linh, buổi tối lại nói. Tiên tiểu quân. Không phải, cha ngươi nói như vậy nửa thanh lời nói, ta này tâm không được điếu một ngày nột. Tiên tiểu binh đi tìm đồng thanh lâm, trở về thức mau, nếu là dĩ vạng hắn có thể cọ sát cái nửa giờ một giờ, thu hoạch vụ thu, muốn mạng người ai nhưng lần này, hắn không dám, chán nhất chịu nhất chịu đến nhắc nhở hắn đâu, hắn cha thật có thể ra tay tàn nhẫn. chương 508 vô vọng, tiên tiểu binh đi rồi, đồng thanh lâm còn không thể tưởng tượng, làm trung thành và tận tâm cho săn tiểu đệ. Tiền tiểu binh chỉ có biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nhưng đồng thanh lâm không dám tin a. tiền lực dân thật có thể đối thân cốt nhục hạ này tàn nhẫn tay. Trước sau tương phản cũng quá lớn. Đồng thanh lâm trụ thanh niên trí thức điểm không phải phân chia đến tiền lực dân nơi đại lâm thôn, mà là ở bên cạnh tiểu lâm thôn, đơn nghe danh liền biết này hai cái thôn có bao nhiêu gần. Trên thực tế, hơn trăm năm trước này hai cái thôn đúng là một cái thôn, phía sau bởi vì các loại nguyên nhân tài trí thành hai cái, kỳ thật hai mảnh hộ gia đình cách rất gần. Tiên tiểu binh vội vàng đi vội vàng tới, gần nhất đến hai đầu bờ ruộng liền nhìn đến hắn cha thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm hắn, một cái run run, lập tức khăn lông bao lấy cổ nhét vào cổ áo xuống đất. Cây gậy diệp quá các người, không làm tốt phòng hộ nửa ngày xuống dưới toàn thân đều là lôi ra tới tiểu tế miệng máu. Hách linh cũng xuống đất, thành thạo bẻ một chuyến qua đi lại bẻ một chuyến trở về, một tay kéo cái phân bón túi, bẻ mãn một túi khiêng một túi ra tới. Vương tú hoa không nhìn thấy. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy nhà mình lao nhân hôm nay heo phá lệ đỉnh bạc, khiến túi động tác phá lệ đẹp, đây là làm cho ai xem đâu. tạ nhìn hữu nhìn, tất cả đều là đại lao gia nhi, không ai xem nha. Lại một đầu chui vào trong đất, thiên đại sự cũng chờ thu hoạch vụ thu loại xong lúa mỉ vụ đông lại nói. Ai chỉ hoang trong đất thu hoạch ai chính là giai cấp địch nhân. Tiên tiểu quân cũng khẩn nhìn chăm chầm cha hắn, cũng muốn biết hắn cha đột nhiên thay đổi nguyên nhân, nhìn chầm chầm cả ngày, hoa cũng chưa thấy một đóa Tiên tiểu binh giữa chưa kết thúc công việc sớm, chạy về đi nấu cơm. Biệt biệt liễu liễu cầm đao tế thiết, trong phòng hai tỷ muội kêu hắn, ngươi đi tìm thành lâm ca. Hắn sao nói? Giang giác, tiền tiểu binh thiết ai một khối cà tím, tức giận, các ngươi nếu là có sức lực liền lên nấu cơm. Hắn sao nói hắn sao nói, hắn lại có thể còn có thể tới cửa tới cấp các ngươi chủ trì công đạo. Hai người còn hung, sao nói chuyện? Ta là người tỷ, tiền tiểu binh là thân tỷ liền ra tới nấu cơm. Hai người không hề răng. Đương các nàng không nghĩ lên A, nhưng ai cũng không nghĩ là cái người què liền lúc này, hai người đều nhẹ đầu, đầu thứ gãy xương, không kinh nghiệm, buổi sáng không nên uống nhiều kia nước miếng. Một bên oán trách khởi tiền lực dân nhận tầm, từ tối hôm qua già cái này môn cũng chưa tới xem các nàng liếc mắt một cái. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hách Linh nhìn đại tô đồ ăn, thở dài, đồng thành lâm đã biết đi. Hỏi tiên tiểu binh. Tiên tiểu binh A, lại A, nhỏ giọng đã biết. Hách Linh liền nói. Đôi ta khuê nữ nhân hắn chặt đứt chân, hắn đều không đề cập tới đồ vật đến xem. Lời này nói, ngươi là nhớ thương nhân ra đồ vật đi. Cũng không phải là sao, đồng thành lâm có phương pháp, có thể làm ra trong thành thứ tốt, và không như thế nào làm hai cái nhất giàu có thôn hoa đều nhìn thượng hắn đâu. Mặc kệ khi nào, nữ nhân đều thích có khả năng, cùng lý, mặc kệ khi nào, nam nhân đều thích đẹp. Không có gì đúng sai, ai còn không nghĩ theo đuổi càng Mỹ sinh hoặc nha? Hách linh tưởng nếm thử thời đại này đặc sản. Hàng thật giá thật không hàng giả nga. Tiên tiểu quân khinh thường ra tiếng, "Cha, ngươi vẫn là đừng mong hắn tới, hắn đưa mấy viên đường nhà ta phải cho không một túi lương thực." Nay niên đại trong thôn thiếu trong thành hóa, trong thành thiếu lương thực a, toàn dân lặc khẩn lương quần thời đại, hiển nhiên lương thực càng quý trọng. Đồng thanh Lâm ở nông thôn quá đến hảo, toàn mệnh tiền ra xuất lực lại ra lương. Không sai, còn có xuất lực, tiền tiểu binh cái này nhãi danh chính là giúp đỡ đi tiểu lâm thôn làm việc nhà nông. Hách Linh chừng tiền tiểu binh liếc mắt một cái, Tiền tiểu binh không thể hiểu được. Ta si bí gì để giặt sạch sao. Tiền tiểu binh. Ăn cơm xong ta liền đi. Vương tú hoa đau lòng, ta đi. Hách linh, hành, ngươi đi, ta nằm một lát. Vương tú hoa, tiểu binh ngươi đi. Tiền tiểu binh. Tiền tiểu quân lại học nhất chiêu. Hách linh bắt đầu lời bình, muối không xào đều, này khối hàm này khối phai nhạt, thiết đến còn chưa đủ cân xứng. Đêm nay ta muốn xem đến ngươi tiến bộ. Đối Vương tú hoa, cho ta xào cái thịt ti tới. Vương tú hoa, nhưng ăn chết ngươi, thịt cấp lan nhi tâm nhi bổ chân. Hách linh mặt trầm xuống, nàng phi thường không thích cái này nói chuyện. Ta tiền lực dân phúc khí đại thật sự, một chút thịt ti ăn bất tử ta. Ngươi nóng trong ta chết không bằng cùng ta đi ly hôn, sớm tay ra sớm thuận ngươi tâm. Vương tú hoa kinh ngạc đến ngây người, cái gì kêu trả đũa a? Đây là a từ tối hôm qua bắt đầu muốn tẩy cái gì nước cấm tắm, hôm nay buổi sáng lại là cạo râu lại là cắt tóc, trên người kia gặt gấp phá xiêm y túm lại túm. Đây là cái sao động lao tàu miêu, như thế nào liền thành nàng muốn ly hôn nàng có ngoại tâm. Này này này, này không phải vô cớ gây dối sao. Vương Tú Hoa chiếc đũa một ném, muốn xảo. Hách Linh, ngươi nhìn xem ngươi, thật thô bỉ, ly hôn ai muốn ngươi, vẫn là ta chịu đi. Vương Tú Hoa một khang lửa giận bị phiến đá một đáp, đáy lòng cái kia bị khuất, nào có nói như vậy lời nói, hắn rốt cuộc ý gì. Khóc, ngươi có phải hay không xem ta không vừa mắt. Ba cái hài tử thành thật ngồi không dám động. Hách Linh không thương tiếp, dưỡng ra hai cái không biết liêm sỉ nữ nhi ta còn phải cảm ơn ngươi. Dù sao nàng không phải tiền lực dân, lời này nói được một chút không đối lý. Tiền lực dân ở bên cạnh thực đối lý, đều là hắn sai. Vương tú hoa một đổ, têu la, nữ nhi là ta một cái sinh một cái dưỡng một cái giáo. Các nàng kỳ cục cũng là ngươi quán. Hách Linh, ta quán về ta quán, ngươi một cái đương nương như thế nào mặc kệ. Ngươi một nữ nhân không biết nữ hải tử ra ra chuyện gì mất mặt chuyện gì không thể làm. Muốn ta cái này đương cha đi nói cho khuê nữ đừng không biết xấu hổ hướng nam nhân trên người dán, Đừng trách nàng nói chuyện khó nghe, là, lúc này mọi người đều giống nhau, đều là nghe nam nhân cái này một nhà chi chủ, nhưng, bộ dáng này có phải hay không có vẻ có điểm không công chính. Cha mẹ đều là thân, ngươi chỉ nghe ngươi nam nhân chính mình nửa điểm không phụ trách sao. Hách linh liền càng quái, chính là muốn bức cho bông tú hoa chính mình suy nghĩ một chút chính mình quyết định, gặp được cái không thanh tỉnh nam nhân chính ngươi còn không thanh tỉnh không trách toàn ra đi lên tử lộ, phu thê vốn chính là cộng đồng cầm lái, mặc kệ ai chật một cái khác đến đem phương hướng tún trở về, tún không trở lại, đã a, tiên tiểu quân cân nhắc hắn cha vô cớ gây rối là đồ gì, trực giác hắn cha không phải bắn tên không đích, vương tú hoa tức giận đến thẳng run run, thẳng lơ ngác xem hách linh, xem nửa ngày, hách linh ánh mắt sai khiến nàng, cho ta xào cái trứng gà đi, tam hải tử đầu tay không dám động, nhìn trầm trầm vương tú hoa, sợ nàng một hơi thượng không tới, kia khẩu khí lên đây. Vương Tú Hoa đằng đứng dậy, lại là chạy đến khuê nữ cửa phòng, về sau lại chạy loạn ta đánh ghế các ngươi một khắc chân. Tiên Huệ Lan tiền tuệ tâm, không phải, gì sự a, hai bay vạ gió a. Vương Tú Hoa hắc mặt đem một mâm xào trứng gà ném trên bàn, Hách Linh mỹ tư từ cầm lấy tới chiếc đũa bát tiến nàng trong chén một nửa, hơn phân nửa, xem đi, vẫn là ta đối với ngươi hảo. Vương Tú Hoa khí cười, hóa ra ta xào trứng gà cho ngươi ăn ta còn phải cảm kích ngươi. Hách Linh đem một nửa kia phát cho chính mình. Cùng ta hảo hảo quá, ngày lành ở phía sau đâu. Vương thú hoa ố ố khóc, tiền lực dân, không đợi người như vậy khi dễ người. Đánh một bổng cấp một cái ngọt táo, này ngọt táo vẫn là nàng trích, chết lão nhân khi dễ người. Đoan Chiến ăn, lại là nước mắt lại là cười. Ba cái đáng thương hài tử, a, bị vứt bỏ cảm giác. Hai trứng gà, năm cái hài tử ai cũng không vứt được, bên ngoài ba cái tốt xấu còn thấy đâu, trong phòng hai cái chỉ mơ hồ nghe nghe vị. Tàn nhẫn, không đạo đức. Tiên tiểu quân tưởng. Hắn nương giống như rất vui vẻ, hắn cha càng là gì cũng không có làm liền ăn tới rồi trứng gà. Đây là cái gì đạo lý? Hách Linh sau lưng nói cho hắn, cái này kêu một cái nguyện ai một cái nguyện đánh, cha ngươi ta chính là khi dễ ngươi nương cùng ta kiên định sinh hoạt. Tiền tiểu quân không hiểu, vì sao? Hách Linh, chờ ngươi lớn lên cưới tức phụ có hải tử liền đã hiểu. Tiền tiểu quân không hiểu, nhưng nhớ kỹ, sau lại hắn còn dùng, hắn tâm nói, khá tốt dùng, không hổ là cha hắn. Tiên tiểu binh khổ ha ha ôm siêm ý gì đi bờ sống thầy. Trước 509 rưỡi vào cái gì? Tiên Huệ Lan cùng tiền tuệ tâm đối vông tú hoa làm nũng, nương, ta muốn ăn trứng gà. Vông tú hoa trầm mặc, không được tự nhiên nói, trứng gà không đủ, cha ngươi buổi tối còn phải ăn. Tiên Huệ Lan tiền tuệ tâm, tiền tuệ tâm, nương, cha khi dễ ngươi, ta đều nghe thấy được. Ngươi nằm bất động nhưng không lỗ thai phá lệ linh sao. Lần này, vông tú hoa không khí, một lời khó nói hết nhìn nàng. Tiền tuệ tâm không được tự nhiên, nương. Vương Tú Hoa thở dài, cha ngươi nói rất đúng, là ta không giáo hảo các ngươi, liền cái tốt xấu lời nói đều nghe không rõ. Tâm nhi à, còn có Lan nhi, này hai khẩu sinh hoạt quá đến là cái gì, là ngươi rất tốt với ta ta đối với ngươi hảo. Cha ngươi trong miệng là khí ta, nhưng kia một mâm trứng gà hơn phân nửa đều đảo tiến ta chén. Này nam nhân à, trong miệng nói cái dễ nghe có gì khó, ngươi đến xem hắn vì ngươi làm gì, có nguyện ý hay không vì ngươi hủy khuất chính hắn. Tiên tuệ tâm trừng lớn mắt, cha nơi nào ủy khuất. Hắn nói được như vậy khó nghe. Nơi nào khó nghe. Vương Tú Hoa một câu dỗi trở về, nàng nam nhân nói không kém, nàng chính là so khác phụ nữ đẹp, hắn cũng là làng trên xóm dưới đẹp nhất, còn có câu kia, nàng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt hưởng đại phúc, nơi nào khó nghe. Tiên tuệ tâm xem nàng nương một phen tuổi còn ngượng ngùng bộ dáng, tuyệt vọng sau này một đảo, nàng nương cũng không phải nàng nương. Tiên Huệ Lan, nương, thành lâm ca chính là rất tốt với ta. Cho ta mua hồng sa khăn, còn có dây buộc tóc. Tiên tuệ tâm lập tức ngẩng tới, thành lâm ca trả lại cho ta mua thư mua họa báo đầu, ngươi cái đổ nhà quê ngươi xem hiểu sao. Hai người lại nói nhau nhau lên. Ôn áo đến vông tú hoa mơ hồ, quay đầu hỏi hách linh, hắn này rốt cuộc là thích cái nào. Hách linh cười lạnh, ta và ngươi thành thân trước cho ngươi mua hồng dây buộc tóc đầu, ta nếu là còn cho người khác mua cho người khác đưa, ngươi sao tưởng. Vương tú hoa phản xạ có điều kiện, ngươi dám ngươi đây là chơi lưu manh. Hách linh liếc nhìn nàng một cái, hướng trong đầu vừa lật, này không phải được. Vương tú hoa chính mình đứng mơ hồ trận, trận to mắt, riêu nàng, nàng cha, ngươi ý tứ, đồng thành lâm là chơi lưu manh. Hoặc là hắn chơi lưu manh, hoặc là hắn đối ai cũng không cái kia ý tứ. Làm ta nằm một lát, mệt chết. Vương tú hoa chính mình ngồi suy nghĩ, càng nghĩ càng là ý tứ này, trước kia nàng quang nghĩ tuấn tú lịch sự tiểu tử là nhà mình con rể nên thật tốt, hiện tại đem sự tình hướng chính mình trên người một bộ. Thấy thế nào như thế nào không đúng? Tiên lực dân ảo não, lúc ấy ta sao không nghĩ ra được? Hách Linh, các ngươi người ở đây chất phác, nào gặp được quá như vậy chân giấm hai chiếc thuyền đồ vô sỉ? Tiên lực dân, cũng không phải là sao, cố tình chính hắn gì cũng chưa nói qua, đối hai nữ nhi cái nào đều hảo, cũng không động tay động chân làm quá mức sự. Chính là cùng lão đại kết hôn sau trở về thành, đối ở nông thôn cha vợ ra cũng không chút nào xem thường. Hách Linh chút nào không lưu tình, cũng không biết hắn coi trọng hai người khuê nữ nào nói câu không dễ nghe, trừ bỏ tuổi trẻ tôi mới, ta liền không phát hiện nàng hai có cái gì ưu điểm. Tuổi trẻ tôi mới cô nương, trong thành nhiều đi. Tiền lực dân xấu hổ, lúc này còn không biết về sau có thể trở về thành, có rất nhiều lạc hộ nông thôn thanh niên trí thức. Chờ thêm 2 năm chính sách cho phép, ở nông thôn bị bỏ xuống bao nhiêu người? Hách Linh, hắn như thế nào không bỏ xuống Tiền Huệ Lan? Như vậy yêu sâu sắc. Tiền lực dân lắc đầu, không biết. Có lẽ đúng không? Nhưng ta lại cảm thấy phản phất không phải như vậy hồi sự. Hách Linh yên lặng tưởng, đồng thành lâm ấn này toàn ra hòa họa đến tuột cùng có ý tứ gì. Tiên lực dân ngượng ngùng vài cái, cái kia, gì, thần tiên A, ngươi nói những lời này đó, ta nói không nên lời, bất quá, lòng ta là như vậy tưởng. Hách Linh nga một tiếng, chính là, cùng hai tử nương nói, ta quá cả đời cũng không dám nói ra tới. Hách Linh liền cười, vậy ngươi nhưng đến chạy nhanh học, đường ta đi rồi ngươi sẽ không nàng không buông tha ngươi. Tiên lực dân cười hồi tưởng, kỳ thật ta cũng sẽ, sau lại những cái đó người trẻ tuổi gì mắc cỡ nói không ra khẩu a, mãn đường cái đều là thân thân ái ái, có gì khó. Hách Linh, vậy ngươi chạy nhanh thích đứng đi. Tổng không thể về sau mỗi đêm đều là ta cùng nàng ngủ. Lời này nói, may mắn ngươi là cái nữ thần tiên. Mỹ Diệu ngủ chưa lên, tiếp tục xuống đất, trong viện tiền tiểu binh khổ ha ha phơi siêm ý hề. Hách Linh không thể tưởng tượng, lúc này mới tẩy xong. Qua đi kiểm tra. Ít nhất tẩy đến rất sạch sẽ Đại giữa chưa đi bờ sông giặt đổ mệt đi Cha cha tỏ vẻ đồng tình Tiên tiểu binh mới muốn thuận côn xuống dưới liền nghe cha cha nói Buổi tối ta trước tắm rửa lại ăn cơm Ngươi buổi tối đi tẩy đi Còn có thể tại bờ sông mát mẻ mát mẻ Tiên tiểu binh Không phải Cha Vì cái gì thế nào cũng phải ta tẩy Hách Linh hỏi hắn Ngươi làm ai tẩy Tiên tiểu binh xem một vòng Không dám nói ông tú hoa Tiểu quân Tiên tiểu quân siêm ý gì lôi kéo lộ ra xương đỏ xương đầu vai. Tiên tiểu binh cấm miệng, tiên huệ hương quá tiểu, hắn dám nói ông tú hoa hắn cha dám đánh gậy hắn chân. Nói nữa, cũng không làm hắn tẩy cả nhà xiêm ý đi, trong nhà nam nữ xiêm ý đi tách ra tẩy, cũng liền vông tú hoa giặt đồ khi tẩy người một nhà, trên cơ bản nữ hài xiêm ý đi đều là chính mình tẩy. Hắn cũng liền tẩy tẩy chính mình cùng hắn cha, có cái gì hảo gán trách. Buổi tối hạ hà tắm rửa thuận tay liền xoa ra tới. Hanh Linh, buổi tối nấu cơm nhiều nấu nước, ta tắm rửa dùng. Tiên tiểu binh tưởng nói đại nam nhân ai dùng nước gấm. Tiên tiểu quân, ca ngươi nhiều thiêu điểm, ta cũng dùng nước gấm. Vương tú hoa, nhiều thiêu điểm, cả nhà đều dùng nước gấm tẩy tẩy. Chỉ làm lao nhân một cái sạch sẽ nàng nhưng không yên tâm. Tiên tiểu binh. Buổi chiều bắt đầu làm việc. Tiên tiểu binh trước tiên kết thúc lao động cũng không ai nói cái gì. Lúc này trong thôn đều đã biết, đội trưởng ra hai đại hải tử toàn chặt đứt chân ở nhà nằm đâu. Cứ như vậy cũng không gặp nhân gia lưu lại cá nhân hầu hạ, nhỏ nhất hương nhi đều tới bẻ cây vậy đâu. Nhưng không được có người trước tiên trở về nhìn xem còn phải nấu cơm gì, người tiền tiểu binh đầu còn quân lấy bố đâu, đây là mất máu, không thể quá mệt nhọc. Cũng là tiền lực dân ngày thường công chính, chẳng sợ trong nhà hài tử có kiểu dưỡng có lời biếng, nhưng người ta chính mình khấu công điểm, làm nhiều ít nhớ nhiều ít, lúc này mới làm người trong thôn không lời gì để nói. Có người hỏi thăm tiền tiểu bình thường, hách linh không cất giấu, dám đuối với lao tử giống, lao tử giao hấn một chút hắn, hắn lao tử vĩnh viễn là hắn lao tử. Trong thôn liền không một cái nói hắn không phải, con cháu phải côn đồng giáo, không giáo hảo thả ra mới mất mặt. Còn có người nói hắn rốt cuộc đương cái hảo lao tử, hai tử kỳ cục nên tấu phải tấu, đừng phủng đến cùng cái cái gì dường như, có thể dưỡng ra cái gì hảo tới. Tiên lực dân vẻ mặt xấu hổ nghe. Đừng nhìn đại gia không văn hóa, nhưng nhân sinh trí tuệ cũng không thiếu. Buổi tối, tiên lực dân từ đại đội bộ trở về nước gấm đã bị hảo, vương tú hoa chính mình đã tẩy quá, chưng một đại buồn chứng gà, rốt cuộc nhớ thương mấy cái hải tử Hách Linh không nói chuyện, chỉ là đối tiền tiểu binh trù nghệ lại tiến hành một phen lời bình. Đại ý, ngươi nhìn xem ngươi làm cho gì, cũng liền ngươi lão tử ta cho ngươi cái mặt mũi, liền nói đồ ăn đều lộng không hảo ngươi còn có thể làm thành gì? Tiền tiểu binh chịu không nổi, bằng không làm tiểu quân làm. Ta đi tránh mười công điểm. Tiền tiểu quân nghĩ thầm cũng đúng, ta tay nghề nhất định so người cường. Hách Linh cự tuyệt, không được, ngươi cấp vượng nửa đường nhà trên liền ba bệnh nhân. Thanh Thanh thật thật nấu cơm đi. Nói bông tú hoa. Ngươi nhiều giáo giáo, mau 18 đại tiểu hòa tử, liền cơm đều làm không tốt, về sau như thế nào cưới vợ. Vương Tú Hoa mẹ hoặc, lời này có phải hay không nói ngược. Sao nàng nhi tử cưới vợ thế nào cũng phải có thể xuống bếp đâu. Tiên Tiểu Binh không phục, cha, ta cũng chưa gặp ngươi hạ qua bếp. Hách Linh a một tiếng, ngươi không xứng nếm tay nghề của ta. Tiên Tiểu Binh không làm, nương, cha hắn quá mức. Ngươi nói một chút hắn. Vương Tú Hoa xem một cái hắn, Hách Linh thế nàng nói ra trong lòng lời nói. Ngươi cùng ngươi nương quá vẫn là ta cùng ngươi nương quá. Ngươi nương dựa vào cái gì vì ngươi nói ta. Vương Tú Hoa quay đầu ôn nhu liếc mắt một cái đau, chết lao nhân thu liễm điểm nhi. chương 510 gặp mặt. Cha ngươi làm ngươi học ngươi đi học, còn có thể hại ngươi sao tích. Vương Tú Hoa nói như vậy. Tiên tiểu binh cảm thấy vô phát qua. Lúc này đại môn bị góp vàng, tiên tiểu binh mắt sáng ngời đi mở cửa. Hách linh đã biết, Đồng Thành Lâm. Đồng Thành Lâm tiến vào, trong tay cầm cái bao tải, nhiệt tình tiếp đón. Thẩm, ta tới. Hách Linh xem chính chủ, không trách hai chị em đều nhìn thượng, này đồng thành lâm lớn lên là đẹp, lại bạch một ít phóng đời sau cũng có thể tiểu thịt tươi xuất đạo. Lại thêm tươi cười nhiệt tình sáng sảng, xem người thời điểm kia hai mắt không né không tránh sáng ngời lại mỉm cười, nhìn lại hiểu lễ phép, không thanh niên trí thức kia cổ xa cách cùng xem thường người, này cùng chung quanh cùng tuổi nam hài tử một so, học trong bảy gà A. Vương tú hoa thói quen tính dơ lên một cái đại đại cười, thành lâm tới, mau, mau ngồi. Hậu chi hậu giác đi xem Hách Linh, ta nên bãi cái gì thái độ? Gì thái độ A? Đại đội trưởng nên có khí độ lấy ra tới. Hách Linh không hề khúc mắc hảo việc công xử theo phép công thái độ, tiểu đồng tươi A, lúc này tới là có gì sự? Đồng Thành Lâm sang sảng gương mặt tươi cười rừng một chút, quả nhiên đại đội trưởng không giống nhau, trước kia là kêu Thành Lâm. Cái kia, này không phải đoạt thu sao, thúc lao tâm cố sức, ta hạ bao bộ một con gà rừng, lấy lại đây cấp thúc bổ bổ thân thể. Gà rừng A, thịt gà A. Hách Linh vui vẻ, nay tiểu tử trừ bỏ người không được vẫn là có lượng điểm, có tâm, hành, đồ vật bông ngươi mau trở về đi thôi, vội một ngày ngươi cũng đủ mệt, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đồng Thanh Lâm, thiền ra người. Hách Linh đặc biệt sẽ vì tuổi trẻ hài tử suy nghĩ, trở về tẩy tẩy ngủ tiếp, dùng nước gấm phao chân, nhưng giải lao. Đồng Thanh Lâm, thúc, ngài cửa phòng ta còn không có bước vào một bước đi đâu. Hắn nói, thúc, mấy ngày trước tuệ tâm cùng ta mượn thư, ta lấy lại đây. Hách Linh, Nga, vậy ngươi cho nàng đưa qua đi đi. Đồng Thanh Lâm lại là một nốc, không phải không cho ta vào cửa liền để phòng ta thấy ngươi nữ như sao. Như thế nào ta vừa nói ngươi lại muốn ta mau vào đi. Này đến tột cùng cái nào ý tứ. Hách Linh thầm nghĩ, ta lại không phải thân cha ta sợ cái gì, lại nói, chân đoạn đâu còn sợ nàng ngảy nhót. Bất quá. Tiểu Đông A, ngươi biết nhà ta Lan Nhi cùng Tâm Nhi đều tàn phế đi. Đồng Thanh Lâm mới bước ra bước chân chật loé hơi kém kén ngã. Không thể tin tưởng, tàn phế. Hách Linh, đúng vậy. Trong phòng truyền đến tiền huệ lan tức muốn hộp máu động tính. Cha, ta chân có thể trường hảo, không tàn phế. Hách Linh nghiêm trang, giờ này khắc này tàn phế. Đồng thanh lâm chỉ có thể cười cười, thúc người nói dẫn đâu. Chờ hắn đi qua đi, Hách Linh sâu kín, tàn phế quá nữ nhi chỉ có thể xứng tàn phế quá con rể. Đoạn cái chân gì đó, trường hảo cũng đơn giản. Đồng thanh lâm một trận chân đau. Có thể đoạn thân nữ nhi chân người có thể là cái gì thiện cha nhi hắn đôi tiền ra người cái nhìn đến sửa lại Hách linh chậm rãi đi theo phía sau không vào nhà dựa vào khung cửa trong phòng ba người bị như vậy một đôi sáng như tuyết đôi mắt nhìn chằm chằm, có thể nói gì đồng thanh lâm chỉ có thể đem thư bông khô cần nói các ngươi hảo hảo dưỡng thương lần sau ta lại đến xem các ngươi hai chị em thật vất vả thấy thương nhớ ngày đêm người đảo tưởng buộc hắn làm lựa chọn nhưng cửa cặp kia sáng như tuyết sáng như tuyết mắt còn có cứng cắp hữu lực chân to tử Quyết đoan trầm mặc. Đồng Thành Lâm cố ý đợi chờ, cũng không chờ tới hai chị em cái nào phá tan phong kiến đại gia trưởng phong tỏa giống ngày xưa như vậy nói một câu nóng bỏng nói. Chỉ có thể không cam lòng xoay người ra tới, lại miễn cưỡng cười vui cáo tử. Người vừa đi, Hách Linh mới muốn nói vài câu nói mát, tiền tiểu quân chức đã mở miệng. Hắn cầm lấy Đồng Thành Lâm lưu lại bao tải, móc ra một con chói chân chói vây cá gà rừng, khinh thường, dùng một con gà xem hai bệnh nhân. Đây là ước gì nàng hai vì này chỉ gà đưa ai lại xảo lên, hát tâm can độc tâm địa. Hách Linh cho hắn kêu một tiếng hảo, nhưng nói đến điểm tử thượng. Tiên tiểu binh không vui, gà rừng khó trảo, có bản lĩnh ngươi đi bộ, xem ngươi có thể bộ nhiều ít. Hách Linh liếc mắt một cái chừng qua đi, tiên tiểu binh cái ngu xuẩn còn không phục. cha, thành lâm ca bao lớn phương, nhà ai nguyện ý đem thật vất vả được đến thịt đưa người khác. Hách Linh, đúng vậy, ai tặng không ai là ngốc tử, đồng thành lâm không phải ngốc tử kia hắn đổ gì. Nàng nghiêm túc nhìn chầm chầm tiền tiểu binh xem, tiền tiểu binh cái ngu xuẩn buột miệng thốt ra, vì cha ngươi bái. Hách Linh, ta lại không phải cha hắn. Hắn đổ cái gì? Sau đó tiền tiểu binh liền nói, ngươi là hắn tương lai cha vợ bái. Hách Linh hướng ông Tú Hoa, nhìn xem ngươi sinh ngu xuẩn, còn không bằng một đầu heo, heo còn có thể ăn thịt đâu. Ông Tú Hoa dùng sức chừng hắn, giống như nhi tử liền không ngươi phân dường như. Tiền tiểu quân ghét bỏ thân ca chỉ số thông minh, đồ ta cha là vì hắn nhật tử hào quá. Ta cha là đại đội trưởng, nói chuyện ở tiểu lâm thôn cũng hảo sự. Nếu là đồ ngươi tỷ, không cần người khác nói, hai ngươi tỷ tỷ mấy năm nay uổng phí đi vào nhiều ít đồ vật. Tiên tiểu binh, kia không phải ngươi tỷ. Tiên tiểu quân, dù sao mất mặt chính là ta một nhà. Hách Linh Hướng trong phòng không hề răng nhưng hiển nhiên không phục hai chị em nói, hắn tưởng cưới các ngươi, mặc kệ cái nào, trước đem lấy đồ vật cho ta còn trở về, còn phải gấp đôi còn. Làm được đến, hắn mới tính cá nhân. Tiên Tuệ tâm mạnh miệng. Đó là ta nguyện ý cấp Tiên Huệ Lan cũng đi theo nói Phải về tới ta còn muốn không biết xấu hổ Hành Nếu như vậy tưởng cho không Vậy cho các ngươi không làm thất vọng các ngươi vẻ mặt trinh tiết liệt phụ Hách Linh đối ông Tú Hoa Đồng thời cũng là toàn gia người Từ giờ trở đi Các nàng lấy ra đi lương thực Từ các nàng đồ ăn khấu Lấy ra đi bố Từ các nàng xiêm y hiệt khấu Đi cấp cho không làm sống Trong nhà có chính là Nếu như vậy có khả năng Trước đem bản thân ra làm lụng bất vả lên Đỡ phải gả đi nhà chồng thí đều sẽ không làm nhân ra nói nhà ta giáo không được. Vương tú hoa há miệng thở dốc. Tiên tiểu quân, cha, ta nhớ, không biết nhớ rõ toàn không được đầy đủ. Hách linh vui vẻ, hảo nhi tử, ngươi đương nhiên nhớ không được đầy đủ. Liên ấn ngươi số phiên gấp đôi, đương các nàng lấy không những cái đó. Làm trưng phạt, lại phiên một phen. Ta là đại gia trưởng, ta định đoạn. Hắn chỉ vào tiền tiểu binh, còn có ngươi cái này ngu xuẩn. Về sau làm không hảo cơm đi ra ngoài tán loạn. Lão tử đánh gãy chân của ngươi. Tiền tiểu binh tin tưởng này không phải lời nói xuông, có sẵn ví dụ nằm kia đâu. Cha, không công bằng, còn không phải là làm việc, ta xuống đất. Hách Linh ha một tiếng, ngươi đương nhiên đến xuống đất, ngươi cho rằng làm ngươi lớn lên ở nhà bếp đâu, nhiều quý giá ngươi. Tiền tiểu binh, lúc này mấy người còn cảm thụ không đến này quy định uy lực, thực mau, bọn họ liền phải đã biết. Bởi vì hách Linh đá chân kia gà, hoàn toàn là giận chó đánh mèo, phân phó tiền tiểu binh, giết đi rửa sạch sẽ, vương tú hoa, này đều gì lúc, ngày mai ta cho ngươi làm. Hách Linh lắc đầu, liền hiện tại. Sát gà, tiên tiểu binh vẫn là có thể làm. Thực mau thu thập nhanh nhẹn, khoe miệng nước miếng muốn rơi xuống. hắn có tự mình hiểu lấy nói, cha, ta làm không tốt, đạp hư, làm nương làm đi. Ăn gì gì không đủ, làm gì gì không được. Hách Linh cười lạnh, liền ngươi như vậy vô dụng ngoạn ý nhi, tương lai cưới ai đều là làm nhân gia cô nương chịu khổ, không đem ngươi đắp nạn ra tới. Lão tử bạch bị kêu mấy năm nay cha Tiên tiểu binh cảm thấy giống như không đúng chỗ nào Tiên tiểu quân trong lòng vỗ tay Cha rốt cuộc đằng ra tay thu thập cái này xuẩn ca, ca. Hách linh sách theo mổ bụng gà đến nhà bếp phóng tới thất thượng Múa may dao phay kaka, Không thế nào đại tiểu gà dừng biến thành chỉnh chỉnh tề tề khối Phía sau theo vào tới bốn người toàn bộ khai hỏa mắt Sau đó xem hắn quá thủy, đảo du, bạo xào, nạp liệu, nhiệt khí bốc lên, hương khí mở mịt Nước miếng nuốt vào một ngụm lại một ngụm Tiên tiểu quân đồng tình vọng mắt tiền tiểu bình, thấy hắn đột trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi thịt gà, nhạo báng, ngu xuẩn, nỗi khổ của người Nhật tử tới. Một tiểu buồn thịt gà béo ngậy sáng long lanh mang lên bàn, câu nhân mùi hương trung quanh toảng, tiền huệ lan tiền tuệ tâm môi lạn khăn trải giường tử, ô ô, nàng chân, vì sao muốn đoạn. chương 511 ăn ngon, canh một. Không lương tâm nhãi con, người trong nhà nhiều người như vậy hắn mới đưa một con gà, không có hảo tâm. Hách linh một câu mắng. Ý bảo vông tú hoa cho chính mình rót rượu. Trong không gian diêm A-lang đều xem vui vẻ, đối vệ giật nói, kỳ thật nàng chính là cái đại lao ra nhi đi. Nhiều thanh thạo. Vương tú hoa nghe bất quá, ngươi đủ rồi, bạch đến một con gà. Hách linh, hắn bạch đến ta nhiều ít. Vương tú hoa không nói, làm trưởng quản trong nhà sở hữu tài vật người, nàng trong lòng rõ ràng hai khuê nữ đưa ra đi nhiều ít. Có thể trước không phải có kêu ý tưởng sao, hiện tại lao nhân hiển nhiên là từ bỏ, có một số việc nên đoạn. Không thể không nói, vương tú hoa có điểm hảo, chính là nghe tiền lực dân nói, đáng tiếc tiền lực dân chính mình cũng hồ đồ, hiện tại sửa cũng không chậm. Tiền tiểu quân không núp đích, tiền tiểu binh chiếc đũa chiều trong buồn, bang, bị chiếc đuôi chiều tay. Tiền tiểu quân tâm nói, ta liền biết. Hách linh bình tĩnh nhìn hắn, ta động đua sao. Tiền tiểu binh cổ cổ miệng. Tiền huệ hương yên lặng đem trong tay chiếc đũa đặt lên bàn. Vương tú hoa, giáo dương đâu? Giáo dương đâu? Vương tú hoa tức giận, hành, hành, hành ta đã biết. Ngươi còn uống không uống rượu? Hách Linh hừ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa gấp khối nộm thịt gà. Tiên tiểu binh nghĩ thầm, cái này có thể đi. Liền thấy tiền tiểu quân triều nhất mồ mỡ đùi gà thịt rồi đi, cười trộm, xem ngươi ai không ai chịu. Cha, ngài vất vả. Nương, ngài vất vả. Tiên tiểu quân cấp hai người gấp vài đại khối, mới cho chính mình gấp một khối tiểu nhân. Tiên tiểu binh, Sắc. Hách Linh thực vừa lòng. Vương tú hoa, ngươi vẫn là sinh cái hảo nhi tử. Vương tú hoa. Ngươi còn ăn không ăn, ngoài miệng hung, nhưng cho tiền tiểu quân một ánh mắt, còn hảo nương có ngươi hoa. Thịt gai nhập khẩu, hách linh không cảm thấy như thế nào, nàng là sẽ không xuống bếp, nhưng dựa theo linh linh linh điểu ra tới bước đi chút nào không kém làm xuống dưới, đây là món ăn chân quý. Nhưng người khác lại không giống nhau, đây là gian khổ một mạc thập niên 70A, như vậy hương thuần thuần thịt vừa vào khẩu, nước miếng 3.000 trượng, nói câu không khoa trường, bọn họ thấy thiên đường. Tường một ngụm nuốt vào, lại luyến tiếp một ngụm nuốt đem một ngụm thịt ở trong miệng nhai thành thay toái, toái mới một chút một chút trượt xuống chiếc lúa thượng nước đều là hạnh phúc hương vị ô ô an quá ngon nhất thời không nói gì chỉ có nhấm nuốt thanh trong phòng hai tỷ muội chảy xuống rõ ràng nước mắt nương ta đói vương tú hoa liền phải đứng dậy bị hách linh một ánh mắt áp xuống à đói thời điểm biết tìm nương lên thời điểm biết tìm cha tùy hứng mà làm thời điểm như thế nào không biết ngấm lại cha mẹ Quán các ngươi vương tú hoa cấp hai tử còn dưỡng chân đâu thật vất vả có điểm thịt. Hách Linh không vui, ta chính là đại đội trưởng, không thiếu các ngươi thịt ăn. Lời này không giả, lớn nhỏ cũng là quan, không thể nói mỗi ngày ăn thịt, nhưng thi thoảng đều có thể lỡ thèm, bằng không đem một đám dưỡng đến tốt như vậy nhan sắc. Hách Linh, ăn sạch, không lưu. Vương Tú Hoa tức giận, ngươi thật nhận tâm. Hách Linh thở dài, còn không có gả đi ra ngoài đâu, nàng hai bạch dán nhiều ít đồ vật. Dưỡng nữ 20 năm, ta biết các nàng đều có chính mình tiểu vốn riêng. Cho người mua quá một phần tiền kim chỉ vẫn là đường khối. Vương tú hoa một đổ, nàng thật không thu đến. Nhưng chung quanh không đều như vậy. Vẫn là hải tử. Chung quanh cái nào gia đình cấp hải tử tiền tiêu vặt. Người sao biết nhân ra hải tử có tiền cũng không nghĩ cha mẹ. Hách linh giáo thê cũng là dạy con. Một người liền đối nàng tốt cha mẹ đều không yên tâm thượng, trông cậy vào nàng hiếu thuận. Vương tú hoa nhịn không được lầm bẩm, ta lại không phải đổ hải tử gì. Hách linh, ta không cầu không đại biểu các nàng có thể như vậy. Lương tâm đều không có, trông cậy vào các nàng trưởng thành gì người tốt. ích kỷ quán, hôm nay là quên cha mẹ, ngày mai có thể hay không hại người ích ta. Hậu thiên có thể hay không trái pháp luật. Thai họa chính mình ra là tự làm tự chịu, sao có thể đi thai họa xã hội đại gia đình. Vương tú hoa, người sao còn thượng cương thượng tuyến, muốn người nói, ta còn dưỡng ra hư hài tử. Hách linh hướng nàng trong chén kẹp thịt, người nghe ta là được. Cấp đi ra ngoài đồ vật không khấu trở về phía trước, các nàng đừng ăn thức ăn mặn lại cho tiền tiểu quân kẹp sau đó là tiền huệ hương tiền tiểu binh lạc mấy chiếc đuôi gẩy chơ xương đầu lập tức trong buồn liền không hách linh đừng nói ta không đau các nàng nơi này tất cả đều là du lấy ra nước chối hướng tưởng liền uống có cốt khí cũng đừng uống vương tú hoa ba cái hải tử đương gia nhân tới thật sự Ban ăn chưa mặc nhìn ra được tới bốn người đều ở cân nhắc hách linh nói thu thập xong vương tú hoa bưng rót nước sôi buồn tiến kia phòng có thể nghe được hai chị em áp lực tiếng khóc Chờ ông tú hoa ra tới, buồn không? Hách Linh cười lạnh, nhiều có cốt khí, như vậy cũng hảo, nàng thật đúng là sợ hai người đều là xương cứng còn muốn nhiều đoạn vài lần chân. Nàng cho tiền tiểu binh hạ thông chi, chờ ngươi làm được ta này trình độ, mới có thể ra bên ngoài chạy. Trước đó, dám chạy loạn tiểu tâm ngươi xương cốt. Nàng ánh mắt ở hắn cánh tay trên đùi đảo quanh, tiền tiểu binh bị xem đến xương cốt đau, lại tuyệt vọng, cha, ngươi tay nghề quá cao, ta không được. Hách Linh lanh khóc, nếu ngươi không được. Vậy làm cả đời công công đi. Gì? Ý gì? Tiên tiểu quân thở dài, cấp xuẩn ca ca làm phổ cập khoa học. Tiên tiểu binh tạc, ta cha không phải ý tứ này. Hắn sao bỏ được? Tiên tiểu quân nói, ca, ngươi tiểu tâm đi, liền tính ta cha không đối kia xuống tay, ngươi cảm thấy hắn sẽ không đối với ngươi đừng ngầm tay. Liên đám bác sĩ nói kia lời nói, ta dám đánh đấu ta cha đối nhân thân thể cốt cách thấu thấu thanh, tiền huệ lan tiền tuệ tâm là các đoạn một chân, ngươi, ta phỏng trứng ít nhất hai điều. Tiền tiểu binh, tiền tiểu quân trong lòng còn tồn sự đâu, chủ động tìm cha hắn, lúc này hắn cha ở trong lòng hắn chính là đại anh hùng. Cha, người ban ngày nói muốn cùng ta nói gì? Hách Linh sứng sốt, Nga, ngày mai rồi nói sau. Tiền tiểu quân, ta còn phải dẫn theo tâm cả đêm. Quắc quắc ở ngoài cửa sổ kê, nằm nằm vông tú hoa hướng Hách Linh bên người thấu, tiền lực dân chỉ cảm thấy một trọng, trở lại trong thân thể. Hách Linh nói, ta đi ra ngoài đi dạo, sáng mai trở về. Tiên lực dân chỉ cảm thấy chi kỷ, cứ việc thần tiên là cái nữ thần tiên, nhưng cùng chính mình tức phụ ai thân cận quá, khu khu, không thích hợp. Vông tú hoa thân mình ai lại đây, vác trụ hắn cánh tay, lão nhân, người sao tưởng. Tiên lực dân nói, đừng gọi ta lão nhân, ta còn trẻ. Hắn thật tuổi trẻ, 40 mà thôi, nhân sinh mới quá một nửa đâu, đời này vui vẻ điểm, còn có thể sống càng lâu. Hắn xoay chuyển thân, phụ trụ vông tú hoa mặt. Ngươi cũng tuổi trẻ đâu đời sau tuổi này nữ minh tinh còn ở trong TV diện thiếu nữ đâu, hảo hảo đối chính mình, hai ta lâu lâu dài dài quá. Đến, gì lời nói không nghĩ nói gì lời nói không nghĩ hỏi, vương tú hoa hướng hắn đầu vai một dựa, ngọt giọng nói, ai, cha hắn. Ngọt nửa ngày, vẫn là nhi nữ chiếm thượng phòng, ngươi hai ngày này lăn lộn thành như vậy, ý gì à, cùng ta giao cái đế. Tiên lực dân, ý gì? Dù sao đồng thành lầm cái kia cậu xúc sinh đừng nghĩ khi ta con rể. Lan nhi cùng tâm nhi chính là vì hắn đã chết, ta cũng không mềm lòng. Còn có hương nhi, dám trộn lẫn khởi, đánh gãy chân. Vương Tú Hoa, sao đột nhiên nói như vậy nhân ra, Ngươi là biết gì sự. Tiên lực dân đầy mình nói không thể nói, chẳng lẽ nói ngươi bị một cái hai cái tức chết đi. Thở dài, ôm lấy nàng, trước kia là ta phân rán lại mắt, luôn muốn người hướng chỗ cao đi, muốn cho nữ nhi gả cho người thành phố, đã quên hai vợ chồng sinh hoạt đến xứng đôi. Hắn đổng thành lâm như thế nào xứng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đem ta hai cái nữ nhi lửa gạt đến xoay quanh, làm hai ta cũng mắt mù dường như nhìn hắn hảo, liền biết hắn không phải cái tốt, tầm nhãn tâm đâu. Người như vậy, gả qua đi bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Người à, đừng vọng tưởng năng lực ở ngoài chuyện tốt, thành thật kiên định sinh hoạt sò cái gì đều cường. Vương Tú Hoa nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy như vậy đúng rồi, tường đầu thảo thực. Hành, nếu ta không ý tứ này, về sau không thể làm cho bọn họ lại tùy tiện gặp mặt. Ra ở trong thôn đi vừa đi, lộ ra lộ ra ý tứ này. chương 512 thất tình canh 2. Hách Linh bay đi xem Đồng Thành Lâm. Đồng Thành Lâm không ngủ, ngồi ở đầu giường đất thượng chính mình tính toán đâu. Hách Linh nhìn mắt này phòng, mắng hạ nha, không phải bị vào tiền lực dân thể diện hắn có thể một người ngủ một phòng. Xem hắn cửa thao tráng men đầu giường đất ca trắng men, trên người khoác áo khoác trên đùi cái chăn, trong viện đôi xài, đều là tiền gia tam tỷ đệ vô tư phục hiến. Đồng Thành Lâm năm nay 24. Phóng nông thôn già đầu rồi, xuống nông thôn đã có 6-7 năm. Lúc trước đi vào tiểu lâm thôn, kia thật là gì gì tinh quang, ăn uống, dùng, toàn dựa trong thôn cứu tế, cũng liền người này có ánh mắt sẽ đính hót, cũng nguyện ý hạ sức lực, không làm người người trong thôn phiền hắn. Đồng gia là kinh thương, sinh ý làm được còn rất đại, nhưng gặp gỡ lúc này không hảo quá, phía sau đồng thành lâm trở về thành hỏi thăm mới biết được, đồng gia đời trước người tốt nhất đồng lứa người, cũng chưa có thể nhịn qua tới, hắn một chút thành cung mầm. Tới mau 7 năm, Ngay từ đầu thời điểm Đồng Thành Lâm còn nghẹn một cổ không phục cùng vận mệnh đấu tranh, thời khác chờ đợi trở về phồn hoa quê quán. Nhưng một năm một năm quá khứ, nông thôn một năm bốn mùa không được nhàn việc nhà nông, ra cái môn đều yêu cầu trong thôn khai thư giới thiệu, còn có cực độ thiếu thốn vật tư cùng hắn như thế nào cũng không thể thích hướng tự nhiên nhân văn hoàn cảnh, Đồng Thành Lâm kia sợi sức mạnh chậm rãi chậm rãi liền hạ xuống. Theo bên người thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, trước sau không có một cái có thể trở về thành. Mà cũng càng ngày càng nhiều thanh niên trí thức lựa chọn ở nông thôn thành ra cắm rễ, mắt thấy bọn họ sinh hoạt tùy theo hà quá, đồng thành lâm cũng không khỏi động tâm tư. Lại lại thêm lúc ấy, hắn gặp được như vậy một người, nghe xong như vậy một phen lời nói. Tiên lực dân ra 18 đại nữ nhi cùng 16 tiểu nữ nhi cứ như vậy vào hắn mắt. Ngay từ đầu hắn là không tin, nhưng sau lại hai chị em còn có tiền tiểu binh biểu hiện, đều bị xác minh kia phiên lời nói. Tiên lực dân liền càng ngày càng tin tưởng. Cho tới hôm nay tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ấn kia lời nói đi. Hắn xoa xoa bộ vỡ chân, lầm bầm lầu bầu, xem ra tiền lực dân là khả nghi, không thể lại thân chứ. Dù sao tiền huệ lan tiền tuệ tâm đều đối ta khăng khăng một mực, không cần thiết lại khảo sát. Không bằng tuyển một cái thành thân tính, dù sao là tiền ra là được. Nhưng nên tuyển cái nào đâu. Không hổ là thương nhân ra ra tới, một phen lời nói tất cả đều là bình tĩnh tinh kế, nơi nào có một chút đối cô nương ra tình nghĩa. Thậm chí liền tuổi này nam tử nên có được đến nhiều nữ tử yêu hái tự đắc đều không có, chỉ có được mất phân tích. trừ bỏ âm mưu còn có thể là cái gì? Linh Linh Linh, họ đồng có ý tứ gì, ngươi có thể sưu tập. Linh Linh Linh cấp hách Linh xem tư liệu trọng điểm ở tiền ra cùng thời đại biến hóa, về đồng thành lâm không có này vừa nói. Linh Linh Linh lãnh không nói, lục soát hắn ký ước đi. Hách Linh, ngươi không bao giờ là cái kia đơn thuần thiện lương thống tử. Linh Linh Linh, đơn thuần thiện lương có thể đương công đức dùng Lời này nói, còn ghi ở đâu. Linh Linh Linh nói, này lại không phải cái gì đại nhân vật, người này cũng không phải cái gì hào điểu, tùy tiện ngươi lăn lộn đi. Không gặp chúng ta tiến vào thế giới ý thức đều lười đến phản ứng ta, phỏng chừng còn ngóng trong ta thế nói nhiều thu thập mấy cái cha nam đầu. Hách Linh nói, Linh Linh Linh, ngươi càng ngày càng giống cá nhân, giống cái nữ. Linh Linh Linh một đốn, ta là nữ. Thực không thể tưởng tượng. Nhưng không nữ sao, Diêm A lang vệ giặc sớm đem nó trở thành nữ hài tử hống. Đổi thành Nam Hải tự động bất động nháo cái tiểu cảm xúc thử xem, bọn họ chỉ biết đá một chân làm nó kiên cường. Lệnh leo leo lên thượng cổ, đồng thành Lâm đánh cái đại đại hát xì, đem áo khoác bọc bọc. Buổi tối vẫn là có chút lạnh nên tuyển cái nào đâu. Mà Hách Linh thu hồi tinh thần lực, hát mặt, nửa cái chai giấm lạng loạn ý nhi, hại người rất nặng. Linh Linh Linh tò mò, cái gì? Diêm Á Lang cùng vệ giặc cũng tò mò, như thế nào? Hách Linh ngón tay một lóng tay, loảng xoảng cửa sổ luân hưởng. Một cổ tà phong vọt tiến vào thẳng đến đầu dưỡng đất, kia cổ tà phong tà thật sự, lập tức thổi tới đồng thành lầm trên mặt, đem hắn thổi đến một hơi không đi lên đông sườn sau một đảo, hai chỉ chân to dối lên. Hách Linh nói, hắn chân phải bàn chân, có bảy nốt rồi đen. Cái gì? Ý tứ. Mấy năm trước hắn gặp phải một cái muốn chết lao đạo sĩ, cho hắn hai cái bánh ngô, lao đạo sĩ hoan quá một hơi, vừa lúc thấy hắn trần chửi bàn chân cùng kêu bảy viên trí, nói hắn là chân đạp thất tinh, mệnh trung phú quý. Nếu là tìm kia thất tinh, thất tinh phụ trợ, không lo không lớn phú đại quý. Cho nên, với lúc tiền tiểu binh cái kia ngu xuẩn lúc ấy xuất hiện, nửa cái trai lão đạo sĩ một lóng tay, nói nhà này chính là bảy viên tinh, thất tinh liền ở trước mặt, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tiền ra, tiền lực dân ông Tú Hoa, còn có 5 cái hài tử, thêm lên nhưng bất chính hảo là bảy. Lão đạo sĩ không biết tiền tiểu binh là ai, lại một ngụm nói toạc ra nhà hắn bảy khẩu người, còn bóp tính ra nam nữ tới, đồng thành lâm đều hù dọa. Bất quá, hắn không tin, hắn không dám tin, đây là khi nào à, loại này lời nói xuất khẩu chính là hoạn. Lao đạo sĩ nói ngươi không tin, hành, chỉ cần ngươi thử đi tiếp xúc kia người nhà, giao hảo bọn họ, xem có hay không chuyện tốt phát sinh. Hách Linh cười lạnh, đương nhiên là có chuyện tốt phát sinh. Ta đường đường một đại đội trưởng, ở đại lâm thôn tiểu lâm thôn chính là quyền cao chức trọng, đồng thành lâm tới quỳ liếm, ta cấp cái hòa nhã, người khác ai không xem trọng hắn liếc mắt một cái. Lời này nói có điểm lê tởm. Diêm A-Lang, là tiền lực dân, không phải ngươi. Đừng đại nhập cảm như vậy cường. Hách Linh nói, ta chính là có hài tử người. Trước kia làm nhiệm vụ, chỉ Trần Xuân Hà có hài tử, nhưng dượng nữ thân tử lang giống nhau, nàng là một chút tình thương của mẹ thể hội không có, lần này có cái thâm đến nàng tâm tiền tiểu quân, làm nàng có điểm cảm giác, ta là cha. Nàng nói, nhưng tự hào. Bởi vì hắn phóng đến hạ thân đoạn, lớn lên lại hảo, tiền lực dân thật động trọn Lúc ấy ai sẽ biết những người này còn phải đi hoa Tiên lực dân không khỏi đối hắn tạo thuận lợi Ngược lại làm đồng thành lầm tin lao đạo nói Vừa lúc tiền ra hai cái nữ nhi tuổi tới rồi Cùng hai người dây dưa thành tam giác quan hệ Hách Linh cười lạnh kia lão đạo đảo cũng có vài phần bản lĩnh Nói tiền ra có thể vì hắn ngăn trở tam thai bắt nạn Tiên tiểu binh đỉnh lưu manh tội đáp tiến một cái mệnh là một thai Tiên huệ lan chắn thai nạn xe cộ đáp tiến một cái mệnh là nhị thai Tiên tiểu quân cái kia kinh tế tội cũng là bị hắn hãm hại rời đi nổi bật đáp tiến cả đời tiền đồ, là tam hai. Tiên tuệ tâm tiền huệ hương người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bồi hắn quá nhiều ít cửa ải khó khăn. Tiên lực dân cùng ông Tú Hoa dù cho không trực tiếp trả giá, nhưng dưỡng ra như vậy một đám hải tử đúng là lớn nhất coi tiền như rác. Nay toán ra, chân chính trở thành đồng thành lâm làm giàu trên đường đá cây chân. Diêm A-Lang, kia lão đạo sĩ tính thật sự. Hai người xuất thân cổ đại, đối này đó vẫn là tin tưởng Chính xác thì a một chút ra lông mà thôi. Chân đạp thất tinh chính là tiền ra bảy khẩu người. Lúc này vừa lúc bảy khẩu gia đình nhiều đến là. Hắn chỉ là nhìn ra tiền tiểu binh tướng mạo, thông qua hắn lại chắc ra tiền ra khí vận không kém, bởi vì cách đồng thành lâm gần, chính hắn liền cảm thấy tiền ra ứng kia thất tinh. Hách linh khinh thường, nếu là không có đồng thành lâm, chỉ bằng tiền ra người đầu góc cùng sức mạnh, bọn họ giống nhau sẽ không quá đến so người khác kém. Tiền huệ lan kiên định chịu làm, tiền tuệ tâm đầu thông minh Tiền tiểu binh dũng cảm dám vì, tiền tiểu quân lòng có mưu tính, tiền tuệ hương việc học thành công, tiền lực dân cùng ông Tú Hoa yêu thương hải tử cũng thật tinh mắt cùng quyết đoán, không phải mắt mù tâm manh, như vậy người một nhà không có khả năng qua đến kém. Cho nên, từ phương diện nào đó nói, Đồng Thành Lâm đánh cắp tiền ra khí vận thành toàn chính mình. Cứ việc hắn không hiểu này đó, nhưng hắn hành động, vô hình trung chính là hy sinh tiền ra thành toàn chính mình. Hách Linh nói, kia lão đạo sĩ cũng là 460, chân đạp thất tinh là như vậy giải thích sao? Hiểu hay không cái gì gọi là minh quân lương tướng, hôn quân định thần. Thứ này là muốn quân thần tương hợp cho nhau thành tiểu. Nếu Đồng Thành Lâm tâm chính, hắn không cần thiết thế nào cũng phải cưới tiền ra nữ nhi, chỉ cần cùng tiền ra hợp tác, các gia sở trường, Đồng Thành Lâm đời trước cũng sẽ không chỉ là một chỗ thổ hào. A, hắn cho rằng hắn được đến một mảnh hồ, trên thực tế hắn mất đi một mảnh hải. Tâm bất chính, lựa chọn liền sai rồi. chương 513 bám vào người, canh một. Nhưng tiền ra vô tội nhường nào? Quái đồng thành lâm tâm hắc tính kế, kia lắm miệng lao đạo sĩ cũng khó thoát này cứu. Hách Linh nói, kia lao đạo sĩ nhất định không chết tử tế được. Tiến ra một nhà bởi vì hắn một đốn lời nói sửa mệnh, liên lụy đến mấy cái mạng người, này nghiệt nghiệp trời cao nhất định từ trên người hắn thảo. Trên thực tế, đời trước lao đạo sĩ cảm kích đồng thành lâm hai cái bánh ngô không đói chết, nhưng phía sau cả nước nhân dân sinh hoạt hảo lên thời điểm hắn lại bị một đám chó hoang cắn chết, trước khi chết, hắn ngộ đến cái gì, lại hối hận thì đã muộn. Bị chết thực thảm, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cho nên nha hách linh hàn làm chúng ta này hành ngàn vạn muốn nhắm chặt miệng, càng không thể bởi vì xử trí theo cảm tính tiết lộ thiên cơ. Dù cho thua thiệt người khác muốn báo ân cũng muốn hảo hảo cân nhắc, thiên cơ ngoạn ý nhi này, tốt nhất đương không biết. Linh linh linh, cho nên linh ngươi không thích kết nhân quả. Đúng rồi, báo ứng ngoạn ý nhi này vô pháp chán. Mấu chốt thứ này như bóng với hình, không phải đổi một cái hai cái thế giới là có thể thoát khỏi. Ai cũng không biết nó khi nào đột nhiên liền tới rồi, quẳng cũng quẳng không ra. Ba người tỏ vẻ, lại thượng một khóa. Mà bị tà gió thổi đảo đồng thành lâm bò dậy, dẫm lên giày đến bên cửa sổ, kéo lên cửa sổ phiến, nói thầm câu, như thế nào như vậy lãnh. Bị phong như vậy một tuổi, đồng thành lâm rốt cuộc hạ quyết tâm, vẫn là tiền huệ lan thích hợp. kiêu nha đầu hảo lửa gạt, càng nghe ta nói. Tiền tuệ tâm đảo cũng không kém, chính là đầu óc thông minh chút, sợ về sau không thể đối ta khăng khăng một mực. Tiền Huệ Lan lớn lên càng tốt, thân mình càng trắng, có thể làm việc. Nghe nghe nghe nghe, này nói chính là người nào lời nói. Nàng là trưởng nữ, ta là đại tỷ phu, sai xử khởi phía dưới mới đúng lý hợp tình. Tiền Huệ Lan nói nàng nương nhất coi trọng nàng, nàng cha cũng nghe nàng lời nói, tiền tuệ tâm cũng thừa nhận điểm này, liền tiền Huệ Lan đi, hảo không chế. Nghe một chút, đã không phải tiếng người. Diêm A Lan, lưu chữ hắn an tết. Ngươi không thể xuống tay ta tới. Hành linh, mãng phu. Diêm A-Lang, ta đây là thay trời hành đạo. Một cái mạng người mà thôi, châm tốt khởi. Linh Linh Linh nói, chính mình công đức dày nặng, không sợ điểm này tiểu nghiệt nghiệp. Nói nữa, hắn giết chính là người xấu, trời cao được khen thưởng. Vệ giặc, ngươi luôn là như vậy không đầu óc, giết người bất quá động động tay, xem hắn cầu mà không thể không là càng tốt. Diêm A-Lang, châm nên làm ngươi trưởng tư ngụ. Vệ giặc trầm rãi lắc đầu, đại tài tiểu dụ. Diêm A-Lang, tư tìm được hách linh sau. Chấm đại tướng quân đã càng ngày càng thả bay tự mình, muốn trời cao đâu. Hách Linh, giết làm gì, lưu trữ hữu dụ. Không cần thiết lại xem, vật nhỏ ngoan ngoan tồn tại tung tăng nhảy nhót xem cái nhạc cũng khá tốt, nếu là nhó qua, lộng chết xong việc, dù sao lấy hắn loại này không an phận tính tình về sau có rất nhiều tam thai bất nạn. Hách Linh ra tới hóa thành phong, đêm hành xử tuần tra này khối diện tích rộng lớn đại địa, mênh mông vô bờ bình nguyên nơi trốn là sinh cơ, mặc kệ nhân loại xã hội như thế nào dung chuyển. Này phương thiên địa sinh linh từng người phồn vinh. Ban đêm phong, nhẹ phẩy đại địa, điểm điểm lưu ý như mưa phùn nhẹ sái, thảo tiêm chi đầu, lục ý cúi đầu, ở thăm hỏi, ở cảm tạng. Phong đốn, người hiện. Ca, có cụ mới mẻ thi thể, hai người ai nhặt. Diêm A lang cùng vệ giặc đang bị hắc linh đắm chìm tinh thần lực kéo từng người hiểu được đâu, bất thình lình một câu, làm hai người ngốc đốc. hắc linh lại nói, một cái đại cô nương, trong bụng một cái hoa, cứu không trở lại, hai người ai đương nương ai đương hoa. Xuân sao, nàng chui vào hồ nước, từ đấy nước ôm ra một cái phi đầu tán phát nữ tử tới, đặt ở bên bờ, ấn. Nữ tử sắc mặt như băng, nửa ngày không có một chút phản ứng. Hách Linh nhìn phía hư không, đi được thật dứt khoát, cũng không quay đầu lại, lại là một cọc nghiệt nợ. Linh Linh Linh, đầu thai đi. Cũng hảo, chờ nàng lớn lên là càng tốt thời đại. Hách Linh, nói hai người đâu, ai nhặt. Hai người đều không vui, lần trước đương nữ nhân, lần này muốn làm nam. Hách linh Muốn chết nam nhưng không hảo nhặt, bằng không đều muốn làm nam nhân đâu, tố chất tâm lý cường đại nha. Muốn hay không, không cần ta lại ném trở về. Gì lời nói nha, liền không thể chôn sao. Đương nhiên không thể chôn, nàng cấp chôn ai biết. Bức tử người không cần trả giá đại giới. Vệ giặc xem mắt Diêm A-lang, ta đến đây đi. Lại không phải lần đầu tiên, lại nói, mang thai sinh con hắn thật đúng là không thể hội quá, đặc biệt là sinh cái hoàng đế. Diêm A-lang cười lạnh, ta tình nguyện không ra đi cũng không cho người đường nhi tử. Nhưng việc này không phải do hắn, Hách Linh từ đâu ra kiên nhẫn cho hắn chậm dãi tìm. Trước mắt liền có có sắn, hô hô hai bàn tay liền đem người phiến đi vào. Phốc nói nhiều, phốc nói nhiều, phốc nói nhiều, vệ giặc phun ra một hồi lâu thủy, chống ngồi dậy, một tay đặt ở trên bụng nhỏ, ta có. Hách Linh cười ha ha, có, nhi tử, chúc mừng ngươi. Vệ giặc đỡ đầu, biểu tình thống khổ một lát, tiếp theo vẻ mặt lạnh băng, xuất sinh, ta muốn hắn trả giá đại giới Đây là thừa dịp nóng hổi, tiếp thu nguyên chủ ký ức. Phí lệ lệ, nữ, 20 tuổi, 2 năm trước xuống nông thôn, nàng là chúng người khác tính kế bị thêm đến danh sách thượng. Ở nhà là cái tiểu công chúa, nơi nào có thể thích hướng bắc địa nông thôn gian nan sinh hoạt. Trung quanh không có nhận thức người, thiên có một ít bụng dạ khó lường liền ái bỏ đá xuống giếng, còn có chính mình một thân dơ xú liền hận không thể người khác đều lọt vào hồ phân. Bơ vơ không nơi nương tựa lại nhu nhược không chủ kiến. Bị người trong thôn chiếm tiện nghi hoài thân mình nhân ra không chịu nhận, nửa đêm nhảy cầu tự sát. Khó được vệ giặc một hơi nói nhiều như vậy, từ từ ta, ta đi đem kia xuất sinh giải quyết một chút. Giải quyết một chút, không phải giải quyết rớt, đại khái là cái kia. Trong bụng diêm A-lang nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, muốn mắng người, lại không thắng nổi thai nhi thiên tính, nặng nghề ngủ. Hách linh, Ân đi thôi, cùng đi. Xuyên qua một mảnh sơn núi thượng cánh rừng, cánh rừng ngoại là một cái kêu lý ra cửa hàng thôn. Vệ Giặc Mèo rừng giống nhau ở hắt ảnh chung nhảy lên, nhảy vào một hộ nhà, chuẩn xác tìm được ngủ ở mộ gian trong phòng Nam Nhân, nhắm ngay huyệt vị hung hăng đâm. Trong lúc ngủ mơ Nam Nhân vô chi vô giác chiều sâu hôn mê, sau đó lại đối với dưới thân mấy cái huyệt vị thứ vài cái, kéo xuống hắn quần cổ, ngân quang trận lóe, là linh linh linh chi kỷ chuẩn bị giao phẫu thuật. Hách Linh một chút không gây trở ngại xem toàn bộ hành trình, duỗi cổ rũ mắt, ai, này tay không tội à, miệng vết thương cũng tiểu, phiến quá. Vệ Giặc, phiến quá mã. Hán kỹ thuật đặc biệt hảo, không chết quá một con. Thừa dịp bóng đêm, vệ giặc lại đi một nhà khác, đồng dạng thao tác. Hách linh. Cho nên, hài tử là của ai? Vệ giặc. Không biết. Hách linh, linh linh linh có thể kiểm tra ra là ngày nào đó hoài thượng, người hồi ước hạ nhật tử. Vệ giặc. Quan trọng sao? Hách linh, hảo đi, không quan trọng, dù sao trong bụng hài tử đã không phải nguyên lai like kia một cái. Chính là đi, này hai lớn lên đều rất khái sẩm. Vệ giặc. Đồng nhiên muốn cười. Hắn nói, ta còn tưởng cắt đầu lưới, quá nhiều, cắt bất quá tới. Này lý gia cửa hàng không khí quá kém, xa không bằng đại lâm thôn. Hách linh, kia đương nhiên, ta chính là đại đội trưởng. Vệ giặc nói, ngươi về đi. Ta phải lưu tại bên này, dùng nhân gia thân thể nhân gia tình. Hách linh, nàng có cái gì tâm nguyện. Vệ giặc, đại khái là về nhà thấy ba mẹ đi. Muốn gặp, lại không dám thấy, đầu thai trên đường cũng không dám quay đầu lại. Hách linh, Hành, không phải đại sự, còn có hai năm. Nàng nói, tùy thời liên hệ. Sau đó liền chạy. Lúc này không chạy, chờ diêm á Lang tỉnh phẫn nộ chửi đồng sao. Vệ giặc vốt bụng cười cười, ấn trong đầu ký ức hướng thanh niên trí thức điểm đi. Ngày mai, ngang không, hôm nay, cỡ nào tốt đẹp bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, hách linh biến thành tiền lực dân, Vương tú hoa ta cùng ngươi nói, ta nói ngươi đến để ở trong lòng. Ngươi lại dung túng bọn họ mấy cái, ta liền không cùng ngươi qua. Lần này vông tú hoa không cùng nàng giống, cũng không sinh khí, ngược lại gương mặt thấu hồng cười tủm tỉm vừa thấy chính là tối hôm qua tiến hành rồi hài hòa vận động. chương 514 muốn người, canh hai Đối thần tiên thường thường khí phách mà tao bao nói, tiền lực dân đã viên thượng, đó chính là, người ngoài trước mặt ngươi cho ta mặt mũi. Vông tú hoa liền biết, lúc này hắn cha lại bắt đầu sĩ diện, rõ ràng tối hôm qua không lưng cúi đầu đương tôn tử, hừ, nam nhân. Cho nên nàng rất là hảo tính tình đồng ý, đã biết, cha hắn. Ta còn có thể không nghe ngươi lời nói. Từ trong phòng ra tới tiền tiểu binh sáng sớm liền nghe cái này, tức khắc. Vương Tú Hoa, khu, tiểu binh ngươi cùng lại đây cùng ta học nấu cơm. Thật là, lớn như vậy hải tử, liền tra ngươi một nửa một nửa đều so ra kém, cả ngày điên chạy cái gì. Tiền tiểu binh, ta là tội. Vương Tú Hoa tâm tình hảo, chuyên môn nấu trứng gà, cái thứ nhất cấp hách linh, sau đó chính mình một cái, lại cấp hải tử. Trong phòng nằm không phải sức lao động không tư cách ăn. Hách Linh ăn xong thơm ngào ngạt trứng gà, nói, hôm nay ta chọn đánh, tránh 12 công điểm. Công điểm gì đó không quan trọng, quan trọng là muốn khiêu chiến chính mình. Vương Tú Hoa tưởng nói người đều bao lớn tuổi, nhớ tới hai ngày này người này không thích chính mình nói lao, đau lòng nói, Kia buổi tối cho người thiêu thịt. Hách Linh nhàn nhạt, nhạt, người kia tay nghề, vẫn là ta tới thiêu đi. Lập tức, ba cái hài tử tam đôi mắt thả ra quan mang. Cha thiêu thịt, đó là thần tiên thì ta. Vương Tú Hoa hoán trách. Ngươi cũng quá sùng hải tử, một đám miệng dưỡng điêu, về sau gả chồng cưới vợ làm sao bây giờ. Hách Linh cười nói, chủ yếu là cho ngươi ăn, đi theo ta ngươi còn sầu về sau ăn không được. Vương Tú Hoa một cái cười giận. Hảo, bên cạnh ba hải tử không ăn đều no rồi. Tiền lực dân, học lên. Chờ trong phòng hai chị em rốt cuộc chờ tới bữa sáng, tiền huệ lan đoán trách, nương, ngươi liền không thể cơm làm tốt cho chúng ta cũng đoàn một phần tới. Khiến cho đôi ta mắt trông mong chờ các ngươi ăn xong mới đến. Chúng ta cũng nói à, tối hôm qua rõ ràng cho ta hai gà đôi ta một miếng thịt cũng chưa ăn. Còn có a nương, trứng gà đâu. Ta đều nghe thấy sao đôi ta không có. Vương Tú Hoa Tâm đã bị hách linh cùng tiền lực dân hoàn toàn mượn sức đi. Ngày xưa thân khuê nữ như vậy một đoán giận nàng sớm đau lòng đến không được. Giờ phút này, lời này như thế nào nghe như thế nào trói thai, như thế nào nghe như thế nào không hiếu thuận. Nàng sụ mặt cấp hai người phía sau lót lót, vốn chính là tùy tiện miệng không buông tha người ở nông thôn phụ nữ. Lênh hạ từ mẫu tâm há mồm liền mắng, lại không phải nằm liệt một chút không thể nhúc nhích, thế nào cũng phải cho các ngươi mẹ ruột tới hầu hạ, ta giả rồi không thể động các ngươi đều không nhất định có thể như vậy hầu hạ ta. An an an, chỉ biết ăn, gì người tốt đưa hảo ngoạn ý nhi, sao, là các ngươi thân cha mẹ ruột trong bụng các ngươi còn không cam lòng, muốn hay không nương đem bụng đào lên trả lại các ngươi. Mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi tốt xấu người đều chẳng phân biệt. Ngại này đó không thể ăn cũng đừng ăn, tỉnh đồ ăn. Ngắm lại trước kia các ngươi tặng không ra nhiều ít. Hai người há hốc mồm, lúc này mới một đêm a, cha ta là cho ngươi rót gì mê hồn canh. Vương Tú Hoa, uống ít thủy à, trong nhà đều vội vàng đâu không ai hầu hạ các ngươi, nghẹn nghẹn đi. Tiền Huệ là nói, nương, ngươi sao? Ngươi sao trở mặt? Trước kia chúng ta cấp thành lầm ca gì thời điểm ngươi không cũng tán thành. Vương Tú Hoa nổi giận, còn trột dạ ra bên ngoài nhìn mắt, ngươi dám nói các ngươi cấp ta toàn biết. Hai người không dám nói. Các nàng chính mình cũng biết chính mình cấp đi ra ngoài có điểm nhiều, đều nói ra khó coi. vương Tú Hoa cả giận, dù sao cha ngươi nói, từ các ngươi đồ ăn khấu, ăn ít điểm nhi cũng hảo, đỡ phải các ngươi giải quá sức lực chính sự không làm quang hướng nam nhân chạy đi đâu. Tiên tuệ tâm trên mặt khó coi, nương ngươi nói gì lời nói, ngươi nói như vậy chúng ta còn có mặt mũi ra cửa. vương Tú Hoa cười lạnh, người trong thôn đều đã biết, ta không mặt mũi ta làm theo ra cửa, không ra khỏi cửa như thế nào tránh công điểm dưỡng các ngươi này đàn đòi nợ quỷ. Được, hiện tại trong nhà này là không cá nhân có thể hảo hảo nói chuyện. Hai người giàu dĩ bưng lên chén tới ăn uống, canh xuống quả vũng nước bánh nô A, các nàng là người bệnh là bệnh nhân A. Đối tiền tiểu binh, hách linh chỉ có một câu, ta muốn xem đến ngươi tiến bộ. Tiền tiểu binh, mà tiền tiểu quân kỳ ký xem cha hắn, cả đêm đi qua, ngài nên cùng ta nói đi. Nhưng hách linh hiển nhiên lại đã quên, đi đầu đi đại đội thống soái nông cụ. Trên đường, lý ra cửa hàng vệ giặc ở trong đàn lên tiếng. Cái này địa phương chưa kết hôn đã có thai có phải hay không không được? Phải bị bắt lại sao? Thật vất vả tỉnh lại Diêm A-Lang, phóng ta đi ra ngoài. Sau đó lại khốn đốn ngủ, này lên tiếng tự động bị làm lơ. Hách Linh, hẳn là sẽ bị thẩm vấn người gây họa là ai đi. Tối hôm qua sự còn không có tuân ra tới. Vệ rằng, loại sự tình này là cái nam nhân đều không nghĩ để cho người khác biết, lúc này sẽ không có tin tức, ta làm sao bây giờ? Ai tới thẩm vấn ta? Hai tử có thể hay không muốn? Hách Linh, đồn đãi vớ vẩn là không tránh được, mạnh mẽ phá thai gì đó, kia hai nam nhân đều có vợ có con, dù cho thành công công cũng sẽ không bởi vì cái này thế nào cũng phải muốn ngươi trong bụng hài tử, bọn họ sẽ không nhảy ra thừa nhận. Đây chính là tội lớn. Vậy ngươi nhiều thừa nhận chút đi. Vệ giặc. Ta đi tìm ngươi. Ngươi cho ta tìm cái nam nhân. Hách Linh một hoài, hơi kém rơi vào ven đường mương. Vông Tú Hoa giữ chặt hắn, lớn như vậy cá nhân, đi đường không xem lộ. Hách Linh cụ cụ, người nghĩ kỹ rồi. Vậy giặc người cho ta tạo một cái là được. Ta không sao cả, nhưng Hải Tử trưởng thành yêu cầu một cái cha. Hách Linh, ngươi cảm thấy hắn yêu cầu? Vậy giặc hành đi. Từ bỏ. Làm Diêm A lang kêu người khát cha, cho dù là cái giả, hắn cũng sẽ tặng. Nhưng Hách Linh nhớ tới không ổn. Này Lý Gia cửa hàng không khí nhưng không thế nào hảo, phí lệ lệ việc này cũng không phải là lần đầu. Trước kia liền có cái nữ thanh niên trí thức, cũng là bị khi dễ. Cũng là nhạy thủy, một thi hai mệnh. Ra mạng người lý ra cửa hàng người không chậm trễ nói nhân ra nữ thanh niên trí thức nói bậy, thật là đã chết đều không dung tha. Phí lệ lệ việc này không có sai biệt, cũng có thể là vết xe đổ, phí lệ lệ tự biết đấu không lại dân bản xứ mới tuyển như vậy một cái lộ. Trước mắt nàng không chết, chờ bụng nổi lên tới che không được, không biết lý ra cửa hàng người như thế nào nói láo. Nói vài câu đảo không có gì, vệ giặc tố chất tâm lý cường đại, nhưng những cái đó điêu dân sợ là muốn động thủ làm phê đấu. Vệ giặc dựa vào cái gì chịu cái này hủy khuất. Hách Linh cân nhắc đến đem vệ giặc muốn lại đây. Nàng dừng bước. Vương Tú Hoa, sao? Hách Linh chuyển cái thân trở về đi, ta đi làm một chuyện. Vương Tú Hoa kêu người kêu không được. Hách Linh làm việc bởi vì thân phận cho phép chưa bao giờ suy xét người khác như thế nào tưởng. Nàng muốn phí lệ lệ liền trực tiếp đi muốn, không trước tiên chào hỏi cũng chưa nói cùng phí lệ lệ có cái gì cũ tình. Lý ra cửa hàng lý đội trưởng cặp mắt kia tặc lưu lưu chuyển, bên trong lập lòe mang nhan sắc quang ý vị thông trường, lão tiền a, không nghĩ tới ngươi cũng biết kia phí lệ lệ lớn lên đẹp a, chỉ là cái này cảm kích hạ phóng đến các đại đội đều là hiểu rõ. Hách Linh bình tĩnh nói, đúng vậy, các ngươi vừa lúc thêm một cái. Lý đội trưởng mê mang, nhiều sao? Hắn như thế nào không biết? Đương ở nông thôn nhiều hoang nên này đó gì cũng làm không được quý giá người sao? Nam thanh niên trí thức còn hảo, nữ thanh niên trí thức, khụ khụ. Hách Linh nói, hai năm trước không phải có cái kêu cổ hồng? Không thể người đã chết coi như không tồn tại đi. Lý đội trưởng biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Nàng tự sát, chết đều đã chết. Nói nữa, người là phía trên cấp phân phối. Hành linh, nô, no, cũng là phía trên làm nàng bị buộc chết. Họ tiền ngươi đừng nói bậy. Ai bức nàng ai bức nàng. Hành linh, người chết là vừa chết trăm, nhưng người sống nào? Nhân gia liền không cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Lại nói, gì thân nhân đều không có quốc gia còn có pháp luật đâu. Lao lý, Thấy rõ ràng trước mắt chúng ta ở với ai đấu tranh, này phong thủy thay phiên chuyển ai biết ngày nào đó liền chuyển tới nhân ra bên kia đi. Lao lý, cho chính mình lưu điều đường lui lời này khi nào đều không tồi. Lý đội trưởng trên mặt âm tình bất định. chương 515 bàn tay. Hách Linh cười lạnh, hắn đương nhiên chột dạ lý ra cửa hàng họ lý người nhiều, đại đa số người đều là một nhà ra tới. Đằng trước cái kia cổ hồng ai làm hại nàng không biết, nhưng tối hôm qua vệ giặc tiến kia hai hộ nhân ra, đều cùng lý đội trưởng ra cách gần. Trong đó một nhà liền ở cách vách Mà ở ở nông thôn Huyết thống quan hệ càng gần trụ đến cũng liền càng gần Không chừng chính là thế hệ trước sân ngăn cách Lý đội trưởng hầu nghi hoài nghi xem hắn Lao tiền Ngươi thành thật cùng ta nói Ngươi vì sao sáng sớm tới muốn phí lệ lệ Có phải hay không biết gì Xem đi nay trột dạ nói Xem ra hắn là biết cách vách huynh đệ ra sự Nhưng loại sự tình này Không mặt mũi nói rõ Chẳng lẽ muốn hỏi có phải hay không ngươi tế ta huynh đệ chứng Hách linh Mấy ngày trước đây, đi đường thượng gặp được quá, kia cô nương mất hồn mất vía một bộ muốn tìm cái chết bộ dáng, ta lắm miệng hỏi câu, nàng quy xuống tới cầu ta đem nàng muốn qua đi. Hai ngày này bận quá, đã quên chuyện này, sáng nay xuống ruộng mới nhớ tới, nửa đường tới ngươi này. Ta tới hỏi một chút, người đã chết không? Không chết ta liền lánh đi. Lý đội trưởng vô ngữ, lời này nói được cũng không giống nhiều coi trọng. kia phí lệ lệ, liền không cùng ngươi nói khác gì. Nói gì? Nhân ra tiểu cô nương cùng ta một cái không sao thuộc nam nhân nói gì. Hách Linh vẻ mặt trói lọi khinh thường, ngươi còn tưởng rằng ngươi lý ra cửa hàng những cái đó dơ bẩn sự bên ngoài cũng không biết, phi, đều ngược gió xú mời dạm. Nàng nói, ngươi có cho hay không đi. Dù sao ta đã tới, không cô phụ nàng kia một quỷ. Về sau nàng chính là đã chết ta cũng vấn tâm không hổ. Lý đội trưởng nhau mắt, nghĩ thầm, huynh đệ mới ra loại chuyện này, không biết cùng phí lệ lệ có hay không quan hệ đâu. Bất quá nàng một người sinh địa không thân không nơi nương tựa tiểu cô nương có khả năng thành gì. Tám phần không phải nàng, cái kia không bất lo không phải không có khác kẻ thù. Này phí lệ lệ lưu chứ cũng là cái phiền thoái, không bằng ném văng ra, dù sao người là chính mình phải đi, tay chân hoàn hảo, về sau ra gì sự cũng không liên quan lý ra cửa hàng. Vì thế nói, hành, nếu các ngươi đôi bên tình nguyện ta sao có thể không thành toàn. Lần sau đến trong huyện ngươi đến cùng ta làm đăng ký. Làm mặt quỷ thế nào cũng phải đem tiền lực dân làm cho cùng hắn giống nhau dơ, hai người đi hai đầu bờ ruộng, Lý đội trưởng kêu đến cái kia lớn tiếng, phí lệ lệ, đi thu thập ngươi đồ vật, tiền đại đội trưởng chuyên môn tới đón ngươi, vèo vèo vèo, lập tức chung quanh thấy được nhìn không thấy, đều lộ ra mặt chiều bên này xem, Hách Linh bát phong bất động, tiền lực dân bất an, thần tiên, ngươi làm gì nha? Hách Linh, ta tiểu đồng bọn, ngươi không biết, đời trước cái này phí lệ lệ đã chết, ta nhặt cái thi làm ta tiểu đồng bọn mượn xác hoàn hồn. Tiên lực dân ngẩn ngơ, mới nhớ tới đời trước là có có chuyện như vậy, hắn nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, sau lại vài năm sau kia cô nương cha mẹ chuyên môn tới rời mổ, khóc đến độ ngất xỉu. Ai, tạo nghiệt lý ra người A. Hách Linh, bọn họ bị bắt lại sao? Tiên lực dân, loại sự tình này người chết lâu như vậy, không có chứng cứ, người trong thôn ôm đoàn hắn cũng chưa mặt nói tiếp. Hách Linh cười lạnh, bọn họ sẽ có báo ứng. Lại hỏi phía trước cái kia cổ hồng, tiên lực dân lắc đầu không nghe nói nhà nàng người tới những năm gần đây trong nhà hài tử nhiều không hảo dưỡng có rất nhiều mặc kệ khách linh tưởng cái nào thời điểm đều từng có đến thảm tổng so mặt thế cường đi vệ giặc đem trong tay nông cụ hướng tiểu tổ trưởng nơi đó một dao không màng bên cạnh thanh niên trí thức dò hỏi cùng thôn dân làm mặt quỷ đi lên mà hướng thanh niên trí thức điểm đi chung quanh người đều buồn bực ngày xưa chân tay có quãng phí lệ lệ sao thay đổi cá nhân dường như làm người cũng không dám cùng nàng nói chuyện một cái nữ thanh niên trí thức nhảy ra Tê lệ lệ, ta giúp ngươi thu thập đi. Đuổi theo qua đi. Đặt tới mục đích hách linh không để ý tới lý đội trưởng, cũng đi theo phía sau qua đi. Nàng đi được chậm, chờ nàng đến lúc đó liền thấy cái kia nữ thanh niên trí thức vây quanh vệ giặc đảo quanh, trong miệng hỏi tới hỏi lui đến tột cùng sao lại thế này cùng tiền đại đội trưởng đến tột cùng gì quan hệ, đồng thời trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ giặc trong tay đổ vợ. Hảo sao, nguyên lai là trở về để phong cướp. Ai ai, ngươi làm gì, đây là ta đây là ngươi đưa ta Nữ thanh niên trí thức để lại gối đầu. Vệ giặc không kiên nhẫn, cũng không yêu đại nữ sĩ phá tật xấu. Một phen đem nàng ném đi, đem gối đầu bộ lột xuống dưới, thuận tay lấy qua gối đầu hạ đường hộp, mở ra, bên trong đều là chút dây buộc tóc nút thắt kem gì đó, đem không phải phí lệ lệ lấy ra tới. Nga, kem tất cả đều là phí lệ lệ, không mấy thứ là nữ thanh niên trí thức, đường hộp đều là phí lệ lệ ra gửi tới, khấu thượng cái ném tới phí lệ lệ khăn trải dường thượng. Sau đó mãn trong phòng chuyển tìm phí lệ lệ bị bạn cùng phòng các loại lý do cầm đi đồ vật. Quản năng chủ động đưa ra đi đâu vẫn là bị chiếm đoạt đi, dù sao đều là phí lệ lệ. Phí lệ lệ gia đình điều kiện không tồi, bằng không không thể tiểu dưỡng, xuống nông thôn khi trong nhà cấp mang theo rất nhiều đồ vật, hiện tại, chính mình trên tay không lưu vài món. An uống nếu không trở về, dùng ném cũng không cho này bầy sói bái dùng. Nữ thanh niên trí thức là to, còn nói muốn đi tìm người tới. Hách linh lô thai đau đi, mau đi. Đem lý đội trưởng cùng các ngươi người toàn kêu tới, la đối chiêng chống đối cổ đem mấy thứ này nói rõ ràng. Đừng nói là phí lệ lệ đưa các ngươi, gì thời đại a nhân ra dám đưa các ngươi có mặt muốn. Có phải hay không làm tiểu đoàn thể làm áp bách giai cấp kia một bộ. Đặt tới mặt bàn nói rõ ràng. Nữ thanh niên trí thức không dám hô, ánh mắt hận độc, Quả nhiên người phân theo nhóm, lý do cửa hàng nơi này không phải người xấu đều không thể xuống hảo. Vệ giặc nghĩ nghĩ, đồng nhiên đi qua đi một cái đại cái tát tử manh chịu. Nữ thanh niên trí thức trời đất quay cuồng, khỏe miệng một cái huyết. Hách linh xoa xoa mắt, má ơi, đại tướng quân phát cái gì điên? Vệ giặc phát cái gì điên, dùng nhân gia thân thể đến cho nhân gia báo thủ A. Hắn chuyển cổ tay nói, thang phân phân, ngươi đánh quá ta mười hai bàn tay, này một cái tác, trước trả lại ngươi. Nữ thanh niên trí thức đầu vong ngọng, thét trói thai, phí lệ lệ ngươi điên rồi. Bang, lại là một cái tác. Vệ đại tướng quân chưa bao giờ xem thường nữ nhân, hắn lạnh lùng nói. Còn cho ngươi mà thôi, ngươi không phục, tới đánh ta. Nói cho những người khác, thiếu ta phí lệ lệ, ta phí lệ lệ liền buồn mang tức phải về tới. Hai bàn tay, sơn băng địa liệt, vệ giặc vẫn là để lại tình, lấy hắn sức lực, một cái tắt có thể muốn mạng người, nhưng cứ việc để lại tình, nữ thanh niên trí thức vẫn là phun ra một viên nhà, nhìn màu đỏ nước miếng kia viên nhà, hoa hoa khóc, lại không dám miệng lưỡi. Vệ giặc có hành lý cùng hách linh rời đi lý ra cửa hàng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đáy mắt tất cả đều là khói mù. Hách Linh, ngươi nghiêm túc. Vệ giặc, Ân. Những người này bắt nạt kẻ yếu, không thiếu đánh phí lệ lệ. Hắn ở ngực xoa xoa, tất cả đều là lô kim. Hách Linh hút một ngụm, tấu, tấu chết bọn họ. Vệ giặc, không có việc gì ta liền tới dạo một dạo, tổng muốn ở bọn họ đi lên đem này bút chứng thanh. Tự nhiên tùy hắn, lần đầu tiên mượn sắc hoàn hồn, vệ giặc bản năng đối nguyên chủ có loại thua thiệt tâm lý. Thay đổi Hách Linh Mặc dù ra tay giáo hấn cũng nhiều là bởi vì chính mình không quen nhìn nguyên nhân. Vệ giặc tưởng trực tiếp đi đại lâm thôn trong đất làm việc, Hách Linh nhắc nhở hắn, người đến dương thai. Vệ giặc ngẩn ngơ, hắn còn cần dưỡng. Hách Linh ha ha cười, Diêm A lang lại mệnh ngạnh hiện tại cũng chỉ là cái thai nhi, vẫn là yêu cầu hảo hảo che chở. Đem nàng lánh đến tiền ra, vệ giặc không nghĩ đi thanh niên trí thức điểm, đơn giản tiền ra phòng ở đủ dùng, thu thập thu thập cho hắn thu thập ra nửa gian phòng tới. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài động tĩnh lại nhìn không thấy bóng người tiền huệ lan tiền tuệ tâm vào đầu bức hai Các nàng nghe được ra là tiền lực dân cùng một cái xa lạ tuổi trẻ nữ tử thanh âm, gấp đến độ không được, đây là đem tiểu hồ ly tinh lanh trong nhà tới. Thừa dịp các nàng nương không ở. Có nghĩ thầm hỏi, nhưng ghi hận tiền lực dân ra chân không lưu tình, gắt gao thủ kia vô dụng tôn nghiêm, chờ có người có thể trở về. Vệ giặc lưu tại tiền ra, hách linh xuống ruộng bắt đầu làm việc, một gánh một gánh tràn đầy tuổi bắp hướng trên sân vận Nhất cường tráng tuổi trẻ tiểu tử cũng chưa nàng đi được đi mau đến ổn, phía sau thay đổi xe đẩy, nàng hận không thể đẩy đến chạy lên. chương 516 trụ hạ. Vông tú hoa không vui, hai đầu bờ ruộng đổ một chén nước bưng cho nàng làm nàng xuyên khẩu khí. Cha hắn, ngươi kiềm chế điểm nhi, đừng mệt muốn chết rồi. Thấp giọng hung hăng, ngươi đây là làm cho ai xem. Nương, bên cạnh trong đất hai ba cái gái có chồng kia mắt, nhắm thẳng nàng nam nhân trên người dán. Hành linh, ta cho ngươi tránh cái 14 công điểm. Vương Tú Hoa, ta thiếu ngươi này vài phần. Hách Linh, ân, có việc cùng ngươi nói. Vương Tú Hoa ngẩn người, hà hoa, ngươi này tránh biểu hiện là có việc ca nói, gì sự. Hách Linh, ta cấp nhà ta lãnh trở về một cái đại khuê nữ. Vương Tú Hoa ngốc đốc, gì? Hách Linh, có mang. Vương Tú Hoa theo bản năng phất phất tay, cho rằng chính mình trong tay cầm liêm đầu, trứng mắt, tiền tiểu binh. Hách Linh lắt đầu. Ngay sau đó, Vương Tú Hoa lung lay sắp đổ, và ánh mắt hồng thấu. Chết lao nhân ngươi cái xúc sinh muốn khóc ra tới. Hách Linh che miệng nàng, lý ra cửa hàng. Ngươi cái lao xúc sinh còn chạy đến. Trước hai ngày gặp nàng ngại sông, ta cứu nàng, cứu người phải cứu rốt cuộc đi, bằng không một cái xem không được một thi hai mệnh lòng ta sao quá ý đến đi. Vông Tú Hoa bị che miệng, trong mắt xoay mấy vòng, lý ra cửa hàng, bừng tỉnh, lây hạ tay nàng, xúc sinh không làm nhân sự. Nhưng, kia cô nương ngươi xác định là cái tốt. Hách Linh tạp đi hạ miệng, cấp vệ giặc đánh phụ trợ Chết quá một hồi, ta nhìn người là không giống nhau, bất quá đầu óc không bệnh. Nàng hướng ông tú hoa bên lỗ thai đấu ta hỏi qua, cô nương trong nhà là thành phố lớn, trong nhà cha mẹ đều có công tác cái loại này. ông tú hoa tâm cả kinh, người muốn đem tiểu binh nói cho nàng. Người tưởng gì? Hách linh vô ngữ, tiền tiểu binh, hắn cũng xứng, lòng ta đều có chương trình, dù sao cô nương này vào không được nhà ta môn, ta đâu, cũng đến vì bọn nhỏ về sau tưởng. Thành phố lớn A, người hướng chỗ cao đi. Ông Tú Hoa hồng nghi, cha hắn, ngươi đây là nghe được gì? Hách Linh, đừng động, việc này ngươi biết là được, về sau tin đồn nhảm nhí tùy người ngoài nói đi, ta muốn bên trong lợi ích thực tế. Vương Tú Hoa lo lắng, cha hắn, ngươi nhưng đừng phạm sai lầm. Hách Linh xua tay, phạm cái gì sai lầm, cứu người mệnh còn sai rồi. Nàng lại không phải giai cấp địch nhân. Khơi mà bên cạnh trang đến tràn đầy hai đại cái sọt túi bắp, eo không cong chân không run đi đến. Một cái đại thẩm lại đây đảo cây vậy. Đối bông tú hoa là mặt quỷ, đại đội trưởng thân thể chính là thật mạnh, mùa đông đều không cần tiêu giường đất đi, ngươi có phúc lâu. Phi, làm ngươi sống đi không cái đứng đắn. Uông Tú Hoa cười mắng một câu, nam nhân ở bên nhau trong miệng không câu sạch sẽ lời nói, các nàng này đó gái có chồng ở bên nhau cũng thường thường mang điểm khác, đều là như thế này, đảo không phải ý xấu. Đâu giống lý ra cửa hàng, một đám trưởng người dạng không làm nhân sự, làng trên xóm dưới không khí số nơi đó kém cỏi nhất, bước ra mạng người không phải lần đầu tiên. Phi. Giữa trưa tiền tiểu binh cái thứ nhất chạy về ra, hắn đến nấu cơm đâu, thấy trong viện đại cô nương, mở ra miệng rộng không khép được. Ngươi là ai? Sao ở nhà ta? Vệ giặc không cần phải trang, thật tình một bại lộ, sợ tay sợ chân tiểu cô nương dây biến lấy mạng tỉ tỉ, mắt phong đảo qua, tiền tiểu binh run run. Vệ giặc nghĩ nghĩ, về sau kêu tỉ của ta, ta trụ nhà ngươi. Tiền tiểu binh nốc, không, ngươi ai a ngươi ai tỉ a ngươi bằng gì trụ nhà ta a Vệ giặc lười đến vô nghĩa, mũi chân một trọn, một cây tiểu hài tử cánh tay thô củi gỗ khơi màu rơi xuống, một chân dâm lên, kia xài một đầu chiều hạ nhẹ nhàng cắm vào bị người dâm thật mặt đất, chỉ lộ cái mông. Tiên tiểu binh nuốt nuốt, nhị thước lớn lên tuổi gỗ à, nàng dâm đến cùng châm nhập đậu hủ dường như. Này cái gì thần nhân? Vệ giặc, nấu cơm đi thôi, cha ngươi phải về tới. Tiên tiểu binh vừa nghe này ngữ khí, chính là hắn cha người quân à, hắn cha nơi nào nhặt được sát thần, nên không phải tới muốn nợ đi. Tiên tiểu binh rửa tay hướng nhà bếp đi. Tiên huệ lan tiền tuệ tâm ở trong phòng kêu hắn, tiểu binh, tiểu binh, ngươi mau tới đây. Gấp đến độ tìm hắn hỏi trong viện là gì người, Tiêu đã nửa ngày, kia nữ căn bản không để ý tới người, quá không lễ phép. Tiên tiểu binh đối với hai tỷ tỷ không hảo thái độ, ta nào có không nhi, bằng không các ngươi nấu cơm. Làm không hảo cơm đến lúc đó chịu không phải các ngươi. Vệ giặc dương mắt xem hắn chán thượng bọc mảnh vải liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười. Tiên tiểu binh chán đau vội vàng tiến nhà bếp rửa rau sát rau vệ giặc ánh mắt đuổi theo hắn vai chầm xuống khụi tay thả lỏng ngón tay gần đào một tấc tiên tiểu binh mở mịt quay đầu lại gì liền thấy kia xa lạ nữ ánh mắt nặng nề lười hái nhận thượng quang giống nhau rút lên theo bản năng làm theo vệ giặc đảo qua liếc mắt một cái nhận cùng eo thẳng mắt tới tay đến tiên tiểu binh đoa đoa đoa cũng không biết vì sao sau lưng bị lão hổ nhìn chằm chằm giống nhau ra banh đến những khẩn chờ đồ ăn thiết xong Phát hiện cắt ra tới đồ ăn điều điều so trước hai lần đẹp nhiều, đại hỷ. Người là đầu bếp đi. Người cũng thật có thể. Vệ giặc trên mặt vô cười, tiên tiểu binh cứng đờ quay lại đầu đi, vùi đầu sát rau. Vệ giặc liền ngồi ở trong sân mở miệng chỉ điểm, cũng là quái. Rõ ràng hắn ở nhà bếp còn đưa lưng về phía nàng. Như thế nào nàng liền cùng đứng lên hắn đằng trước giường như gì cũng biết đâu. Chính mình làm gì đều không thể gạt được. Cao thủ a Chờ tiền ra người trở về, vương tú hoa trong lòng có chuẩn bị. Người khác dọa nhảy dự. Tiên tuệ tâm càng là ở trong phòng tê, nương nương nương, nhà ta ai tới à, đã ở trong viện nửa ngày không nói câu nói, dọa chết người, này nếu là vào tặc đâu. Hách Linh cười lạnh, Lao Tử Lanh trở về, lỗ hai điếc không nghe thấy Lao Tử nói chuyện. Trong nhà tiến tặc ngươi còn nằm trên giường đất không núc ních, không sợ trong nhà bị trộm sạch. Tiên tuệ tâm, ngươi có phải hay không nốc, cấp Lao Tử mách lẻo còn có thể đem chính mình thua tiền, ngươi loại này ngu xuẩn nên bị người bán còn cho người ta đếm tiền cũng không phải là sao, đời trước cũng không phải là cấp đồng thành lâm đếm tiền sao. Tiên tuệ tâm ngẩn ngơ, ngày hôm qua hôm trước mắng đến cũng khó nghe, nhưng đó là tỷ hai cùng nhau chịu, hôm nay độc nhất đốn mắng, nàng ở nhà còn có cái gì mặt mũi. Hoa khóc ra tới, ủy khuất đến cùng trời sập dường như. Tiên huệ lan ở một bên nhịn không được, nhỏ giọng nói, ngươi nói ngươi, sao không giải trí nhớ, cha đều mắng rất nhiều lần, ngươi sao còn chọc hắn? Tiên tuệ tâm hồi giống, liền ngươi biết liền ngươi có thể. Tiên Huệ Lan thay đổi mặt, ta là ngươi tỷ ngươi làm sao nói chuyện. Hai người xào lên. Hách Linh ngón tay điểm trong phòng, đối vông Tú Hoa cười lạnh, xem đi, một cái đồng thành lâm mê đến này hai trở mặt thành thủ. Vông Tú Hoa, ngươi như thế nào giáo khuê nữ? Vông Tú Hoa ném xem thường, lại tới nữa, dù sao hải tử không hảo chính là nàng giáo bái. Bất quá này hai không biết cố gắng chính là có bệnh đi, lại như thế nào cũng là người một nhà sao có thể trước mặt ngoại nhân như vậy. Vọt vào đi một người trên vai một cái tác gầm nhẹ, lại nháo không cơm ăn. Hành linh cho bọn hắn giới thiệu, đây là Phí Lệ Lệ, về sau ở nhà ta chủ hạ, đúng rồi, Phí Lệ Lệ là cao trung sinh, các ngươi có gì không hiểu sẽ không muốn học đều tìm nàng. Sự thật chứng minh, vệ giặc không phải Phí Lệ Lệ, cũng không có giới mái hiên túi đầu giác ngộ, cùng ngày liền bắt đầu bắt lấy ba cái hài tử đứng tấn, đại tướng quân tự mình dạy dỗ, cần thiết thừa nhận. Tiên tiểu quân như suy tư gì đánh giá, hắn cha này vừa ra là vì gì? Tiên Huệ hương thực vui vẻ làm tiền gia nhỏ nhất hài tử, nàng thiệt tình thích học tập, tổng cảm thấy trong trường học lão sư giáo còn chưa đủ, thỏa mãn không được nàng đối tri thức nhu cầu. Nàng kinh hỉ nói, lệ lệ tỷ, ngươi có thể dạy ta học tập sao? Vệ Giặc có thể, ta còn có thể giáo ngươi đánh người giết người. Học tập phải có khỏe mạnh thân thể. Tiền Huệ Hương mơ mơ màng màng, gì? Vệ Giặc cao lãnh, mới có thể học càng nhiều tri thức. A, đã hiểu. Tiền Huệ Hương, ta thực khỏe mạnh. Ta xuống đất có thể tránh 8cm đâu. Một đôi tay nhỏ lại hồng lại sưng, lại sủng hài tử điều kiện đặt ở này, không có khả năng không làm việc nhà nông, vông tú hoa cho nàng truyền mảnh bài tử, để tránh mài ra phao tới, này nghiễm nhiên đã là thực tốt đáy ngộ, nhà khác tiểu hài tử tay đều có ma lạ. chương 517 tới, canh một. Giữa trưa đơn giản ăn, nghỉ quá trong chốc lát sau lại đi xuống trong đất. Tiên tiểu binh trong mắt vừa chuyển, cha, phí lệ lệ không xuống đất. Hách linh, quản hảo chính ngươi là được. Đừng cho là ta không biết ngươi kỹ thuật sắt dao đại trướng là chuyện như thế nào. Người đằng trước mới dạy ngươi, ngươi phía sau liền đánh người tiểu báo cáo. Tiền tiểu binh, không phải đại trưởng phu. Tiền tiểu binh cười làm lành, không phải, cha, ta ý tứ là, nàng kỹ thuật sắt dao làm cho nàng ở nhà nấu cơm bái. Hách Linh cười, chờ ngươi chủ nghệ luyện đến ta này trình độ, ngươi hái gì làm gì đi. Tiền tiểu binh héo. Tiền tiểu quân thỏ qua tới, cha, ngươi có gì muốn cùng ta nói không? Hách Linh, buổi tối nói. Tiên tiểu quân không yên tâm, lần này thật cùng ta nói đi. Hách Linh, ân. Một cái buổi chiều qua đi, Hách Linh đến trướng 14 công điểm, liên can các nam nhân ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng nói không nên lời gì tới, kia từng chuyến phân lượng, mọi người đều xem ở trong mắt. Tiên lực dân cái này vương bắt đảng, không có việc gì xú khoe khoang cái gì, không gặp nhà mình gái có chồng ánh mắt kia đều không đúng rồi. Vương Thú Hoa một bên kêu ngạo một bên đề phong cướp. Tiên tiểu quân cắn răng hướng lao tử học tập. Về nhà trên đường chân đều không phải chính mình chân. Tiên Huệ Hương cũng nghẹn một hơi cấp trong nhà tranh đua, cả ngày bẻ xuống dưới cánh tay nâng không dậy nổi thẳng run. Vương Tú Hoa đau lòng, lại làm cánh tay liền phế đi, làm hai người bọn họ nghỉ một ngày. Hách Linh quay đầu lại nhìn mắt, hai đứa nhỏ mệt là mệt, trong mắt lại không oán trách, ơn, so hai cái đại mạnh hơn nhiều. gật đầu, hành, ngày mai làm cho bọn họ ở nhà học tập. Hai người nghe được vui vẻ tưởng phi, vừa muốn khóc, thật sự mệt chết, không được. Hách Linh ý vị thâm trường, không bản lĩnh cũng chỉ có thể trông chọn. Tiên tiểu binh cái này ngu xuẩn lần có tin tưởng nói, cha, ta tương lai nhất định sẽ không trồng chọn. Hách Linh xem hắn, ánh mắt đặc biệt lạnh, cũng không phải là sao, ngươi không chồng chọn, ngươi ăn súng, vĩnh viễn nằm ở đại địa mẫu thân trong lực. Hách Linh ngắm lại đời sau phát triển, lại nói một câu, có bản lĩnh cũng đừng làm chồng chọn vất vả. A, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ý tứ là đều biết trồng trọt khổ đều biết bá tánh mệnh đều nghị hướng chỗ cao đi làm kêu nhân thượng nhân, nhưng cái nào người có thể không ăn lương thực. Lương thực, là quốc gia cơ nghiệp, chờ này cơ nghiệp không bị người trốn tránh cùng ghét bỏ, quốc gia nên là kiểu gì cường thịnh. Tiên tiểu quân không hiểu, nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là hiểu được, hiểu được cái này, hắn sẽ thực gây Tiên tuệ hương mơ mơ màng màng, nàng tưởng, nàng muốn nhiều đọc sách, hắn cha chỉ là một cái ở nông thôn đại đội trưởng, hắn nói nàng đều nghe không hiểu bên ngoài những cái đó người thành phố nói chuyện nàng có phải hay không cẳng nghe không hiểu đến nỗi tiền tiểu binh hắn ngây ngốc trồng trọt như thế nào có thể không vất vả dựa thiên ăn cơm mặt chiều hoàng thổ hai ngày này thời tiết người tốt người còn mệnh cái chết khiếp này nếu tới một trận mưa rền gió dữ khách linh một chân đá qua đi còn mưa rền gió dữ khoe khoang ngươi có văn hóa bốn chữ bốn chữ nói nếu là bầu trời tiếp theo tích vũ ta liền đem ngươi xú miệng cấp xé tiền tiểu binh ném tới ven đường mương bò lên tới Ủy khuất ba ba, cha, ta có phải hay không người thân sinh? Hách linh, hỏi ngươi nương. Ta không như vậy xuẩn nhi tử. Vương tú hoa bắt đầu chết lặng, lúc này mới không đến ba ngày, nàng nghe loại này bôi nhỏ nàng trong sạch nói đã không nghĩ cấp phản ứng. Không ai lý tiền tiểu binh dưới sự giận dữ chạy về ra, trong lòng chờ đợi ở nhà hắn bạch trụ phí lệ lệ nhiều ít làm điểm. Quả nhiên phí lệ lệ cho hắn thật lớn kinh hỉ, trong viện ba con gà rừng vẫn không núp nít nằm. Nhìn ra nào chỉ đều so đồng thành lâm mang đến kia chỉ phì Quá kinh hỷ Quả thực tưởng đưa nàng một đầu thân nhân ca Ta cùng ngươi nói Cha ta xào gà ăn rất ngon Vệ giặc ghé mắt, chiếm tiện nghi Ngươi suy nghĩ nhiều Quả nhiên, hách linh tiến vào thấy trong viện gà rừng Chút nào ngoài ý muốn không có Ngươi làm hai chỉ Nói tiền tiểu binh Tiền tiểu binh đều phải khóc Cha, ngươi bỏ được ta còn không bỏ được đâu Đây là thì ta Vương tú hoa mấy cái lắp bắp kinh hãi Ngươi bắt xem phí lệ lệ. Vệ giặc nhàn nhạt, ân. vương Tú Hoa che miệng lại, như vậy có khả năng, nhìn cũng không dễ trọc, sao đã bị lý ra cửa hàng người khi dễ. Nhớ tới Hách Linh nói, chết quá một hồi, không giống nhau. Không được tự nhiên, nhà mình chiếm người tiện nghi. Tiên tiểu binh cấp, không thể làm ta đạp hư a, nếu không, nương ngươi tới. vương Tú Hoa cũng liên tiếp, xem Hách Linh. Hách Linh, cái gì hiếm lạ đồ vật, không luyện như thế nào ra chủ nghệ. vương Tú Hoa liền đau lòng nói, Ngươi tới làm, nương trợ thủ. Nấu nước nấu nước, sắt gà sắt gà. Đồng thanh lâm tới, đây là một chút điểm liền buôn tiền ra tới. Nga, cố ý rửa mặt xiêm y đi cũng là sạch sẽ, trong tay dẫn theo hai dạng lễ. Tiểu tử này trước tiên tan tầm, tiểu lâm thôn quản cũng quá lòng đi. Tiểu lâm thôn đội trưởng, nếu không phải hắn nói đến nhà người ta có thể thả hắn đi. Đồng thanh lâm nhìn thấy đầy đất lông gà ánh mắt lõe lõe, đồng thời hắn thấy được phí lệ lệ, không khỏi kinh ngạc, người kia là ai. Nên không phải cho tiền tiểu binh nói rất đúng tượng. Đây cũng là trong thành tới thanh niên trí thức đi, nhìn qua không đơn giản bộ dáng, đây là, đồ tiền ra thân phận. Không khỏi dùng một nhà chi chủ ánh mắt đi đánh giá đi xem kỹ, tiền tiểu binh hắn là yên tâm, tiểu tử này đã bị hắn lung lạc trụ trở thành hắn trung tâm tiểu đệ, hắn tức phụ người được chọn, cần thiết chính mình nghiêm khắc chấn cửa ải, ít nhất, không thể cùng chính mình đối nghịch. Càng xem càng cảm thấy cái này mặt mày lộ ra lãnh nữ thanh niên trí thức sợ là không tốt lắm công chế. Đồng Thành Lâm nhữ mi, cái này hôn sự, không thể thành. Thành Lâm ca. Thành Lâm ca. Tiên tiểu binh không biết Đồng Thành Lâm chỉ là một cái đối mặt liền phải hủy đi hắn căn bản không tồn tại nhân duyên. Hắn nói, cha ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Đồng Thành Lâm A hoàn hồn, đối thượng Hách Linh cười như không cười ánh mắt, đồng nhiên có loại siêu y y lột ra không chỗ nào che giấu cảm giác. Hắn vội điều chỉnh cảm xúc, thỏa đáng này phân thẹn thùng mỉm cười, thúc, hôm nay tới có chuyện thỉnh cầu ngài. Hách Linh, đến. Tiểu sói con thật dám đến, cảm thấy chính mình chân rắn chắc đúng không? Hách Linh mỉm cười, ngươi nói. Đồng thanh lâm làm ra ngượng ngùng lại chân thành khát vọng bộ dáng, thúc, ta tưởng cưới ngài nữ nhi. Từ từ, Hách Linh rỗi tay ngăn lại hắn, lên hắn hướng tỉ muội trong phòng đi, dù sao hắn cũng không biết từng vào bao nhiêu lần, nhân gia chính chủ đều không thèm để ý nàng một cái tiện nghi cha làm gì nhiều chuyện, ta minh bạch ngươi tới làm gì, tới, làm cho các nàng mặt ngươi lại nói. Miễn cho một cái nghe xong một cái khác quan uổng ta truyền nói bậy. Đồng thanh lâm cứng lại, lời này nghe không thế nào hữu hảo. Nhưng, như hoa hơn hai năm, trở về thành nhật tử xa xa không hẹn, từ đắp thượng tiền ra sau chính mình tiện lợi, tiền ra tỉ muội cho chính mình đồ vật còn có si mê, trong viện kia đầy đất lông gà, vô luận như thế nào, chính mình nghĩ tới đến tốt một chút cũng chưa sai. Đồng thanh lâm kiên định quyết tâm, bước vào thấp thấp ngạch cửa đi, hách linh chưa tiến vào, ở ngạch cửa ngoại cắm tay xem náo nhiệt Đi vào làm gì? Mới bao lớn điểm nhà ở, nàng mới không cần đi vào nghe các nàng xú chân mùi vị. Ân, đến cùng ông Tú Hoa nói một câu, cá nhân vệ sinh nói lên tới. Lại nhìn mắt nhà ở, quá lùn quá nhỏ, quá hai năm đại tiện cấm, cái cái tiểu dương lâu tính, dù sao nàng là đại đội trưởng, dẫn đầu làm giàu có cái gì sai. Đầu dương đất thượng hai chị em đồng thời ngồi, bốn con mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm đồng thanh lâm, chỉ còn chờ hắn một tuyên bố đáp án, thắng lợi cái kia liền phải đem thất bại cái kia đạp lên dưới chân. Nhìn như vậy phân cao thấp hai chị em, hách linh không khỏi hồ nghi, các nàng đối Đồng Thành Lâm vài phần ái mộ vài phần cạnh tranh. Đại khái đều là chân ái đi, bằng không một cái điền mệnh một cái được tiền. Chuyện tới trước mắt, Đồng Thành Lâm chân chính khẩn trương lên, khẩn trương ngọn nguồn nơi phát ra với hai cái cô nương thật chặt banh biểu tình, càng nơi phát ra với phía sau ánh mắt châm trọc giống nhau mũi nhọn. chương 518 thiệt tình, canh 2. Ngu xuẩn tiền tiểu binh lúc này nhảy mà vào, nhảy đến phía trước cũng kích động chờ đá án Tiên tiểu quân nghĩ nghĩ cũng vào tới, đứng ở có thể đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt hảo vị trí. Vương tú Hoa là khẳng định cũng muốn tiến vào, nàng đẩy đem hách linh, hách linh chính là không tiến, nàng chỉ phải chính mình tiến vào cách nữ nhi gần gần ngồi xuống. Nàng nghĩ tới, khẳng định có cái nữ nhi chịu kích thích, nàng đến kịp thời Trần An. Đến nơi nói hài tử cha nói một cái đều không thể gả nàng đảo không ngọc lòng, hài tử cha liền thủ cửa đâu chẳng lẽ còn có thể chạy cái nào. Tiên Huệ Hương cũng ngốc tiến vào này vốn dĩ cũng là nàng ngủ phòng, vệ giặc đứng cửa bên kia. trong lúc nhất thời tám người tám đôi mắt toàn dừng ở đồng thanh lâm trên người, đồng thanh lâm mặc danh dày vò, như thế nào cảm giác như là thượng thẩm phán đài. khu khu, đồng thanh lâm thanh thanh giọng nói, ánh mắt dừng ở nào đều cảm thấy không thích hợp. thúc thẩm, ta tưởng thỉnh các ngươi đáp ứng, đáp ứng ta cưới. trên giường đất hai người đồng thời trợn to mắt ngừng thở. cưới, huệ lan. trong ngay mắt, tiền huệ lan đôi mắt quang mang đại thịnh. Ngôi sao nổ mạnh dường như, trong cổ họng phát ra vui sướng thanh âm. Mà cùng ngáy mắt, tiền tuệ tâm đại chịu đả kích váng đầu hoa mắt, nếu không phải chân chặt đức nàng có thể nhảy xuống, trong lòng bàn tay sinh đau, nàng kêu lên, vì cái gì? Cửa hách linh tóm tắc, này hai cô nương buổi tối hôm đó sinh cái vài thập niên tham gia tuyển tú, một người một chiếc đèn, chờ nhân ra trụt. Đồng thanh lâm không quá dám xem nàng, nói, tuệ tâm, ta chỉ đem ngươi đương muội muội xem. Trước kia chưa nói, là sợ bị thương ngươi tâm. Lại không nói, ta sợ chậm trễ ngươi. Tuệ tâm, ngươi là cái hảo nữ hải, tìm cái so với ta càng tốt nam nhân gả cho đi. Vương Tú Hoa sắc mặt khó coi, lúc này nàng đột nhiên một chút không thích đồng thành lâm, không quan hệ lao nhân ý kiến, nàng chính mình, bực thượng người này. Nhìn áo nhiệt tiền tiểu binh kéo kéo khoe miệng, đồng nhiên cảm thấy chính mình cũng không nhiều vui vẻ. Việc này nói đến nói đi bị rơi xuống bị thương cái kia đều là chính mình tỉ tỉ, hắn cao hứng cái gì. Đến nỗi tiền tiểu quân, chỉ biết xem đồng thành lâm càng không vừa mắt, cũng bất đồng tình tiền tuệ tâm, cảm thấy nàng xứng đáng. Lúc này còn hỏi vì cái gì, ngươi nên lấy gạch đem người tạm đi ra ngoài. Tiền tuệ hương trầm mặc nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong phòng không khí làm nàng rất khó chịu, cảm thấy giữa đứng cái này người ngoài trướng mắt. Vệ giặc xem hách linh, nhướng mày. Hách linh cũng nhướng mày, tiếp tục xem. Tiền tuệ tâm tức giận, khi ta là muội muội, đồng thành lâm ngươi cho ta là ngốc tử, ngươi sẽ đối với ngươi muội muội niệm thơ tình. Ngươi sẽ kéo ngươi mội mội tay nhỏ. Đồng thanh lâm, ngươi đừng khi ta là ngốc tử, hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái một hai ba tới, ta và ngươi không để yên. Xem đi xem đi, chính là bởi vì ngươi như vậy. Đồng thanh lâm đứng ở mọi người dưới ánh mắt, dùng vô cùng đau đớn biểu tình nói lệnh người không thể tưởng tượng nói. Hắn cảm thấy hắn đang nói, tuệ tâm, ngươi còn nhỏ, không biết chân chính luyến ái là cái gì cảm giác. Ngươi đối ta cũng bất quá là đối đại ca ca nhà bên hào cảm. Cảm thấy có cái ca ca có thể bảo hộ ngươi. Kỳ thật tình yêu cùng huynh muội chi tình là không giống nhau. Trên thực tế hắn nói chính là, chính là bởi vì ngươi càn quấy không hảo lừa gạt. Ta cưới ngươi, ngươi như vậy tinh, không được quản thiên quản địa quản được ta gắt gao Ta một đại nam nhân còn như thế nào buông tay phóng chân làm việc. Ngươi đầu góc quá nhiều, ta biên cái nói dối ngươi liếc mắt một cái liền xuyên qua, cùng ngươi sinh hoạt ta có mệnh hay không à. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, không phải, ngươi nói gì. Đây là cự tuyệt một nữ hải tử khi nên nói nói. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đồng thanh lâm. Tiên tuệ tâm nhất thời khiếp sợ đều không lời nào để nói. Cho nên, hắn là ở khen chính mình. Như thế nào nghe như vậy không hợp khẩu vị đâu. Mà tiên huệ lan càng cảm thấy đến không hợp khẩu vị, nàng đột nhiên hoài nghi lên, hỏi, thanh lâm ca, vậy ngươi nói nói ngươi vì sao tuyệt ta. Đồng thanh lâm còn không biết người khác nghe được đều là chính mình trong lòng lời nói. Hắn nhìn tiền tuệ tâm khổ sở khiếp sợ không nói một lời bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình đem người chân an, nghe được tiền huệ lan hỏi, há mồm tức tới. Bởi vì ngươi thiện lương ôn nhu, thiện giải nhân ý, hai ta tuổi càng thích hợp, ngươi đối ta tâm ta thấy được rõ ràng, mà lòng ta cũng chỉ có ngươi. Chính mình nghe chính mình đại nói dối, không biết người khác nghe được chính là. Đương nhiên là bởi vì ngươi không đầu vóc hảo lừa gạt. Ta nói gì ngươi tin gì, làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Ngươi cho ta đổ vật chưa bao giờ cho chính mình lưu. Ngươi nghe ta nói dám cùng cha mẹ ngươi đối nghịch, ngươi thành thật buồn phận, lớn lên cũng không kém, thành thân ngươi có thể ngốc tại trong nhà an phận thủ thường bảo vệ tốt ta hậu phương lớn. Ngươi còn đuổi theo làm việc, về sau trong nhà sống đều cho ngươi, bên ngoài gì sự nghe ta. Có chuyện gì yêu cầu ngươi nhà mẹ để xuất lực, ngươi ngoan ngoãn cho ta tới kêu người. Ngươi là trưởng nữ, phía dưới đệ muội đều nghe ngươi. Kinh ngạc đến ngây người, xét đánh giữa trời quang. Đây là ngươi muốn cưới ta lý do? Tiên Huệ Lan là tâm nhãn thiếu phản ứng chậm, nhưng nàng lúc này ở khấu tường, tưởng ngói khối gạch ra tới. Đồng thanh Lâm tự mình cảm động, thao thao bất tuyệt đã lâu sau, trong mắt ớp ủ ra lệ ý, "Tuệ Tâm, xin lỗi, ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo muội muội." "Huệ Lan, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt." Bị điểm danh hai người, cảm giác nuốt ruồi bỏ dường như. Vương Tú Hoa tức giận đến run run, "Đây là khi dễ người khi dễ đến phòng trước tới a?" Khi bọn hắn cả nhà đều là chết đâu, tả hữu không tìm được thuận tay ra hỏa, dậm chân đem giày năm lấy, liền phải nhào lên đi. Tiên tiểu quân kịp thời đẹp lại nàng, trong mắt vui sướng khi người gặp họa nói rất đúng. Kia đồng thành lâm, ta hỏi một câu ngươi, ngươi cảm thấy nhà ta tiền tiểu binh lại là như thế nào? Tiên tiểu binh còn không có từ đồng thành lâm một phen khác người ngôn luận trung hoán quá thần, như thế nào đột nhiên liền điểm hắn danh? Dù lên, từ từ, thành lâm ca sẽ nói như thế nào hắn? không khỏi chờ mong lại cảm thấy sợ là không tốt lắm nhìn lại. Đồng thanh lâm quả nhiên không phụ hắn dự cảm, tiểu binh A, chính là cái tứ chi phát đạt đầu vóc đơn giản ngốc tử, người như vậy, làm tiểu đệ đấu tranh anh dũng vẫn là có thể. Về sau ta không có phương tiện ra mặt xuất đầu, hắn đỉnh đại đội trưởng nhi tử thân phận vừa lúc cho ta xuất đầu. Hắn như vậy buồn người không phải ta thu lưu có thể có cái gì đại tiền đồ, về sau ta ăn thịt cũng sẽ cho hắn một ngụm canh. Với anh, tiền tiểu binh cảm thấy chính mình thiêu, một cái bước xa qua đi. Đồng Thanh Lâm, ngươi nói ta gì? Đồng Thanh Lâm không thể hiểu được, ta nói ngươi gì? Ta nói ngươi thông minh dũng cảm, lại cơ linh lại giảng nghĩa khí, về sau nhất định có đại tiền đồ. Trở thành ngươi một nhà, chúng ta huynh đệ nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Ngươi là ta hài tử cứu, chúng ta so thân huynh đệ còn muốn thân. Đáng tiếc, ở đây mọi người nghe được đều là hắn trong lòng lời nói, lãng phí hắn hảo lưỡi. Đồng Thanh Lâm, tiểu binh, ngươi làm sao vậy? Ta khen ngươi ngươi cũng không cần như thế kích động đi Tiên tiểu binh tức giận đến Nói không nên lời lời nói Nương, cha Tiên tiểu quân đầy mặt ý cười Thật là nhìn thật lớn một vợ diễn Tên lúc này, rốt cuộc biết nhân ra là thấy thế nào hắn đi Còn cả ngày ca trường ca đoảng ca mông phía sau nghe xú thí Thật muốn muốn cai ca Hắn cái này đệ đệ có thể cố mà làm làm ngươi kêu hai tiếng Ít nhất lòng ta ngươi xuẩn là xuẩn Lại cũng có thịt sẽ không chỉ làm ngươi uống canh Tiên tiểu binh hảo khổ sở Trên giường đất hai tỷ muội càng khổ sở, các nàng coi trọng cái gì? Tiên Huệ Lan hãy còn chưa từ bỏ ý định, đồng thanh lâm, ngươi thích quá ta không? Xem mắt muội muội thích quá ta muội muội sao? Đồng thanh lâm cảm thấy chính mình nói, ta đối với ngươi si tâm một mảnh, ta đối nàng chỉ có huynh muội chi tình. Mọi người nghe được chính là, đương nhiên không có, thích có thể đương lương thực an á nếu không phải các ngươi cha là đại đội trưởng, nếu không phải các ngươi tỷ muội có thể làm tới lương thực, nếu không phải nhà ngươi có thể thành toàn ta. Chỉ bằng các ngươi hai cái dáng vẻ quê mùa đồ nhà quê thôn cô, thêm lên cũng không xứng với thiếu gia ta. Giang giác, giang giác, giang giác sát. Thiếu nữ tan nát cõi lòng, rớt đầy đất. Không nhặt cũng thế. Hanh Linh cảm thấy có thể, tối hôm qua kia trận tà phong nhập thể, không mạch tuổi. Có thể đóng cửa tiễn khách. Trước 519 đuổi đi đi, canh một. Hanh Linh không nghĩ tới đem hai cái nữ hải tư tưởng một chút một chút vặn biến lại đây. Chơi ạ, luyến ái người đầu góc đó là giúp vào sừng châu nàng nếu có thể xoay qua tới, nàng sớm thành thánh. như vậy như thế nào dập tắt tình yêu hỏa hoa đâu? đương nhiên là muốn người trong lòng dội nước là a. đồng thanh lâm thật là không phụ nàng vọng, trong lòng như vậy giờ, thiệt tình lời nói vừa ra, Này hai muốn vẫn là chấp mê bất ngộ, nàng liền đem các nàng thiêu trang tiểu hộp hộp đưa cho đồng thanh lâm, quản hắn dương phong vẫn là giải hố phân. tam bồn nước lạnh bắt đến đủ đủ, đồng thanh lâm bị tiền tiểu quân cường ngạnh đưa ra ngoài cửa lớn, không hiểu ra sao, tiền tiểu quân ruốt cuộc ra khẩu ác khí dường như về sau đừng lại đến nhà ta." Thúc Đồng Lâm đối với Hách Linh Têu đến ủy khuất lại oan uổng. Hách Linh buồn cười, nàng chính là không nói cho hắn mắt thấy tốt tay nhất thời điểm mấu chốt hắn cố tình nói trong lòng lời nói. Nàng ra vẻ người tốt vô vô vai hắn, "Tiểu Đồng à, không trách ngươi thành phố lớn tới không biết ta ở nông thôn quý cũ. Ta địa phương tiểu lệ nghĩa đại, phàm là cùng một nhà 2 tỷ mỗi hoặc là hai huynh đệ dính dáng đến, đặc biệt là hai người đồng thời thích cùng người tình huống, ta này bất thành văn quý cũ, người này a" Không may mắn, là trăm triệu không thể tiến ra môn. Đồng thanh lâm nốc, gì? Gì phá quý củ? Hắn sao không biết? Không tin ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiểu đồng à, cũng là ta cảm thấy ngươi là minh bạch người, cảm thấy ngươi khẳng định không phải chân đứng hai thuyền đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi lạ người, cũng liền đã quên cùng ngươi để này cha nhi. Trước mắt nàng hai biểu hiện đến rõ ràng, ta không thể lại trang có mắt như mù. Chẳng sợ ngươi thích cái nào đâu, ấn quý củ, nhà ta là không thể tiếp nhận ngươi co như gì sự cũng chưa phát sinh quá, dù sao nhà ta là nữ hải ngươi không có hại. Về sau A, ngươi nhưng đừng tới, ấn ta này quy củ, mua bán không thành tình nghĩa không thể ở cũng là vì gia chạy can bình, tiểu đồng A, ngươi lý giải đi. Ta đến tỷ hiểm A, rốt cuộc các nàng tỷ hai nhi còn phải gả người thanh danh không thể hủy A. Đồng thanh lâm muốn mắng người, hòa bình ra liền phải duy trì không được xấu xí sắc mặt muốn ngoi đầu, loàng soảng, đại môn ở hắn mặt đằng trước đóng lại. Thúc! Môn mở ra! Hách Linh sách ra tiền tiểu quân nhanh tay chân mau từ tỉ muội trong phòng thu thập đồ vật tách trong lòng nước hắn loàn xoàng đại môn lại đóng lại đồng thanh lâm nhìn loang lổ văn cửa vận khí tốt nửa ngày rốt cuộc duy trì được cuối cùng một tia mặt mũi ôm một đống rách nát ngoạn ý nhi sám xịt hồi tiểu lâm thôn trong viện Hách Linh nay một làm ầm ỉ cơm đều trễ chút nhì tiền tiểu binh chạy nhanh nấu cơm đi tiền tiểu binh còn khó chịu đâu hắn sao như vậy đâu hắn sao như vậy đối hắn đâu cha ta không sức lực phi hung hình dáng cùng ngươi thất tình dường như một chân đá qua đi tiên tiểu binh cảm thấy xương cốt tuyệt đối bị thương không sức lực cũng đừng ăn cơm vừa lúc tỉnh lương thực tiên tiểu binh nhớ tới trong buồn cởi mau còn phì đô đô gà khập khiễng đi hướng nhà bếp ăn thế giới này chỉ có mỹ thực không thể cố phụ trên giường đất hai tỷ muội rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nào vào chăn thượng khóc lớn uông tú hoa an ủi cái này an ủi cái kia an ủi không tới vô đầu giường đất mắng tao trời phạt hai linh khóc lớn tiếng chút nhi Làm trong thôn biết biết các ngươi cùng đồng thành lâm không quan hệ, đỡ phải ngươi nương một nhà một nhà chạy tới làm sáng tỏ. Lời này nói, hai tỷ muội là thật sự thương tâm, lớn như vậy đầu thứ thích một người vẫn là như thế nóng cháy thích, ai ngờ đến kết quả là là như thế này một cái kết cục khóc, khóc đến trời đất tối tâm khóc đến hôn mê qua đi. Hách Linh cân nhắc, cái này đáng chết tâm đi. Tiên tiểu binh trầm mặc trùm uống, vương tú hoa làm hắn làm cái gì hắn làm cái gì, làm hắn như thế nào làm hắn liền như thế nào làm. Ngày thường kêu tiêu quát quát đại hải tử lập tức biến như vậy, vương tú hoa đau lòng không thôi. Về sau xem người nhưng đến đánh bóng mắt, người thành phố tâm nhãn nhiều, ta chơi bất quá, không theo chân bọn họ chơi. Vương tú hoa nỗ lực truyền lại chính mình trí tuệ.